Triệu vô cực dạ người này, thật sự là từ hàng tĩnh trai gặp phải trước đó chưa từng có đại địch. Ngồi ở mũi thuyền, triệu vô cực nhìn ra xa nước sông, một lần hưởng thụ lấy tống ngọc chí xoa bó một bên chậm rãi mở miệng nói, nói đến, giải huy ra hỏa này cũng là một cái rất có lòng dạ người, mặt ngoài không tranh quyền thế, lại ở lúc mấu chốt ngã về lý đường, cùng từ hàng tĩnh trai những cái này Nico chỉ sợ cũng là lẫn nhau có lui tới à. Sư phi huyên nao nao, sau đó bất đắc dĩ cười khổ nói, giải huy Lúc còn trẻ cùng sư phụ có chút liên quan Triệu vô cực thì là khẽ mỉm cười Giải huy người này Thật sự là một cái tiểu nhân hèn hạ Đáng thương tống khuyết làm đại ca chiếu cô hắn mấy chục năm Nhường hắn ở ba thuộc làm một cái thổ hoàng đế Quyết liệt thời điểm thực sự là một chút cũng không ngập mờ Còn đầu phục lý đường Chợt trợt Lại cũng là một cái mười phần tiểu nhân hèn hạ Sư phi huyên chỉ là trầm mặc nói không ra lời Ánh mắt của nàng rơi vào triệu vô cực trên thân Lại là phát hiện mình tự hồ rất khó yêu nam nhân này Tựa như là hai bên tầm đó sinh ra ngăn cách, dù cho là ma trùng cùng đạo thai lẫn nhau hấp dẫn, lại cũng là dù, mà không phải chân chính yêu, hai bên kết hợp là rất khó sinh ra lớn nhất hiệu quả. Tống Ngọc Chí nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó mở miệng nói, tỷ tỷ cũng là đáng thương, trở thành tống gia cùng giải huy lợi ích mối quan hệ. Bây giờ tỷ tỷ ở ba thuộc lại là chịu không ít đau khổ. Triệu vô cực chỉ là bình tĩnh cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ba đây là chuyện rất bình thường, lợi ích, lợi ích không có lợi ích. Nói đến đây, Triệu vô cực cười lạnh một tiếng. Ngươi có tin hay không? Chỉ cần Lý Việt ném ra ngoài cảnh ô liu, muốn để Giải Văn Long cưới Lý Việt một cái công chúa, Giải Văn Long lập tức liền có thể đáp ứng. Tống Ngọc Trí không nói thêm gì nữa, chỉ là trên mặt mang theo vài phần đau khổ. Triệu vô cực thì là thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt Tống Ngọc Trí mu bàn tay, mỉm cười nói, tốt rồi, tốt rồi, yên tâm đi, chuyện nơi đây liền giao cho ta đến xử lý tốt. Độc Tôn bảo, ta giải quyết hết. Sư Phi Huyên lại là đột nhiên mở miệng nói, xin hỏi Ta Đế, ngươi nếu là Diệt Độc Tôn Bảo, thế nhưng là từng nghĩ tới, không có Độc Tôn Bảo, Ba Thụ Đại loạn, lại xử trí như thế nào? Triệu vô cực quay đầu nhìn thoáng qua Sư Phi Huyên, thanh âm lại là mười điểm lạnh nhạt, Diệt Độc Tôn Bảo, vậy thì như thế nào? Trong chúng ta còn có bản cổ An Long ở Ba Thụ, trong tay hắn cũng không thiếu binh, lại là thương nhân xuất thân, chắc chắn cũng là có thể khống chế được Ba Thụ, nếu như không khống chế được, Triệu vô cực giang tay ra. Nhàn nhạt mở miệng nói, vậy liền loạn lên tốt rồi tốt rồi. Sư Phi huyên nhẹ nhàng thở dài một cái, còn mời ta đế lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm. Thiên hạ hưng vong, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Triệu Vô Cực ánh mắt rơi vào Sư Phi huyên trên thân, thanh âm quan thai, Bản Tôn cũng sớm đã liên lạc Tống Gia Quân, ít ngày nữa, bọn họ liền sẽ tiến vào ba thuộc địa phương, tiêu diệt độc Tôn Bảo về sau, Bản Tôn tự nhiên có thủ đoạn đem ba thuộc lôi kéo đến bản thân thế lực, thần phục người sống, không thần phục người Có ít người lưu mù cũng không thể yêu cầu bản tôn buông tha bọn họ a Sư Phi Huyên không nói thêm gì nữa, nàng không thể không thừa nhận, triệu vô cực đích thật là hùng tài đại lược, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tính toán tốt tất cả, tuyệt đối sẽ không làm vùng công. Có người này ở, chỉ sợ là, toàn bộ từ hàng tinh trai đều không có chống đỡ tiếp khả năng. Chỉ hy vọng, triệu vô cực đối với mình động tình, có lẽ, mình có thể để triệu vô cực rời khỏi giang hồ, lại hoặc là, có thể cho triệu vô cực từ bỏ hết thảy trong tay. Thế nhưng là, một cái ý niệm khác lại tại sư phi huyên trong đầu sung ra, nếu như, nếu như, có thể trở thành triệu vô cực nữ nhân, tựa hồ, tựa hồ, đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Ý nghĩ này lóe lên liền biến mất, tuy nhiên lại ở sư phi huyên tâm lý cắm dễ xuống, hắn động tình. Sư phi huyên tiểu tâm tư, triệu vô cực tự nhiên cũng rõ ràng là gì, bất quá, hắn cũng không có vạch trần, tu luyện đến hắn hiện tại cái này cảnh giới, ý chí kiên định, tuyệt đối sẽ không tùy tiện dao động. Sư Phi huyên nếu như đối với bản tôn động tình, vậy, coi như thật chính là thú vị nhiều. Cũng không biết qua bao lâu, triệu vô cực ánh mắt hơi hơi mở ra, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, đến, đi, chúng ta đi thành đô đi dạo. Trước 150, trực tiếp giết tới độc tôn bảo. Nơi này chính là ba thuộc địa giới. Tống Ngọc Trí quay đầu nhìn xem triệu vô cực, trên mặt lại là lộ ra một cái trần chờ biểu lộ, sau đó ánh mắt của nàng rơi vào triệu vô cực trên thân, thế nhưng là, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Đi vào, ba cái này dễ xử lý. Triệu vô cực trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chúng ta trực tiếp tiến về độc tôn bảo liền tốt, chẳng lẽ, trên cái thế giới này còn có người nào có thể ngăn đón ta hay sao? Những lời này lại là tràn đầy tự tin, Tống Ngọc Trí hơi hơi lấy lại tinh thần, tựa hồ, triệu vô cực đích thật là có tư cách này. Ba người không trần chờ nữa, sau đó hướng thẳng đến độc tôn bảo đi đến, độc tôn bảo, tuy nhiên mạnh, bất quá, đối với triệu vô cực mà nói cũng chính là một bàn tay sự tình. Nếu như một bàn tay không đủ, vậy liền hai bàn tay. Triệu vô cực có cái này tiền vốn cùng thực lực, ba người đi tới thành đô, sau đó đi thẳng tới Độc Tôn Bảo. Bây giờ Độc Tôn Bảo lại cũng là chúa tể một phương, có tương đối quyền tự chủ, giải huy ở trong này có bản thân hộ vệ, trọn vẹn có mấy ngàn người bảo vệ Độc Tôn Bảo. Trong luận thế, đây cũng là giải huy tiền vốn. Đầu nhập vào lý đường cũng tốt, hay là tự lập làm vương cũng tốt, mấy ngàn người đều là hắn tranh bá thiên hạ tiền vốn ba người nào ngay tại triệu vô cực ba người đi tới cửa lớn thời điểm độc tôn bảo mấy người lính lại là hướng về ba người lạnh lùng mở miệng ánh mắt của bọn hắn ở tống ngọc trí cùng sư phi huyên trên mặt đảo qua trong lòng thì lột bột một tiếng trong lòng âm thầm lẩm bẩm thật xinh đẹp nữ nhân nhất là sư phi huyên trên người cô kia thanh nhã như tiên khí chất càng là để người mê say những binh lính này trong lòng một trận nói thầm cũng không biết triệu vô cực rốt cuộc là đi cái gì đại vận bên người cư nhiên có thể có mỹ nữ như vậy lập tức Bọn họ ngăn cản triệu vô cực, lại là không có bao nhiêu khách khí, có biết hay không, tự tiện xông vào độc tôn bảo là kết cục gì. Triệu vô cực mang trên mặt vẻ khinh miệt cùng khinh thường tiểu dung, không biết, cho nên, các người đi chết đi. Nói chuyện thời điểm, triệu vô cực thủ trưởng vừa nhất, trong phút chốc, từng đạo từng đạo bạch kim sắc kiếm khí từ triệu vô cực trong tay phun ra đến, trong ngáy mắt, chính là liên tiếp kêu rên thanh âm, lại là từng đạo từng đạo kiếm khí xuyên qua thân thể của bọn hắn. Hô! Giải Huy nhìn xem tình báo trong tay, trong miệng lại là nhịn không được phát ra một cái nhẹ nhàng thở dài thanh âm. Phụ thân, thế nào? Giải Văn Long nhìn thấy Giải Huy trên mặt biểu lộ không khỏi kỳ quá em mở miệng nói, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Giải Huy hơi hơi thở ra một hơi, sau đó nhìn xem Giải Văn Long, tiện tay đem tài liệu trong tay đưa cho Giải Văn Long. Giải Văn Long hơi hơi như mày, sau đó vẻ mặt khiếp sợ mở miệng nói, triệu vô cực cầm xuống ngặt dương. Nhanh như vậy! Vương Thế Xung cùng Chu Sán đều như vậy chết. Không sai. Giải Huy trên mặt biểu lộ lại là hết sức khó coi, không nghĩ tới, không nghĩ tới, triệu vô cực tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, ra hỏa này, rõ ràng chính là người trong ma môn, thế nhưng là, thủ đoạn lại là như thế khủng bố. Giải Văn Long Thanh Âm có chút phát run, nhìn như vậy đến, Lý Đường chỉ sợ chưa chắc đã là triệu vô cực đối thủ, phụ thân, chúng ta, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Ta cũng không biết. Giải Huy nhẹ nhàng liếm môi một cái sau đó hướng về giải văn long đột nhiên mở miệng nói tống ngọc hoa thế nào nhấc lên tống ngọc hoa giải văn long không khỏi ngẩn ngơ sau đó theo bản năng mở miệng nói ta ta tống ngọc hoa dù sao cũng là tống gia người ta ta đem nàng nhốt ở trong thủy lao cái gì giải huy lập tức đứng lên sau đó trực tiếp nặng nề một bạt thai rơi vào giải văn long trên mặt lập tức liền đem giải văn long đánh lảo đảo một cái kém chút không té lăn trên đất giải huy bờ môi một trận run run hướng về giải văn long tức giận gầm hết lên Ngươi đã làm gì, ngươi đều đã làm gì. Giải Văn Long ngẩn ngơ, thanh âm lại là có chút run dậy cùng lúng túng. Ta, cha, ngươi, ngươi thế nhưng là đồng ý. Ta, ta chỉ là nghe lời ngươi, ngươi, ngươi nói. Bây giờ ta có thể cưới đi lý đường công chúa. Chúng ta độc tôn bảo ngày sau ở thành đô địa vị không thay đổi. Tống Ngọc Hoa, Tống Ngọc Hoa, liền, liền có thể. Hô, giải huy nắm lên giải Văn Long cổ áo. Cái này đến cái khác bạt hai nặng nghề rơi vào giải Văn Long trên mặt. Trong miệng của hắn phát ra tê tâm liệt phế gào thét, đem nàng phong xuất, lập tức đem nàng phong xuất, ngươi tốt nhất cầu được sự tha thứ của nàng, nếu không thì, nếu không thì, ngươi liền chết chắc. Nghe giải huy gào thét, giải văn long lập tức hung hăng nuốt nước miếng một cái, hắn đã không lo được trên mặt mình bật hay, chỉ là vẫn cường ngạnh mở miệng nói ra, bây giờ chúng ta đã đổi phục lý đường, tống gia, tống gia chỉ đến như thế, ngươi cần gì phải, ngươi cần gì phải, thả của ngươi giam chó. Giải huy một cước đá vào giải văn long trên lồng ngực. Triệu vô cực, triệu vô cực, ngươi đắc tội nổi triệu vô cực sao? Lý đường có thể bảo hộ ngươi sao? Triệu vô cực muốn giết ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi cho rằng triệu vô cực là ai? Đây chính là một người tiêu diệt tịnh niệm thiện tông người, ngươi cho rằng, ngươi có thể cùng tịnh niệm thiện tông so sao? Giải văn long lập tức toàn thân run run một lần, sau đó có mở miệng nói, thế nhưng là, thế nhưng là, triệu vô cực cũng chưa chắc liền sẽ vì tống ngọc hoa mà ra mặt ta. Ngươi chớ quên. Tống Ngọc Trí bây giờ là triệu vô cực nữ nhân, chính là triệu vô cực hậu cung quý phi một trong, triệu vô cực có thể sẽ không vì Tống Ngọc Hoa ra mặt, Tống Ngọc Trí đây. Giải Huy thật là hận không thể một bàn tay trụ chết chính mình cái này như tử, làm sao lại sinh ra một cái như vậy ngu xuẩn. Giải Văn Long ngẩn ngơ, hắn lập tức liền nhảy dựng lên, ta lập tức đi, ta lập tức đi, ta với ngươi cùng một chỗ. Giải Huy U ám mở miệng nói, ba chuyện này, ta tới ra mặt tương đối tốt một điểm. Giải huy cùng Giải Văn Long vừa mới vừa ra khỏi cửa, lại là ngây ngẩn cả người, thư phòng bên ngoài là một quảng trường khổng lồ, mà ở trong đó, lại là tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Phù phù, mấy người mặc khôi giáp binh sĩ ngã trên mặt đất, Giải huy cùng Giải Văn Long ngơ ngác nhìn hết thể trước mắt, triệu vô cực, Tống Ngọc Trí còn có sư phi huyên ba người đứng ở quảng trường này bên trong. Đây cũng là ba người một đường dết vào, càng thêm chuẩn sắc mà nói là, triệu vô cực một người và hai nữ nhân cùng một chỗ dết vào. thi thể đầy đất. Tất cả đều là độc tôn bảo người. Giải Huy hung hăng hít một ngụm khí, nhìn trước mắt nam tử này, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, "Triệu, Triệu vô cực." Triệu vô cực khẽ môi lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, "Giải Huy, Giải Văn Long, các ngươi tốt." Chương 151, Bóp chết Giải Huy, nguyễn đàn Giải Văn Long. "Triệu, Triệu vô cực." Giải Huy thân thể đang run rẩy, người có tên cây có bóng, bây giờ, Triệu vô cực ở cái này đại đường vị diện tuyệt đối là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật một dạng tồn tại. Nhất là, ở không lâu trước đó, triệu vô cực tiêu diệt tĩnh niệm thiệt viện. Cái này ở Giang Hồ, quả thực là một cái tin tức lớn. Từ hàng tính trai, tĩnh niệm thiệt viện. Đây chính là võ lâm bạch đạo hai đại thánh địa. Nhưng là bây giờ, triệu vô cực lại là mạnh mẽ bóp chết một cái thánh địa. Triệu vô cực ở trong ma môn danh vọng kịch liệt tăng lên. Đồng dạng cũng là làm cho cả Giang Hồ đều cảm thấy rung động. Dạng này triệu vô cực, có người là đối thủ của hắn sao? Không có. Giải huy nhìn xem thi thể đầy đất Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, triệu vô cực cư nhiên đến nhanh như vậy, nhìn thấy triệu vô cực một khắc này, hắn cơ hồ muốn cảm giác buồn tim của mình sắp từ thân thể của mình bên trong nhảy ra ngoài mở dạng. Tà đế, ngươi, ngươi đã đến. Giải huy nhìn xem triệu vô cực, thanh âm lại là mang theo vài phần kinh hoàng, không nghĩ tới, tà đế cư nhiên đại giá quang lâm. Triệu vô cực ánh mắt ở giải huy trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, thật bất ngờ sao? Không, không bất ngờ. Giải huy trên chán toát ra từng tia mồ hôi lạnh, lại nhìn xem Tống Ngọc Trí, lung túng mỉm cười nói, Ngọc Trí, ngươi cũng tới, nghe nói, ngươi bây giờ đã trở thành vương phi, thực sự là thật đáng mừng. Tống Ngọc Trí đi về phía trước một bước, cung cung người nói, giải thúc thúc, Ngọc Trí hôm nay tới, không phải là vì cái khác, là vì tỷ tỷ của ta Tống Ngọc Hoa đến, bây giờ chúng ta Tống Việt đã là thuộc về đại tệ, giải thúc thúc thì là đầu phục lý đường, ta xem, hôn sự này, vẫn là coi như thôi xin cho Ngọc Chí mang theo tỷ tỷ trở lại Lạc Dương. Giải Huy ngẩn ngơ, đang muốn nói chuyện, một bên Giải Văn Long lại là đột nhiên mở miệng nói: Ngọc Chí, ngươi đây là ý gì? Hiện tại Ngọc Hoa là nữ nhân của ta, là thê tử của ta, ngươi muốn dẫn đi, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ba nơi này, có phần của ngươi nói chuyện gì sao? Triệu vô cực cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên chỉ tay một cái, hai đạo kiếm khí màu đỏ ngỏm lập tức liền chui vào đến Giải Văn Long hai chân bên trong. Aa. Giải Văn Long trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, cả người nhất thời phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai đạo tam âm lục yêu đao sát khí trong nháy mắt đâm vào xương cốt của hắn, rót vào đến hắn cốt tủy bên trong. Giờ khắc này, Giải Văn Long là thật có một loại hủ nhục thực cốt một dạng kịch liệt đau nhức, nhường hắn nhịn không được tiếng kêu rên liên hồi. Giải Huy nhìn mà đau xót, dù sao cái này cũng là con trai của hắn, hắn lập tức mở miệng cầu khẩn nói, tề vương điện hạ, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Bây giờ chúng ta giải ra cũng là cùng Tống Gia thông Gia, giải Văn Long là Tống Gia Con Lôn Rể, Khẩn Cầu, Tề Vương Điện Hạ Hạ Thủ Lưu Tình. Nói đến đây, giải huy nhìn xem Tống Ngọc Trí, Ngọc Trí, mời ngươi, khuyên Tề Vương Điện Hạ. Tống Ngọc Trí đang muốn mở miệng, triệu vô cực lại là dơ tay lên một cái, ngăn trở Tống Ngọc Trí, sau đó đưa ánh mắt rơi vào giải huy trên thân. Ta hỏi ngươi, Tống Ngọc Hoa bây giờ ở nơi nào? Tống Ngọc Hoa ở nơi nào? Giải huy theo bản năng lui về sau một bước sát mặt soát một lần liền trắng đi, nồng nặc sợ hãi nhường hắn một câu đều không nói được. Tống Ngọc Chí vừa nhìn thấy Giải Huy cái biểu tình này, trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác không ổn. Giải Huy, ngươi đến cùng đem ta tỷ tỷ thế nào? Giải Huy lui về sau một bước, trên mặt lộ ra một cái cười lớn. Nàng, nàng rất tốt, rất tốt. Tống Ngọc Chí trong đôi mắt lộ ra ưu ám sắc cơ. Nàng cảm thấy Tống Ngọc Hoa ở giải ra nơi này nhất định là trôi qua không tốt, nàng hiểu tỷ tỷ tính cách. Cho tới bây giờ đều là tốt khoe xấu che nếu như không phải mình lý giải tỷ tỷ tính cách, cũng sẽ không phát hiện vấn đề gì. Nàng ở nơi nào? Tống Ngọc Trí ngữ khí bên trong đã mang tới sắc cơ. Nàng, nàng trong nhà, ta, ta lập tức để cho người ta đem nàng đều đi ra. Giải huy miễn cưỡng vui cười, sợ hai trong lòng dĩ nhiên là tăng lên tới cực hạn Ngọc Trí. Ngươi tin tưởng ta, nàng không có chuyện, nàng không có chuyện, ta lập tức liền đem liền đem Tống Ngọc Hoa cho đưa ra. Ta hỏi ngươi, nàng ở nơi nào? Triệu vô cực u ám mở miệng nói, ở thủy lao, giải huy theo bản năng mở miệng, sau đó hắn liền cảm giác nội tâm của mình chỗ sâu lạnh buốt một mảnh, nồng nặc sợ hãi, lập tức để giải huy một câu đều không nói được. Ba cái gì? Vừa nghe đến đây, Tống Ngọc Chí lập tức cảm giác lòng của mình cũng phải nát, tỷ tỷ của mình nuông chiều từ bé, có từng nếm qua một điểm đau khổ, hiện tại hiện tại cư nhiên bị giam vào thủy lao bên trong. Ngọc Chí, ngươi yên tâm, ta, ta cũng là mới biết được chuyện này, ta lập tức ta lập tức liền đem Ngọc Hoa phong xuất, người yên tâm là được giải huy vội vàng mở miệng nói, "Ngươi buông tha ta, buông tha ta." Triệu Vô Cực ánh mắt rơi vào giải huy trên mặt, sau đó điểm ngón tay một cái, đột nhiên, một điểm kim quang từ Triệu Vô Cực ngón tay bên trong phát ra đến, trong nháy mắt, điểm này kim quang liền rơi vào giải huy trái tim bên trong. "A!" Giải huy lập tức cảm giác buồng tim của mình giống như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng, cả người hắn kịch liệt bành trướng, thân thể bắt đầu không ngừng vật mèo, trên mặt đất không ngừng mà lan rộng. Sau đó, cả người hắn giống như là bóng hơi một dạng bành trướng. Sau đó, vay một tiếng, giải huy thân thể trực tiếp nổ tung lên. Cô! Thấy một màn như vậy, giải văn long lập tức hung hăng nuốt nước miếng một cái. Trong lòng của hắn nhịn không được nổi lên nồng nạc hối hận cảm xúc. Đáng chết! Đáng chết! Bản thân làm sao lại đem tống ngọc hoa cho nhốt vào thủy lao? Liền xem như, liền xem như Lý Đường muốn đem một cái công chúa cho chính mình. Mình cũng chỉ cần bỏ rơi tống ngọc hoa liền có thể. Cần gì phải? Cần gì phải? Giải Văn Long lập tức quỷ trên mặt đất dập đầu, tề vương điện hạ, chuyện này, chuyện này cùng tiểu nhân không quan hệ, thực cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, là cha ta, là cha ta, là hán, đem ngọc hoa nhốt vào thủy lao, ta, ta khuyên như thế nào đều vô dụng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giải Văn Long chỉ một ngón tay, chỉ giải huy bạo tạc địa phương, thống khổ mở miệng nói, ta thực sự cái gì đều không biết, ta, ta lại không có cách nào ngẫu nghịch phụ thân của ta. Ba lúc này, Giải Văn Long thế nhưng là mặc kệ phụ thân của mình vừa mới bị triệu vô cực trực tiếp bóc chết, hắn hiện tại duy nhất nghĩ tới chính là, chuyện này tuyệt đối không nên liên lụy đến trên người mình, bất kể như thế nào, chính mình cũng phải sống sót. Dẫn ta đi gặp tỷ tỷ của ta, đi gặp tỷ tỷ của ta. Tống Ngọc Trí đã vô cùng phẫn nộ, nàng tóm lấy Giải Văn Long cổ áo, trong miệng phát ra thanh em tức giận. Ta dẫn đường, ta, ta đây liền dẫn đường. Giải Văn Long cố nén kịch liệt đau nhức ở đứng dậy, thế nhưng là không chờ hắn đứng vững. Hắn lập tức thân thể mềm nhũn lại ngã trên mặt đất. Ta, ta không đứng lên nổi. Giải Văn Long sợ hãi mở miệng. chương 152, giải cứu Tống Ngọc Hoa, ngược sát Giải Văn Long. suy, Tống Ngọc Trí đột nhiên hung hăng một kiếm rơi vào Giải Văn Long trên thân. Lập tức Giải Văn Long kêu thảm một tiếng. Thế nhưng là thân thể lại là hoàn toàn nẽ tránh không ra. Lớn nhất thống khổ tuyệt đối không phải hắn chịu một kiếm này, mà là hai chân của hắn. Giờ khắc này... Giải Văn Long là thật cảm giác hai chân của mình thật giống như là muốn hòa tan đồng dạng, xương cốt đều giống như là muốn hoàn toàn biến mất. Tam Âm Lục yêu đau đau khí để Giải Văn Long căn bản cũng không có đứng lên năng lực. Thủy Lao ở nơi nào? Triệu vô cực lạnh lùng mở miệng nói. Ở, ở Giải Văn Long nhanh chóng nói ra một cái địa phương. Tống Ngọc Chí lập tức liền hướng về Thủy Lao địa phương chạy tới. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem Giải Văn Long trong con ngươi cũng là mang theo vài phần kinh thường. Lý đường chỉ là cho giải văn long một chút chỗ tốt, hứa hẹn hắn có khả năng cho hắn lý đường công chúa, hắn lập tức liền đem tống ngọc hoa đưa đến Thủy Lao. Hành vi như vậy, giải ra phụ tử là thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Triệu vô cực tiện tay nhấc lên, một đoàn chân khí khóa ở giải văn long trên thân, sau đó, giống như là kéo lấy hàng hóa đồng dạng, kéo lấy giải văn long hướng về Thủy Lao đi đến. Thủy Lao bên trong, hoàn cảnh nơi này cũng không tốt, ẩm ướt, thối giữa, trong không khí càng là mang theo một khó vị đạo. Vừa đến nơi này, Tống Ngọc Trí chỉ cảm giác lòng của mình cũng phải nát, rất nhanh, hắn liền thấy Tống Ngọc Hoa, cái này thủy lao, có hơn phân nửa là ngâm dưới nước, mà Tống Ngọc Hoa đại bộ phận thân thể đều là ngâm mình ở trong nước. Tống Ngọc Hoa trên mặt thần sắc lại là hết sức tiểu tụy, hiển nhiên là khoảng thời gian này bị không ít trả tấn, vừa nhìn thấy Tống Ngọc Hoa, Tống Ngọc Chí lập tức liền xông tới. Tỷ, tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Tống Ngọc Trí bông nhiên vừa nhấc bảo kiếm trong tay lập tức liền đem Tống Ngọc Hoa trên cổ tay xiển xích trực tiếp chặt đứt, Tống Ngọc Hoa thân thể lung lay, Tống Ngọc Chí vội vàng ôm Tống Ngọc Hoa. Một đụng này, Tống Ngọc Chí trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy Tống Ngọc Hoa toàn thân trên dưới nóng hổi vô cùng, hiển nhiên là nóng dần lên. Trong khoảnh khắc, Tống Ngọc Chí trong lòng cũng cảm giác hết sức không ổn, người tập võ tuyệt đối sẽ không dễ dàng cảm bạo nóng sốt, huống chi là Tống Ngọc Hoa cấp bậc này, một khi cảm bạo nóng sốt vậy cũng là không như bình thường. "Tỷ, tỷ." Tống Ngọc Chí kêu hai tiếng Tống Ngọc Hoa lúc này mới mở mắt ra, thấy được Tống Ngọc Chí, trên mặt lại là lộ ra một cái mỉm cười. Ngọc Chí, ngươi, ngươi đã đến. Ân. Tống Ngọc Chí cấp bách vội vàng gật đầu. Ôm Tống Ngọc Hoa nhanh chóng rời đi cái này âm trầm kinh khủng thủy lao bên trong. Phía ngoài ánh sáng mặt trời chiếu ở Tống Ngọc Hoa trên thân, cảm giác cấm áp đánh tới. Cái này khiến Tống Ngọc Hoa hơi hơi cảm thấy mấy phần thoải mái, khí sát thoạt nhìn khôi phục không ít. Thì, ngươi cảm giác thế nào? Tống Ngọc Chí vội vàng đem một đạo chân khí đưa vào Tống Ngọc Hoa thân thể bên trong, một lần này, Tống Ngọc Chí lại là cảm giác vô cùng kinh hãi, Tống Ngọc Hoa kinh mạch tựa như là hoàn toàn tích tụ lên, bản thân chân khí đưa vào trong đó, vậy mà không có bất kỳ cái gì khôi phục dấu hiệu. Chuẩn xác mà nói, bản thân chân khí căn bản liền không cách nào đưa vào Tống Ngọc Hoa kinh mạch bên trong. Dưới sự phẫn nộ, Tống Ngọc Chí rút ra bảo kiếm hung hăng chặt đứt Giải Văn Long một đầu cánh tay, trong miệng còn là phát ra điên cuồng thanh âm, Giải Văn Long Ngươi tên Vương Bát Đản này, ngươi, ngươi đều làm một ít gì? Tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba một cánh tay bị Tống Ngọc Chí cho chặt đứt xuống, Giải Văn Long lập tức kêu thảm một tiếng, hắn lớn tiếng mở miệng nói, ta không biết, ta không biết, ta cái gì đều không biết, ta chỉ là, ta chỉ là đem nàng nhốt vào thủy lao mà thôi. Mà thôi. Tống Ngọc Chí lên cơn giận dữ, lại muốn chém đoạn Giải Văn Long một đầu khác cánh tay, bất quá, nàng đang muốn động thủ, lại bị Tống Ngọc Hoa cho gọi lại. Ngọc Chí, dừng tay a. Thì, ngươi sao có thể dạng này? Tống Ngọc Chí ôm lấy Tống Ngọc Hoa, trên mặt lại là treo đầy vệt nước mắt. Ngươi, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngọc Chí, đừng nói nữa. Tống Ngọc Hoa hơi hơi lắc đầu, thanh âm lại là yếu ớt. Ta nghĩ về nhà, mang ta về nhà. Ta, ta muốn nhìn nhìn cha. Tốt, tốt. Tống Ngọc Chí chảy nước mắt mở miệng nói, ta đây liền mang ngươi trở về. Ta đây liền mang ngươi trở về. Tốt rồi, không muốn như vậy sinh ly từ biệt. Một bên triệu vô cực lại là mỉm cười, ba nơi này không phải còn có ta sao. Ngươi, Tống Ngọc Trí lập tức liền thấy triệu vô cực, trong lòng của nàng lập tức nhịn không được sinh ra mấy phần chờ mong, nàng nhìn triệu vô cực, vương thượng, chẳng lẽ ngươi có biện pháp hay sao? Triệu vô cực chỉ là khẽ mỉm cười, thủ trưởng nhẹ nhàng đè ở Tống Ngọc Hoa cổ tay, từng kia thanh đế một hoàng chân khí đâm vào Tống Ngọc Hoa thân thể bên trong, tuy nói, Tống Ngọc Hoa kinh mạch tích tụ, chân khí khó có thể vận chuyển nhưng là Triệu vô cực chân khí lại cũng là rất khác nhau. Chân khí đâm ra, Tống Ngọc Hoa lập tức cảm giác bản thân tích tụ kinh mạch, cư nhiên dựa theo Triệu vô cực mệnh lệnh bắt đầu tự động thời ra. Thanh đế một hoàng chân khí sung lên, cái kia khô kiệt kinh mạch lập tức tựa như là đổi phát, trừ bỏ vô hạn sinh cơ một dạng. Cảm giác thoải mái để Tống Ngọc Hoa theo bản năng lên tiếng rên gì. Sau đó, Tống Ngọc Hoa chỉ cảm giác thân thể của mình tựa như là khôi phục lại đồng dạng, trên người của nàng tản ra ánh ánh bạch quang. Thương thế trên người đều là lập tức hoàn toàn khôi phục lại. Tốt rồi. Triệu vô cực đứng dậy, giãn ra một thoáng gân cốt, trở về từ từ điều dưỡng một đoạn thời gian liền không có chuyện gì. Một bên nói, Triệu vô cực ánh mắt nhịn không được ở tống ngọc hoa trên thân đảo qua, vừa mới phát hiện, tống ngọc hoa cư nhiên vẫn còn tấm thân xử nữ, lại liếc mắt nhìn giải văn lòng, gia hỏa này luyện công luyện đau sốc hồng, phương diện kêu lại có vấn đề. Đây thật đúng là. Nghĩ đến đây. Triệu Vô Cực trên mặt nhịn không được lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nếu như Tống Ngọc Chí cùng Tống Ngọc Hoa đôi tỷ muội này cùng một chỗ bồi tiếp bản thân, thật là là một kiện thú vị giường nào sự tình. Tống Ngọc Chí vội vàng đỡ dậy Tống Ngọc Hoa, mà Tống Ngọc Hoa cũng cảm giác bản thân khôi phục mấy phần khí lực, hướng về phía Triệu Vô Cực yêu kiều cúi đầu, "Đa tạ vương gia." "Không sao." Triệu Vô Cực khoát khoát tay, sau đó ánh mắt rơi vào giải văn long trên thân, nên xử trí như thế nào ra hòa này? Một kiếm giết hắn? Tống Ngọc Trí trong đôi mắt tản ra sát khí lạnh như băng. Tống Ngọc Hoa không nói thêm gì nữa, khoảng thời gian này nàng đối với giải Văn Long là triệt để tuyệt vọng, Sư Phi Huyên cũng không nói gì, chỉ là, lại cũng tán đồng Tống Ngọc Trí lời giải thích. Giải Văn Long cách làm, ngay cả nàng cũng nhìn không được. Triệu vô cực lại là cười cười, yên tâm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ta xem tốt như vậy, đem hắn ném đến Thủy Lao, bản thân tiếp nhận bản thân tạo nghiệt, liền để tam âm lục yêu đao đao khí từ từ hành hạ chết hắn trước 153 phi huynh ngươi không hiểu trị quốc cùng ngươi nói cũng nói vô ích không giải văn long trong miệng phát ra thê thảm thanh âm sau đó cả người hắn đều bị một cỗ kinh khủng lực lượng cho nhấc lên giống như là diều hâu vỗ gà con đồng dạng chỉ là thủ trưởng vũ giải văn long lập tức liền đã mất đi khí lực toàn thân ách giải văn long trong miệng phát ra một cái âm phủ sau đó là một tiếng hắn liền rơi vào thủy lao chỉ thấy hắn thân thể một trận vặn mèo rãy rủi lấy muốn rời khỏi thủy lao Thế nhưng là hai chân lại là cờ rắc một tiếng đứt gãy. Đây là hai chân của hắn không có cách nào tiếp tục trèo chống thân thể của mình, vừa mới đứng thẳng lên, xương cốt cũng đã đứt gãy. Không muốn. Giải văn long trong miệng vừa mới phát ra thanh âm, lập tức liền bị nước tràn vào, hắn cực lực dãy rửa lấy hai tay, cam đoan hô hấp của mình, không để cho mình chìm vào đáy nước, chỉ là. Hai chân bị phế, hắn căn bản liền không cách nào cam đoan bản thân không chìm vào đáy nước, chỉ có thể không ngừng mà dãy rửa Cố gắng để cho mình hít thở một cái không khí mới mẻ, mà hai chân tam âm lục yêu đau đau khí thì là vẫn như cũ cho Giải Văn Long tuyệt vọng đau đớn. Không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết. Giải Văn Long tâm lý phát ra điên cuồng thanh âm, thế nhưng là, ở thời điểm này, Giải Văn Long tất cả ý chí đều sinh ra một loại cảm giác vô lực, sau đó, cả người hắn đều chìm xuống đáy nước. Mấy ngày sau, lại có người tới cái này đập chứa nước thời điểm, có thể thấy cũng chỉ có đỏ tươi thủy lao, mùi máu tanh nồng nặc điên cuồng khuyết tán ra. Khách sạn bên trong, triệu vô cực thủ trưởng rơi vào Tống Ngọc Hoa trên cổ tay, từng kia thanh đế hoàng chân khí ở Tống Ngọc Hoa thân thể bên trong du tẩu. Trong lúc nhất thời, Tống Ngọc Hoa chỉ cảm thấy một loại thoải mái cảm giác truyền lại mà đến. Thì, người cảm giác thế nào? Tống Ngọc Trí vẻ mặt lo lắng nhìn xem Tống Ngọc Hoa, tuy nói, hiện tại Tống Ngọc Hoa tình huống thoạt nhìn muốn đã khá nhiều, nhưng là, Tống Ngọc Trí vẫn có một loại nồng nặc lo lắng. Ta cảm giác, đã khá nhiều. Tống Ngọc Hoa nhìn Tống Ngọc Trí một cái. Trên mặt lại là nổi lên vẻ mỉm cười, cảm ơn ngươi. Tống Ngọc Trí nhẹ nhàng cười một tiếng, tỷ tỷ ngươi không có chuyện liền tốt, một lần này, lại là may mắn mà có vương thượng. Để cho nàng nghỉ ngơi một chút ta. Triệu vô cực mang trên mặt một nụ cười, lại nhìn Tống Ngọc Trí một cái, chúng ta đi ra ngoài trước. Hô! Tống Ngọc Trí nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ là trong lòng hận ý lại cũng không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Triệu vô cực lại là khí định thần nhàn, thanh âm quan thai, tốt rồi. Tỷ tỷ ngươi không có việc gì đâu, chiếu cố tốt tỷ tỷ ngươi. Ân. Tống Ngọc Chí nhẹ nhàng gật đầu. Triệu vô cực thì là mang theo sư phi huyên đi tới một tòa trà lâu, hai người chậm rãi thưởng thức trà. Sư phi huyên cầm chén trà, ánh mắt nhịn không được ở triệu vô cực trên thân dừng lại. Tà đế lần này đi tới đây, không hoàn toàn là vì độc tôn bảo a. Triệu vô cực khẽ mỉm cười, một bên uống trà, một bên lên tiếng nói, không sai, xem ra phi huyên, ngươi rất thông minh, bản tôn đi tới ba thủ, cái gọi là sự tình. Hai chuyện, chuyện làm thứ nhất là xử lý độc tôn bảo giải huy, nếu như có thể, thuận tay cầm xuống ba thuộc địa phương, tuy nói, ba thuộc đầu nhập vào lý đường, đáng tiếc, hiện tại lý đường lại là không có tâm tư rút tay ra ngoài quản lý ba thục. Nói đến đây, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, ba thuộc như cũ ở vào độc lập trạng thái, ngoài ra, bây giờ, toàn bộ ma môn, thần phục bản tôn chỉ có diệt tình đạo cùng âm quý phái, còn có nửa cái thiên liên tông, tốt xấu bản tôn cũng là đường đường ma môn ta đế cư nhiên không có người thần phục bản tôn, cái này thật sự là hơi quả đáng, ba thục địa phương, bản cổ An Long, thiên quân tịch ứng, còn có tà cực tông tứ đại ác nhân đều ở nơi này, bản tôn cũng đúng lúc động thủ. Sư Phi huyên nhẹ nhàng thở dài một cái, người muốn nhất thống ma môn. Nhưng biết, ma môn thế lớn, hắn tư tưởng đa số cực đoan, lấy ma môn phương pháp quản lý thiên hạ, tất không lâu dài. Đạo lý này, bản tôn tự nhiên cũng là hiểu. Triệu vô cực khẽ mỉm cười, sau đó nhìn xem Sư Phi nói. Quản lý thiên hạ, ngoại nho nội pháp, pháp làm hạch tâm, nho làm giáo hóa, như thế mới là quản lý thiên hạ căn bản, bản tôn quản lý thiên hạ, phi huyên ngươi khả năng nhìn thấy bản tôn lấy ma môn lý niệm đến quản lý thiên hạ. Sư phi huyên ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Nàng không thể không thừa nhận, triệu vô cực thật sự là một cái rất có mị lực nam nhân, vô luận là quản lý thiên hạ, hay là tu vi võ đạo, hắn đều có bản thân đặc biệt kiến đến giải, một ngày từ bỏ thiên kiến bệ phái nhưng cũng có thể phát hiện triệu vô cực cũ kia đặc biệt bị lực. vậy ngươi lại vì sao muốn nhất thống ma môn sư phi huyên tò mò mở miệng nói ba nhất thống ma môn muốn chính là ước thúc bọn họ tránh khỏi về sau cho bản tôn thêm tiền triệu vô cực cười cười sau đó chậm rãi mở miệng nói tiếp theo ma môn bên trong lại cũng không ít đáng giá dùng một chút địa phương nói thí dụ như thiên liên tông ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ chiến quốc là thương nhân đại biểu các triều đại đổi thay trọng nông kinh thương đưa đến hậu quả chính là Thương nghiệp không lưu thông, người người đều là kinh tế nông nghiệp cá thể, bản tôn cần phải làm là lưu thông thương nghiệp. Nói đến đây, Triệu Vô Cực lắc đầu nói, "Được rồi, Phi Huyên không hiểu trị quốc, cùng ngươi nói cũng nói vô ích." Sư Phi Huyên mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm giác bản thân tựa như là bị hế trụ, đúng là một câu đều không nói ra được. Nàng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đối với đạo trị quốc cũng là tràn đầy xem qua, tầm thường đạo lý, nàng nếu là nghe được, cũng có thể phân tích được đạo lý. Ba hiện tại triệu vô cực lại còn nói nàng không hiểu trị quốc. Cái này, không biết trị quốc còn thế nào chọn lựa thiên hạ minh chủ. Nhưng là, ở triệu vô cực trong mắt, Sư Phi huyên đích thật là không hiểu trị quốc, thậm chí, ở thời đại này, sẽ không có người so với hắn càng thêm hiểu được làm sao quản lý quốc gia. Cố gắng hít thở mấy lần, Sư Phi huyên để tâm tình mình ổn định lại, thoát nhìn, cũng không có dễ dàng như vậy phẫn nộ, mà là nhìn xem triệu vô cực nói, vậy chúng ta ở trong này làm gì? Chờ ngươi! Triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, chúng ta ở trong này uống rượu, ở trong này ăn cơm, ngươi đoán, tứ xuyên bản cổ An Long có thể hay không phát hiện chúng ta. Nếu như ta đoán không sai mà nói, hắn hẳn là lập tức tới ngay. Triệu vô cực thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được một thanh âm truyền lại mà đến, bản cổ An Long, gặp qua thánh đế. Theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một người đại mập mạng, ngây thơ chân thành xuất hiện ở hai người trước mặt, gia hỏa này thoạt nhìn như là một cái thổ tài chủ, trên mặt còn mang theo vài phần hiền lành một bộ Di Lạc Phật dáng vẻ. An Long là thương nhân xuất thân, thiện chí giúp người, làm ăn khôn khéo, là bày ở chỗ này. Chương 154: Thạch Thanh Tuyền tung tích, An Tống Ngọc Hoa. An Long đối với Triệu Vô Cực tự nhiên là 10 điểm khách khí, bây giờ Triệu Vô Cực cơ hồ muốn nhất thống Ma môn, càng là muốn nhất thống thiên hạ, An Long cũng minh bạch Triệu Vô Cực là tuyệt đối không đắc tội nổi, tối thiểu nhất, ở cái thế giới này không có người có thể đánh bại Triệu Vô Cực. An Long, ngươi thân là Thiên Liên Tông tông chủ, ngược lại là nhìn không ra, ngược lại là như vậy thức thời, biết rõ bản tôn tới nơi này, không biết có chuyện gì. Triệu vô cực cười tủm tỉm nhìn xem An Long, hắn biết rõ ra hỏa này là thạch chi hiên bên người đáng tin, đối với thạch chi hiên trung thành đó cũng là không thể nghi ngờ. An Long thì là thật nhanh mở miệng nói, Thánh đế Minh giám, An Long minh bạch Thánh đế muốn nhất thống Thánh môn, An Long nguyện ý quy thuận Thánh đế, ngoài ra, ba thục địa phương, An Long cũng đã bắt đầu an bài, tùy thời có thể đầu nhập vào đại tể trở thành thánh đế dưới quyền thế lực. Không sai. Triệu Vô Cực nở nụ cười, "An Long, ngươi quả nhiên biết là người." An Long thì là khách khách khí khí nhìn xem Triệu Vô Cực, sư phi Huyên trong lòng âm thầm thở dài một cái, nàng biết rõ ba thuộc địa phương lập tức liền là thuộc về Triệu Vô Cực, đối mặt tình huống này, Lý Đường căn bản liền không có sức đánh trả, bây giờ Lý Đường thoạt nhìn cường đại, lại cũng không phải Triệu Vô Cực đối thủ. Tới ngồi xuống, "Bạn tôn có lời muốn hỏi ngươi." Triệu Vô Cực hướng về phía An Long tùy ý vẫy tay, Tiện tay vỗ, đã cho An Long rót một chén trà. An Long cầm lên chén trà, lại là khách khách khí khí cười, hắn thậm chí còn nhìn sư phi huyên một cái, gặp qua sư tiên tử, một mực nghe nói sư tiên tử nhân gian tuyệt sắc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thiên nữ hạ phàm. Trong lời nói lại là hết sức khách khí, nếu như không phải biết do An Long thân phận, nếu như không phải cảm ứng được An Long tu luyện ma môn công pháp, sư phi huyên đều muốn cho rằng An Long một cái đầy người hơi tiền thương nhân rồi. An Long khách khí. Sư phi huyên mỉm cười trả lời, lấy thân phận của nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng tiếp xúc An Long. Bất quá, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mình ở triệu vô cực nơi này cũng coi là nửa cái tù binh, nàng đối với An Long cũng là có ba phần khách khí. An Long lúc này mới quay đầu nhìn xem triệu vô cực, ngựa khí cung kính mở miệng nói, Thánh đế lợi hại, thạch đại ca năm đó cũng là như thế, bây giờ Thánh đế lại là có phúc lớn, không biết Thánh đế có gì phân phó. Ba cái này An Long mới vừa nói chuyện hết sức khách khí. Trước khen sư phi huyền, đang khen triệu vô cực, nôn tử ở giữa, đối với triệu vô cực lấy lòng đến cực hạn, vô ngông ngựa đều không để lại dấu vết, cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Thương nhân đi ra hốn, quả nhiên không phải tầm thường. Bản tôn muốn biết, thiên quân tịch đứng ở nơi nào. Triệu vô cực cười cười, không thèm để ý chút nào mở miệng nói, ngoài ra, bản tôn còn phải biết, tạ cực tông buồn cái kia phế vật ở nơi nào, những cái này, chắc là không làm khó được người đi. tự nhiên, tự nhiên nhiên Thiên quân tỷ hứng, gần nhất muốn tái xuất giang hồ, ít ngày nữa liền tới đến thành đô. Ngoài ra, ta cực tông bốn cái phế vật, bọn họ cũng đang tiến về ba thủ, chỉ cần vừa đến ba thủ khu vực, An Long ngay lập tức sẽ thông chi thành đế. Thiên quân tỷ hứng, vưu điều quẹt những người này, chỉ là một đám phế vật. Triệu vô cực thanh âm lạnh nhạt, ánh mắt của hắn rơi vào An Long trên thân, mỉm cười nói, bản tôn muốn biết người khác tin tức, chắc chắn Thạch Thanh tuyển cùng Thạch Chi Hiên ở nơi nào, ngươi cũng là biết chưa? An Long toàn thân chấn động. Triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, hai năm trước, Thạch Chi Hiên cùng bản tôn động thủ, bị bản tôn trọng thương, hiện tại, thời gian hai năm này, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, từ từ khôi phục thương thế của mình, trong thời gian ngắn, hắn là không có cách nào khôi phục bản thân thực lực, hiện tại, còn kém một chút. Thánh đế nói cực phải. An Long nở nụ cười, nhìn xem Triệu vô cực nói, chính như tà đế nói, Thạch Chi Hiên đích thật là ở bản thủ, bất quá, An Long cũng không biết Thạch Chi Hiên đến cùng ở nơi nào ẩn cư bế quan. Bất quá, nếu là tà đế muốn biết thạch thanh tuyền ở nơi nào, An Long ngược lại là có thể cung cấp một hai. Không biết. Triệu vô cực hơi hơi híp mắt lại, tinh thần lực nhẹ nhàng quét qua, phát hiện An Long nói đích thật là tình hình thực tế, thật sự là hắn là không biết thạch chi hiên đến cùng ở nơi nào. Ba cái này cũng là chuyện khó tránh khỏi, thạch chi hiên cũng không phải một người bình thường, mà là một người bệnh tâm thần, nhân cách phân liệt, hắn ở nơi nào bế quan tu luyện chỉ sợ là ai cũng không biết. Thạch thanh tuyền ở nơi nào. Triệu vô cực nhìn xem An Long mỉm cười nói Rời đi cái này trà lâu Triệu vô cực một lần nữa hồi đến khách sạn Bản thân tin tức cẩn An Long trên cơ bản đều nói với chính mình Mặc kệ An Long là có hay không nguyện ý quy thuận bản thân Triệu vô cực cũng không đáng kể Hắn tương đối xem trọng vẫn là Thạch Chi Hiên Xem trọng cũng không phải Thạch Chi Hiên võ công Mà là hắn chính vụ năng lực Nếu là lấy Thạch Chi Hiên chính vụ năng lực Là một cái tể tướng đều là không có vấn đề gì Hợp tung liên hoành dễ dàng nhường một chút đại mạc chưa quốc hối loạn lên bản sự này chỉ có thạch chi hiên mới có an long quy thuận không quy thuận kỳ thật vấn đề cũng liền không lớn bất quá triệu vô cực cũng vẫn là cho an long một chút chỗ tốt cho phép hắn buôn bán thương phẩm nhường hắn cả nước các nơi làm ăn triệu vô cực đến từ hậu thế tự nhiên là rất rõ ràng thương nhân tác dụng đây là quốc gia huyết dịch thương nhân hoạt động tiền tài mới có thể lưu động lên tự nhiên quốc gia tài chính cũng sẽ không khiếm khuyết cái gì hồi đến khách sạn Triệu vô cực lại tiếp tục cho Tống Ngọc Hoa trị liệu. Tống Ngọc Hoa khí sắc đã khôi phục không ít, một phen trị liệu, Tống Ngọc Hoa toàn thân trên dưới đã là đổ mồ hôi đầm địa, sao y dán tại trên người, để cho nàng cả người thoạt nhìn lại là đặc biệt mê người. Nàng ngượng ngùng nhìn xem Triệu vô cực, Tề Vương, Ngọc Hoa muốn tắm rửa, ngươi có thể. Ngọc Hoa, Triệu vô cực đương nhiên sẽ không khách khí, hai tay vừa dùng lực ôm lấy Tống Ngọc Hoa, trong miệng phát ra thanh âm nhẹ nhàng, ngươi có thể vẫn còn tấm thân xử nữ đăng nhập http chẹt đủ ạ thoải ông tống ngọc hoa lập tức cảm giác đầu vừa nổ sắc mặt lại là hơi hơi có chút trắng bạch. thế vương ngươi ngươi là làm thế nào biết nhìn ra được triệu vô cực thuận thế đem tống ngọc hoa ôm chặt sau đó mỉm cười nói bản tôn nhìn ra được giải văn long luyện công xảy ra vấn đề dẫn đến nửa người dưới bất lực vận động các ngươi thông ra lại là hủy khuất ngươi tống ngọc hoa úp úp nói không ra lời triệu vô cực thì là xích lại gần tống ngọc hoa vành thai nói khẽ ngọc hoa Ngươi có bằng lòng hay không, trở thành bản tôn nữ nhân? A, Tống Ngọc Hoa có chút ngốc trệ, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời, chỉ là, nghe triệu vô cực mà nói, lại là cảm giác toàn thân trên giới mềm nũn, triệu vô cực lại là nở nụ cười, không cần Tống Ngọc Hoa nói, hắn cũng biết mình nên làm như thế nào. Lập tức, triệu vô cực ôm lấy Tống Ngọc Hoa, hướng thẳng đến phòng tắm rửa đi tới. chương 155, cưỡng hôn thạch thanh tuyển. Tống Ngọc Hoa cảm giác bản thân lúc trước thực sự là xuống ổ bị triệu vô cực xâm phạm thời điểm nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng thậm chí có mấy phần chờ mong từ thiếu nữ trở thành nữ nhân chân chính nàng cùng giải văn long kết hôn sau lại cũng chưa từng chân chính có qua bất luận cái gì ra thịt chi hoàn ở chuyện này bên trên giải văn long hết sức tự ti đêm tân hôn uống mính say mềm ngay cả động phòng đều chưa từng sau đó hai người càng là ở riêng tống ngọc hoa lúc trước còn tưởng rằng giải văn long chỉ là kháng cự cuộc hôn nhân này hiện tại mới là minh bạch hắn là bực nào tự thi gặp triệu vô cực dạng này nam tử tống ngọc hoa cơ hồ là lập tức liền luân hãm bá đạo có chủ kiến lại cũng không thiếu ôn nhu từ trong ra ngoài tống ngọc hoa cũng cảm giác mình tựa như là hoàn toàn bị chinh phục đồng dạng toàn thân trên dưới thư sướng đến cực hạn cuối cùng nàng càng là mềm nhún ghé vào triệu vô cực trong ngực khỏe mắt còn có vệt nước mắt sẽ qua tạ ơn tạ ơn tống ngọc hoa ở triệu vô cực bên thai nhẹ nhàng mở miệng sáng sớm triệu vô cực nhẹ nhàng hoạt động một chút toàn thân gân cốt Sau đó nhẹ nhàng cho tống ngọc hoa đắp chăn lên, không người ở tống ngọc hoa trên chán nhẹ nhàng hôn một cái, chú ý nghỉ ngơi. Tống ngọc hoa khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại là tràn đầy vô hạn vui vẻ. Sau đó, nàng nhịn không được mở miệng nói, sau này làm cái gì? Ngươi, ngươi muốn như thế nào an bài ta? Trên danh nghĩa mà nói, đã không có tống ngọc hoa nữa nhân này. Triệu vô cực mỉm cười nhìn tống ngọc hoa, muội muội của ngươi gả cho bản tôn, bản tôn cho nàng một cái quý phi xương hào về phần ngươi. Cần thay đổi một cái tính danh, bất quá, ngươi mọi thứ đều cùng quý phi một dạng, nếu là bản tôn nữ nhân, như vậy, bản tôn tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi." Tống Ngọc Hoa thoáng an tâm, tuy nói đổi thân phận khác, thế nhưng là còn sống, chỉ cần còn có thể nhìn thấy phụ thân, cái này cũng là có thể. Về phần Giải Văn Long, nếu là có thể, Tống Ngọc Hoa chỉ là hận không thể tự tay đem Giải Văn Long cho tháo thành tám khối. Có thể có nam nhân như vậy thật tốt." Tống Ngọc Hoa nhẹ nhàng thở dài một cái thể xác tinh thần lại là đều thuộc về triệu vô cực. ta đế miếu, triệu vô cực đến nơi này, lại cũng không biết, ta đế miếu bái chính là cái kia một đường thần phật. triệu vô cực lúc đến nơi này, nơi này đã là tàn phá chóc ra, phủ đùi lưới kết, lại là một mảnh tiêu điều vắng lặng bầu không khí. nhẹ nhàng thở ra một hơi, triệu vô cực ánh mắt ở chỗ này phật tượng bên trên từng cái đảo qua, chợt triệu vô cực tâm thần chấn động, ánh mắt của hắn nhịn không được rơi vào một tòa phật tượng phía trên, cái này phật tượng đã là tàn phá không chịu nổi. Nhưng là, loáng thoáng nhưng thật giống như là sinh ra một loại cảm ứng kỳ dị. Đây là Triệu Vô Cực nói một mình, giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân ma chủng đang lấy một loại kỳ lạ tần suất rung động, trong hoàng hốt chỉ có một cái chớp mắt như vậy, lại là vô cùng rõ ràng. Kỳ thật, Triệu Vô Cực bây giờ ma chủng cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn, thế nhưng là vẫn là dễ dàng năm chắc tia này biến hóa. 3 năm đó Tạ Đế hướng Vũ điển cũng là ở nơi này tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, chẳng lẽ, hướng Vũ điển còn chưa chết? Triệu Vô Cực nói một mình, cũng còn không có phá thoái hư không, nếu không thì lại làm sao lại sinh ra cảm ứng như vậy. Tinh thần chấn động, Phật tượng tan vỡ đầy đất đều là cái gì đều không thấy được. Triệu Vô Cực hơi hơi lắc đầu, trong lòng thì toát ra một cái ý niệm trong đầu, Hoàn dịch Nhật Nguyệt Đường không bên trong, tựa hồ là có nói, Tà đế chân chính truyền nhân đỗ ngạo đi hải ngoại, làm sao đi hải ngoại liền không có ai biết, có phải hay không bị người mang đi hải ngoại, chẳng lẽ chính là hướng Vũ Điển. Nếu như, hướng Vũ Điển còn sống Chắc chắn cũng là thiên nhân cảnh giới, không biết, có đáng giá hay không một trận chiến. Vô địch, thực sự là chống giống tịch mình ta. Triệu vô cực nói một mình, khoe môi lại là hơi hơi mang theo một nụ cười, loang thoáng, triệu vô cực cảm nhận được có người đến, quay người lại, một nữ tử đứng ở triệu vô cực trước mặt, không phải người khác chính là Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền vẫn là phong hoa tuyệt đại, thanh lệ vô song, nhìn thấy triệu vô cực thời điểm, Thạch Thanh Tuyền cũng là toàn thân chấn động, mặt có chút trận mắt hốc mồm nhìn xem triệu vô cực, ta. Ta đế. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn Thạch Thanh Tuyển, ánh mắt lại là rơi vào Thạch Thanh Tuyển cái kia bạc mặt nạ màu trắng phía trên. Thanh Tuyển đại gia, ngươi như thế dung nhan tuyệt thế, mang theo một tấm mặt nạ, che lại mặt mũi của mình, cái này cũng không phải cái gì sự tình tốt. Thạch Thanh Tuyển nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem Triệu Vô Cực nói, "Ta đế, hai năm qua đi, công lực càng ngày càng cô động, tiểu nữ tử bội phục." Triệu Vô Cực khẽ mỉm cười, nhìn xem Thạch Thanh Tuyển mỉm cười nói, "Thanh Tuyển đại gia, nhìn thấy bản tôn" Thế nhưng là sợ hãi. Thạch Thanh Tuyền ngẩn ngơ, sau đó cười khổ nói, "Tà đế nói giỡn, hai năm trước, Tà đế ép buộc Thanh Tuyền đi Dương Châu, chỉ là Thanh Tuyền ưa thích tiến tĩnh, không muốn vào cùng, bây giờ Tà đế lại xuất hiện, cần gì dồn ép không tha." Triệu Vô Cực vẫn như cũ mỉm cười, Thanh Tuyền đại gia nói đùa, "Nếu là ưa thích tiến tĩnh, Bản Tôn liền cho ngươi bố trí, muốn thanh dù, lại có gì khó." Chỉ là đáng tiếc, Bản Tôn cũng không nguyện ý nhìn thấy Thanh Tuyền đại gia ngươi nhận ủy khuất, ai Không biết tà vương thương thế có từng hồi phục. Thạch Thanh Tuyền hơi hơi chờ mặc, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Ta đế công lực hơn xa gia phụ, gia phụ hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục công lực." "Gia phụ, xem ra Thanh Tuyền ngươi đã tha thứ phụ thân của mình." Triệu Vô Cực nở nụ cười, nhìn xem Thạch Thanh Tuyền chậm rãi mở miệng, nói, "Xem ra, thời gian 2 năm này, Thanh Tuyền cùng phụ thân tầm đó chung đụng còn là rất không tệ." Thạch Thanh Tuyền lần nữa cười khổ, đế minh dám." Bản tôn nói cũng phải chỉ là bất tử ngân pháp, làm sao lại đem người cho đọc chết. Triệu Vô Cực nhún nhún vai, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói, lấy bản tôn cách nhìn, chỉ sợ từ hàng tính trai những cái này Nico, thật đúng là không phải vật gì tốt. Thạch Thanh Tuyển thì là thở dài một cái, nhìn xem Triệu Vô Cực nói, ta đế nhưng vẫn là muốn Thanh Tuyển theo, ta đế tiến về Lạc Dương. Đương nhiên. Triệu Vô Cực khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới Thạch Thanh Tuyển trước mặt, tiện tay mở ra Thạch Thanh Tuyển cái kia bạc mặt nạ màu trắng, Thanh Tuyển đại ra tuyệt sắc, ngồi ba nhìn một bản tôn lại như thế nào có thể khiến cho thanh tuyền đại gia rời đi hướng về triệu vô cực cái kia thần thái sáng láng con người thạch thanh tuyền thân thể hơi hơi run rẩy mấy lần nhưng cũng biết một lần này chỉ sợ bản thân là thai kiếp khó thoát lần trước còn có tà vương thạch chi hiên một lần này lại có ai nhịp tim đột nhiên tăng tốc mà triệu vô cực thì là dơ lên thạch thanh tuyền cái cảm ở nàng đôi môi phía trên một cái hôn thông tình thạch thanh tuyền muốn dấy rủa lại bị triệu vô cực cho thật chặt ôm lấy căn bản liền không cách nào tránh thoát Triệu Vô Cực ôm áp. Chương 156, nếu đã tới, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Thạch Thanh Tuyền cảm giác bản thân là thật trốn không thoát, hoàn toàn rơi vào ma chảo của người đàn ông này, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì chạy trốn ra ngoài khả năng. Hồi lâu, Triệu Vô Cực thả Thạch Thanh Tuyền, sau đó mỉm cười nói, "Đại Thạch tự, Thạch Chi Hiên ngược lại là chọn lựa một chỗ tốt." Thạch Thanh Tuyền thân thể chấn động, lại là không nghĩ tới Triệu Vô Cực vậy mà biết rõ Thạch Chi Hiên bế quan địa điểm. Nơi này, liền xem như An Long cũng không biết, biết đến cũng chỉ có Thạch Thanh Tuyền một người. Xem ra, Thạch Chi Hiên đã lĩnh ngộ được Phật Đạo Ma Hợp Lưu, xem ra, liền xem như không có tà đế xá lợi, hắn cũng có thể trị hết bản thân tinh thần phân liệt. Triệu vô cực cười sờ lên Thạch Thanh Tuyền mái tóc, mỉm cười nói, ba dạng này Thạch Chi Hiên, bản tôn ngược lại là có thể chờ mong một hai. Thạch Thanh Tuyền không khỏi ngẩn ngơ, sau đó cười khổ mở miệng nói, tà đế, ngươi hà tất phải như vậy muốn làm khó tiểu nữ tử không phải làm khó thanh tuyền đại gia không cần phải lo lắng ngươi tới nơi này là vì đối phó tà cực tông bốn đại hung nhân bản tôn ở chỗ này tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết hết cái này bốn đại hung nhân triệu vô cực khí định thần nhàn tựa hồ là đang tự thuật một chuyện nhỏ không đáng kể vậy thạch thanh tuyền hơi hơi trầm mặc một chút nhìn xem triệu vô cực tiếp tục nói bốn người bọn họ cho rằng tà đế xá lợi ở thanh tuyền trong tay lại nghe nói phụ thân của ngươi hiện tại bản thân bị trọng thương bọn họ tự nhiên là muốn đối với thanh tuyền thủ ai Tiểu nữ tử bất đắc dĩ vốn là nghĩ phải giải quyết cái này bốn đại hung nhân, chưa từng nghĩ ta đế lại là đích thân đến. Triệu vô cực thì là nhàn nhạt cười cười, thanh tuyền yên tâm, chuyện này bản tôn tự nhiên sẽ xử lý. Thanh âm rơi xuống, đung nhiên một trận khác thường thanh âm đột nhiên ở ngoài miếu vang lên, âm thanh này ngay từ đầu tựa như là hài nhi khóc gãy thanh âm, lại tiếp đó liền từng điểm biến thành nữ tử tiếng kêu gào thảm thiết, trong hoàng hốt tựa hồ là thấy được một nữ tử ôm một đứa con nít. Hai nhi khóc nỉ non, nữ tử bị người tra tấn. Thanh âm chợt phía trước chợt phía sau, lúc trái lúc phải, để cho người ta tìm không thấy hắn chân chính phương hướng, sau đó lập tức giống như là biến thành hàng vạn chết thảm ác quỷ, ác quỷ kêu rên, đến đây lấy mạng, nữ tử người rủa, ác quỷ kêu rên, ma ảnh trọng trọng, sắt cơ tứ phía. Xem ra, bốn cái này ngu xuẩn còn tới thật. Triệu vô cực nhịn không được bật cười, Kim hoàng chân, Vũ điều quyện, công cửu trọng cùng Chu Lao Thán ta cực tông ở cái này bốn người trong tay, thế nhưng là phế bỏ. Thạch Thanh Tuyển có chút hiếu kỳ nhìn xem Triệu Vô Cực, ngươi là người trong Ma môn, chẳng lẽ không phải hẳn là tự xưng thánh môn sao? Vì sao mở miệng một tiếng Ma môn? Ba bởi vì Ma môn đích sắc làm nhiều việc các a, bốn cái này ngu xuẩn, cũng không biết chế tạo bao nhiêu sát nghiệt. Triệu Vô Cực đương nhiên mở miệng nói, gọi Ma môn có lỗi sao? Thạch Thanh Tuyển không khỏi trợn trắng mắt, bộ dáng lại là mười điểm hồn nhiên đang yêu, nhìn xem Triệu Vô Cực nói, là Ngươi cũng nói ngươi là người trong ma môn. Đúng à. Triệu vô cực gật đầu nói, bởi vì bản tôn nữa thích tự xưng là người trong ma môn, thanh tuyển, ngươi không cảm thấy dạng này rất có khí thế nha. Ta thạch thanh tuyển lập tức liền không biết mình nên nói cái gì. Thanh âm thê lương còn đang vần quanh, thế nhưng là thạch thanh tuyển lại là không có nhiều như vậy lo lắng. Triệu vô cực trên thân loáng thoáng tản mát ra một cổ vô hình lực trường ngăn cách tất cả tạc âm. Thực sự là đáng ghét, quỷ kêu lên không dứt. Triệu vô cực nhún vai. Nhún hắn đột nhiên thân thể bảy xuống, thân thể tựa như là du long, một đầu thần long giãn ra gần cốt, sau đó trong miệng sông ra một cái âm phủ, lan, đơn giản một chữ, lập tức mang theo một loại đại thần thánh, đại chu diệt, đại thẩm phán vị đạo. giờ khắc này, thạch thanh tuyển cũng cảm giác mình tựa như là nghe được long âm, tinh thần cũng nhịn không được hơi chấn động một chút. một cái đơn giản lan, lập tức liền gõ bốn người màng nhĩ, tiếng gào này ba người khác còn tốt chút, thế nhưng là chính đang vận dụng ma công kim hoàn chân lại là thân thể một trận. Tất cả ma âm đột nhiên tán loạn. Càng đáng sợ hơn chính là nàng cảm giác bản thân nhận được trùng kích, sóng âm ở trong đầu quanh quẩn. Tại chỗ Kim Hoàng Trân há miệng, một ngụm máu tươi hung hăng phun ra. Một hống phía dưới Kim Hoàng Trân lập tức bị thương không nhẹ. Đây là triệu vô cực chưa có buộc phát chân chính Thiên Long bất âm, Một khi toàn lực thi triển, Kim Hoàng Trân nhất định là muốn chết ngay lập tức tại chỗ. Trong ngay mắt bốn người liền bắt đầu chần chờ không biết lên. Nhìn trước mắt cái này tà đế miếu, trong lòng của bọn hắn không khỏi toát ra từng tia kiên kỵ. Nếu như không phải nhìn xem thạch thanh Tuyền vào miếu, bọn họ hiện tại liền muốn chạy trốn. Nếu là đào tẩu, ta đế xá lợi lại nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, mỗi một người đều trần chừ, vưu điều quyện chấn động trong lòng, âm thầm suy nghĩ, bản thân khinh công vô song, liền xem như đánh không lại luôn luôn có thể chạy trốn, không bằng vào xem. Bành! Cửa sổ vỡ tan, vưu điều quyện chui đi vào, những người khác thấy thế, cũng là cùng nhau khởi hành, đụng vỡ cửa sổ, trong nháy mắt mở tối trong miếu lập tức sáng không ít. Sau đó, ba người liền thấy một cái nam tử đứng ở trước mặt bọn họ, mà mục tiêu của bọn hắn thạch thanh tuyển thì là đứng ở sau lưng của người đàn ông này. Người là ai? Ba một cái người mặc trang phục đại hán, nắm lấy đại thiết kích, hướng về triệu vô cực, người này mũi kẹt mắt sâu, trong đôi mắt lại là mang theo vài phần tà ác, xem xét liền cho người ta một loại tà ác vị đạo, để cho người ta nhìn mà sống lạnh. Người này chính là công cựu trọng. Triệu vô cực khỏe môi hơi hơi mang theo một cái đường cong, Thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói, thực là nghĩ không ra, ta đế hướng vũ điển, bực nào kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cư nhiên thu các ngươi bốn cái phế vẩn, thực sự là đáng tiếc. Ngươi, ngươi là ai? Chu lao thán hướng về triệu vô cực u ám mở miệng nói. Ngươi hỏi bản tôn. Bản tôn chính là mới tà đế, triệu vô cực. Triệu vô cực trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hắn đơn giản trả lời, lại làm cho bốn đại hung nhân đồng thời cảm nhận được một loại sợ hai trước đó chưa từng có cùng run rẩy. Sau đó liền nghe được, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, tốt rồi, đã các người đến, vậy cũng không nên đi, đem mệnh lưu lại nơi này à. Xoát. Bốn đại hung nhân đồng thời muốn chạy trốn, bởi vì cái gọi là người có tên, cây có bóng, triệu vô cực uy danh so với tạ vương thạch chi hiên càng thêm đáng sợ. Bây giờ ma đạo đệ nhất cao thủ, cái này có thể tuyệt đối không phải nói đùa, chỉ bằng bốn người bọn họ, tuyệt đối không phải triệu vô cực đối thủ. Vừa mới rơi xuống, bọn họ liền muốn đào tàu. Triệu vô cực lại là cười lạnh một tiếng, thủ trưởng vỗ, trên người trong nháy mắt phát ra một đoàn đáng sợ khí tức, này khí tức lập tức liền khóa lại bốn người, chỉ nghe được triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, đến cũng đến rồi, ta xem các ngươi vẫn là chết ở chỗ này à. chương 157, thuận tay diệt tà cực tứ hung. Xoát. Bốn người, vưu điều quyện tốc độ là nhanh nhất, cho nên, hắn cũng là chết nhanh nhất. Ba ngày tại vưu Điểu quyện cảm giác bản thân muốn chạy trốn ra đại môn thời điểm, đột nhiên. Hắn cảm giác cổ áo của mình bỗng nhiên xếp chặt, sau đó, hắn liền cảm giác bản thân cả người tựa như là bị một cái bàn tay vô hình cho bóp lấy đồng dạng, sau đó, cả người đều bị triệu vô cực nhắc lên. Ở thạch thanh Tuyền xem ra, triệu vô cực chính là đơn giản khẽ vương tay, một chảo, vưu điểu quyện liền đã hoàn toàn rơi vào triệu vô cực trong tay, sau đó, hắn thoạt nhìn tựa như là bị triệu vô cực cho lăng không tóm lấy. Đây là dạng gì công phu? Thạch thanh Tuyền con ngươi nhịn không được mãnh liệt eo lại đến. Trong lòng thì sinh ra trăm ngàn vạn cái không thể tin. Dạng gì võ công, dạng gì tuyệt chiêu, có thể đem người cho lằng không nắm lên. Liền xem như tả vương thạch chi hiên đều chưa chắc có thể làm đến tất cả những thứ này, phải biết, vưu điểu quyện thế nhưng là ma môn tám đại cao thủ một trong, giết hắn hoặc là dễ dàng, nhưng là muốn đem hắn bát, cứ như vậy, tựa như là diều hâu vổ gà con một dạng, cái này, liền hoàn toàn không thể nào. Mà triệu vô cực, liền có thể dễ dàng làm đến. Đông. Vưu Điểu Quyền thân thể lập tức nặng nề ngã rầm trên mặt đất, một ngụm máu tươi hung hăng từ trong miệng của hắn phun ra, một lần này, Vưu Điểu Quyền chỉ cảm giác bản thân xương cốt toàn thân đều muốn đứt gãy một dạng. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thân thể của mình tựa như là bị hơn 10 cao thủ võ lâm vây công, đồng thời xuất thủ, đồng thời công kích. Xương cốt toàn thân vỡ vụn, máu tươi bao tác. Vưu Điểu Quyền lập tức liền là khí tức hoàn toàn không có. Mà Triệu Vô Cực lại là không có chút dừng lại, chỉ thấy Triệu Vô Cực nhanh như tia chớp xuất thủ. Hư không một điểm, thẳng đến công cửu trọng đánh tới, ngón tay chỉ ra, lại là một đạo bạch kim sắc kiếm khí. Công cửu trọng con ngươi mãnh liệt co vào, hắn cảm thấy một đạo này kiếm khí xuất kích, thế nhưng là, thân thể lại là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo này kiếm khí đâm xuyên qua bộ ngực của mình. Hô! Thẳng đến kiếm khí lần qua công cửu trọng thân thể, trong tay hắn lớn kích lúc này mới đâm ra ngoài, thế nhưng là cái này hết thảy đều đã biến thành không công. Hắn duy nhất có thể làm chính là dơ đại kích trong tay đâm vào không khí Chu Lao Thán, ngươi trước đi Ngay lúc này, Kim Hoàng Trân lại là nổi giận gầm lên một tiếng Thân thể nhất chuyển, thẳng đến triệu vô cực giết tới Nàng cùng Chu Lão Thán là vợ chồng Ở trong ma môn cũng coi là khó được đồng sinh cộng tử Ở thời điểm này, nàng cảm thấy bản thân rất không có khả năng nhảy ra triệu vô cực không chế Cho nên, lựa chọn tiến công Dùng cái chết của mình đến thành toàn Chu Lao Thán Tốc độ của nàng cực nhanh Tựa hồ là sử dụng bí pháp nào đó, thiếu đốt bản thân sinh mệnh bạo phát ra mạnh nhất một chiêu. Bất quá, ngay tại công kích được triệu vô cực trước người một sát na kia, nàng đột nhiên một cái biến hướng thẳng đến thạch thanh tuyển, công kích triệu vô cực chưa hẳn có hiệu quả, công kích thạch thanh tuyển, triệu vô cực không thể không cứu người. Chỉ là, ngay tại nàng biến hướng một sát na kia, lập tức cảm giác cuộc sống của chính mình chuyển đến nặng nghề một lần, cờ rác một tiếng, thanh thúy xương cốt tan vỡ thanh âm mãnh liệt tới. Kim Hoàn Trân cảm giác cuộc sống của chính mình hoàn toàn đứt gãy, thân thể của nàng oanh một tiếng đập xuống đất, lấy một cái 10 điểm tư thế quái dị bóc méo, lại là không có cách nào tới gần thạch thanh Tuyền một bước. Trái tim đen đu ám HTTP, chuẩn, u à toa triệu vô cực thủ trưởng nâng lên, sau đó nặng nề rơi xuống. Và anh, Kim Hoàn Trân thân thể đột nhiên toát ra một đám lửa, cái này hỏa diễm 10 điểm nồng đậm, lập tức liền cháy, trong nháy mắt, liền để Kim Hoàn Trân cả người đều bốc cháy lên trong chớp mắt liền ngay cả cặn cũng không còn hỏa diễm tiêu đốt kim hoàng chân hoàn toàn biến mất mà triệu vô cực ánh mắt thì là rơi vào chu lão thán chạy trốn phương hướng hắn hơi hơi khép kín hai mắt trong khoảnh khắc thiên địa vạn vật tất cả mọi thứ đều đang triệu vô cực tinh thần quan sát bên trong rất nhanh triệu vô cực liền phát hiện chính đang chạy như điên chu lão thán báo thủ báo thủ ba đây là chu lão thán tất cả suy nghĩ liền xem như bản thân không cách nào báo thủ cũng phải bồi dưỡng đồ đệ bất kể như thế nào Đều muốn giết triệu vô cực, giết không được triệu vô cực Vậy liền giết triệu vô cực nữ nhân bên cạnh Chỉ là, ngay tại Chu Lao Thán muốn vận chuyển khinh công thời điểm Lại là đột nhiên cảm giác được hai chân của mình tựa như là lún vũng bùn đồng dạng Lập tức, đại địa bị rơi vào Chuyện gì xảy ra? Chu Lao Thán toàn thân chấn động Trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin hắn mãnh liệt vận động phát lực Hai chân hung hăng từ đại địa bên trong rút ra thả người nhảy lên đi tới trên một cây đại thụ Xảy ra chuyện gì? Chu láo thán con ngươi co vào, lại là nhìn thấy, đại địa đang không ngừng lay động, lập tức tựa như là biến thành một cái đầm lầy đồng dạng, lại hình như là lập tức biến thành lưu xa. Không thể rơi xuống đất. Chu láo thán trong lòng có phán đoán, ngay tại hắn muốn ở trên đại thụ đào tàu thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện một sợi dây leo vô thành vô tức quấn lên. Xoát! Chu láo thán cả người lập tức liền bị sâu lên, cả người hắn đều bị khống chế lại, bị trói cực kỳ chặt chẽ. Ta Chu Lao Thán vận đủ chân khí toàn thân muốn tránh thoát những cái này dây leo, thế nhưng là, không biết nguyên nhân gì, những cái này dây leo lại là kiên cố vô cùng, vô luận Chu Lao Thán làm sao phát lực bản thân cũng không có cách nào tránh thoát. Trong miệng của hắn chỉ kịp phát ra một cái âm phủ, liền bị lôi vào đại địa bên trong. Đại địa hết sức mềm mại, giống như là rơi vào trong nước đồng dạng, vừa chìm xuống, Chu Lao Thán cũng cảm thấy một loại thật sâu tuyệt vọng. Hô! Ba đột nhiên! Chu Lão thán cảm giác thân thể đình chỉ di động, trên người dây leo cũng là lập tức giải trừ, ngay tại hắn dự định chạy trốn ra ngoài thời điểm, đất ai chung quanh lại là lập tức biến cứng rắn lên. Trong nháy mắt, một cố đáng sợ sức nén mạnh liệt chuyển tới, chu Lão căn bản liền không cách nào đối kháng cái này đáng sợ áp lực, hắn thân thể trong nháy mắt này bị bị đè ép vỡ nát. Sâu, sâu, sâu, sâu. sâu. Cả người xương cốt bạo liệt thanh âm chuyển đến, chu Lão thán trong lòng nổi lên một vòng thật sâu tuyệt vọng. Cái này triệu vô cực, đến cùng là ai, vì sao sẽ còn kinh khủng như vậy chiêu số? Và anh, dù cho là tâm không cam tình không nguyện, Chu Lao Thán thân thể vẫn là bị đè ép vỡ nát. Hô, ta đếm yếu, triệu vô cực đột nhiên mở mắt ra, khóe môi lại là nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, một bên thạch thanh tuyển không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là, nhìn xem triệu vô cực cái biểu tình này, nàng cũng biết, triệu vô cực nhất định là thành công giết Chu Lao Thán. Chu Lao Thán ít nhất cũng phải chạy ra hơn trăm mét, Triệu vô cực ở trong tà đếm yếu, bất động như sơn, lại dễ dàng giết chu lao thán, cái này lại là cái gì công pháp. chương 158, thiên quân tịch hứng run rế như thế. Tốt rồi, giải quyết triệt đề. Triệu vô cực nhẹ nhàng vỗ tay một cái, sau đó ánh mắt rơi vào thạch thanh tuyển trên thân, thanh tuyển, không dọa sợ chứ. Thạch thanh tuyển cười khổ mấy tiếng, bắt đầu so sánh, triệu vô cực tuy nhiên vẫn muốn chiếm hưu bản thân, nhưng là, mang cho người ta cảm giác lại là hết sức ôn nhu, bá đạo về bá đạo. Nhưng là, đối đại nữ tử lại cũng là có thuộc về hắn ôn nhu và yêu thích. Đương nhiên, quan trọng nhất là Triệu Vô Cực đầy đủ soái, trên người mặc dù có một loại tà dị mị lực, nhưng là lại không phải loại kia tà ác vị đạo. Còn, còn tốt. Thạch Thanh tùyn nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó đôi mắt đẹp ở Triệu Vô Cực trên thân hơi hơi lưu chuyển, tiếp tục nói, không biết ta đế hiện tại là dạng gì cảnh giới. Ngươi nói bản tôn cảnh giới. Triệu Vô Cực nghiêng đầu một lần, sau đó mỉm cười nói, Ba trên cơ bản ở cái thế giới này sẽ không có người là đối thủ của ta, vô luận là ai, liền xem như cha ngươi đột phá, cũng tuyệt đối không thể nào là bản tôn đối thủ. Thạch Thanh Tuyền không nói thêm gì nữa, triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, tốt rồi, đi theo ta đi. Đi nơi nào? Thạch Thanh Tuyền hơi hơi ngẩn ngơ. Hiện tại tà vương Thạch Chi Hiên Chính đang đột phá thời điểm, bản tôn sẽ không quấy rầy hắn, mặc hắn đột phá, liền xem như đột phá lại có thể thế nào. Triệu vô cực nhìn xem Thạch Thanh Tuyền mỉm cười nói, Thanh Tuyền có thể theo ta đi thành đô, có bản tôn ở, không người nào có thể tổn thương người mảy may. Thạch Thanh Tuyền bất đắc dĩ nhìn xem Triệu vô cực, xin hỏi ta đế, tiểu nữ tử còn có lựa chọn khả năng sao? Không có. Triệu vô cực trả lời hết sức bá đạo. Thạch Thanh Tuyền cười khổ mở miệng nói, đã như thế, nhỏ như vậy nữ tử cũng chỉ phải bồi tiếp ta đế cùng một chỗ tiến về thành đô. Nam. Triệu vô cực đi tới ba thuộc võ lâm, đó cũng không phải bí mật gì. Nhất là, triệu vô cực trực tiếp phá hủy Độc Tôn Bảo, càng là để ba thục võ lâm bên trong mỗi một người đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Độc Tôn Bảo một ngày bị phá hủy, như vậy cái tiếp theo môn phái là nơi nào? Thoải mái nhất chính là An Long, người khác cũng không dám quyết trường, chỉ có An Long dám quyết trường, hơn nữa nhanh chóng đem thế lực trong tay của chính mình cho khuyết tán ra ngoài, lập tức, An Long liền trở thành ba thuộc có quyền thế nhất nhân vật. Đương nhiên, An Long có một cái chỗ tốt, Đó chính là hắn sẽ dùng tiền đi giải quyết một chút giải quyết không hết sự tình, bản thân thiên liên tông thì có cao thủ, hơn nữa tiền tài mở đường, ba Thuộc rơi vào An Long trong tay. Không chỉ như vậy, An Long càng là thành lập một cái thương hội, ở ba Thuộc địa phương phạm là có tư cách đều bị An Long kéo vào, An Long đảm nhiệm thương hội hội trưởng, những người khác cũng có chỗ tốt, toàn bộ ba Thuộc cư nhiên không có bao nhiêu thanh niên phản đối, tống phiệt bộ đội con em đi tới phía trước, An Long có thể nói là ngồi vững vàng. Đương nhiên, Cũng không phải là không có muốn người phản kháng, bọn họ cũng cần đo lường một lần phản kháng hậu quả, đối phó được An Long, đối phó triệu vô cực sao. Có trời mới biết, triệu vô cực đến cùng có thể hay không đối bọn hắn động thủ. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Làm triệu vô cực mang theo thạch thanh tuyển đi tới thành đô thời điểm, lại cũng sớm đã có người điều tra được tin tức. Tin tức này càng là không như bình thường, triệu vô cực cư nhiên đem thạch thanh tuyển đều khống chế trong tay. Xem ra, triệu vô cực là thật muốn thống nhất ma môn. Thiên Liên Tông, An Long Thương Hội bên trong gặp qua Tả Đế, gặp qua Thanh Tuyền Tiểu Thư. An Long nụ cười chân thành cho Triệu vô cực thi lễ một cái, cười lên vẫn là một ông Phật di lạc dáng vẻ, ánh mắt ở Thạch Thanh Tuyền trên người quét qua, sau đó lại khách khách khí khí nhìn xem Triệu vô cực. Thạch Thanh Tuyền là Thạch Chi Hiên tâm linh sơ hở, Thạch Chi Hiên cũng là có dự định để An Long giết Thạch Thanh Tuyền. Bất quá, An Long cũng không dám động thủ, vạn nhất hắn đã giết Thạch Thanh Tuyền, Thạch Chi Hiên sau đó nổi trận lôi đình. Giết mình làm thế nào? Bệnh tâm thần nói là không tốt, ai biết, thạch chi hiên rốt cuộc là bình thường hay là không bình thường. Bây giờ, thạch thanh tuyển lại là rơi vào triệu vô cực trong tay, cũng không biết, tiếp xuống tình huống sẽ như thế nào. Muốn nói hùng tài đại lược, tâm cơ thủ đoạn, triệu vô cực thế nhưng là so với thạch chi hiên lợi hại hơn nhiều, nếu là có thể đầu nhập vào triệu vô cực đây cũng là một cái lựa chọn tốt. a Long, ba thuộc tình huống làm sao? Triệu vô cực cũng không nói nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp mở miệng nói. Ta đế yên tâm, nếu như toàn bộ ba thục đều đang không chế của chúng ta, chỉ cần tà đế ra lệnh một tiếng, ba thục ngay lập tức sẽ sửa cờ đổi màu cờ. An Long cười ha hả mở miệng nói, Lý Đường cũng biết những chuyện này, bất quá, bọn họ có thể không có cách nào, hiện trong tay bọn hắn cũng không có đầy đủ binh lực đến khống chế ba thục. Triệu vô cực hơi hơi gật đầu, sau đó tiếp tục nói, bản tôn đã để nhạc nguyên soái xuất phát, ít ngày nữa liền có thể đi tới ba thục, đóng giữ đại quân, từ đó ba thục không gì phá nổi. An Long cười ha hả mở miệng nói, "Ta đế vùng tài đại lượng, giang hồ còn có một số tin tức nhỏ." "Còn có một số tin tức nhỏ?" Triệu Vô Cực hơi hơi híp mắt lại, "Tin tức gì?" "Thiên Quân tịch tướng xuất hiện ở Thành Đô, năm đó Thiên Quân tịch tướng xưng hào phạm thiên đao kiên kỵ, sau đó bị Tống Khuyết đuổi giết đến tận tái ngoại, hiện tại, tịch tướng một lần nữa trở về Trung Nguyên, hắn ma công đã đại thành, Tử Khí Thiên La đã tu luyện đến đại viên mãn, tịch tướng ma công đại thành, thỏa thuê ma nguyện, bây giờ đang ở Thành Đô." "Có chút ý tứ." Triệu vô cực cười nhạt một tiếng, sau đó thì sao? Hắn hiện tại ở nơi nào? Ba trước mắt tịch hướng ngay tại thanh lâu, nói đến đây, An Long có chút dừng lại, tiếp tục nói, Ta đế, bây giờ tịch hướng ma công đại thành, chỉ là, không biết. Hắn nguyện ý thần phục bản tôn sao? Triệu vô cực ánh mắt ở An Long trên thân khẽ quét mà qua. Thiên quân tịch hướng, người này lại là một cái cuồng vọng chi bối, chỉ sợ, không phải dễ dàng như vậy thần phục thanh đế. An Long thật nhanh mở miệng nói, ta xem. Hắn nhất định là không nguyện ý thần phục. Nói đến đây, An Long cười khổ một tiếng, sau đó tiếp tục nói, Thánh đế tha thứ, bây giờ An Long thực lực còn chưa đủ để giết thiên quân tịch hứng. Không sao. Triệu vô cực khoát khoát tay, thanh âm lạnh nhạt, bóp chết tịch hứng, cùng bóp chết con kiến không có gì khác biệt, còn có cái gì tin tức khác. Tin tức khác còn có hai đầu, một cái là Phật môn Đại Đức Thánh Tăng, còn có một cái chính là chân Luân Thánh Tăng, hai người kia, cũng tới thành đô. An Long thật nhanh mở miệng nói, Ba hai cái này người, cùng bốn đại thánh tăng một cái bối phận, chân nôn thánh tăng học chính là cựu tự chânôn mà đại đức thánh tăng cũng là Phật môn huyền công. Cựu tự chânôn dạy từ tử lăng láo hòa thượng kia. Triệu vô cực trong lòng thầm nhủ một lần, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, đến thành đô làm cái gì? An lòng hơi hơi thở ra một hơi, chúng ta nhãn tuyến phát hiện tán chân nhân, ninh đạo kỳ. chương 159, không có cách, ai bảo hắn là nhạc phụ ta? Ai? Triệu vô cực đôi mắt hơi hơi lóe lên một cái. Ánh mắt rơi vào An Long trên thân, tán chân nhân Ninh Đạo Kỳ đến. Là, An Long thật nhanh mở miệng nói, chúng ta chỉ là thấy được Ninh Đạo Kỳ dấu vết, bất quá, hiện tại, chúng ta cũng không thể xác định Ninh Đạo Kỳ đến cùng ở nơi nào, dù sao, thành đô lớn như vậy, muốn tìm tới Ninh Đạo Kỳ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa, ta đoán chừng, Ninh Đạo Kỳ hẳn là ở Đại Đức Tự. Triệu vô cực khẽ gật đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, tốt, ta đã biết, thiên quân tịch hứng bản tôn tự mình đi chiếu cố ninh đạo kỳ, ngươi lui xuống đi à? Là, An Long Thành Thành thật thật gật đầu, lại nhìn triệu vô cực một cái, rất cung kính lui xuống, hắn rõ ràng, triệu vô cực là một cái so thạch chi hiên càng đáng sợ hơn tồn tại. Người khác hoặc là sẽ còn bị tình bây khốn, nhưng là, triệu vô cực ý chí biết bao kiên định, tâm tính càng là bách chết không con, bất kể như thế nào, một chữ tình là tuyệt đối không cách nào dùng chuyển triệu vô cực tâm thần. Nhân vật như vậy thống nhất Ma môn. Bọn họ mới có lợi ích lớn hơn nữa, về phần, ma môn lý niệm, ở An Long xem ra, đây hoàn toàn chính là xả đạm đổ vật. Thiên hạ bất luận cái gì lý niệm cũng lớn không qua lợi ích hai chữ. An Long rời đi, thạch thanh tuyển thì là sắc mặt phức tạp mở miệng nói, thực là nghĩ không ra, bây giờ vì đối phó người, tán chân nhân Linh đạo kỳ đều muốn tự mình xuất thủ, đại đức và chân ngôn hai vị cao tăng, thực lực so với bốn đại thánh tăng còn muốn hơi cao một bậc, ba người này tới đối phó người, chỉ sợ. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Trong nội tâm nàng cũng rất mâu thuẫn, nàng là hy vọng Linh Đạo kỳ tính cả Đại Thánh Tăng đánh bại Triệu vô cực, dạng này bản thân liền có thể thoát ly ma chảo. Thế nhưng là một phương diện khác cũng không hy vọng Triệu vô cực thua. Gia hỏa này, tuy nhiên bá đạo một chút, nhưng là lại cũng chưa từng đối với mình làm một chút quá phận sự tình. Nghĩ tới đây, Thạch Thanh Tuyền lại lập tức nghĩ đến Triệu vô cực kỳ thật đã cường hôn bản thân. Lập tức, Thạch Thanh Tuyền gương mặt trực tiếp đỏ đến sau tai. Phương Tâm bên trong lại là ngượng ngùng và phần, bản thân vẫn là bị Triệu Vô Cực chiếm tiện nghi. Nhìn thấy Thạch Thanh Tuyền cái này ngượng ngùng bộ dáng, Triệu Vô Cực trong lòng khẽ mỉm cười, xem ra Thạch Thanh Tuyền vẫn là đối với mình động tâm, tuy nhiên, hiện tại Thạch Thanh Tuyền bản thân vẫn là không thừa nhận. Ngươi thật sự cho rằng, Linh Đạo Kỳ cùng Đại Đức Chân ngôn là tới tìm bản tôn phiền phức? Triệu Vô Cực ánh mắt ở Thạch Thanh Tuyền trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, nghĩ như vậy, ngươi liền sai hoàn toàn. Thạch Thanh Tuyền hơi sững sờ thu liễm trên mặt ngượng ngùng, không phải đến tìm ngươi gây chuyện, đó là tới tìm ai phiền phức. Cha ngươi. Triệu Vô Cực ánh mắt rơi vào Thạch Thanh Tuyền trên thân, trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nếu như bọn họ thật muốn tới đối phó ta, đã sớm tới tìm ta, làm gì còn muốn trốn đến hiện tại. Thạch Thanh Tuyền không khỏi ngẩn ngơ, Triệu Vô Cực sau đó mở miệng nói, ta xem, Phật đạo là tuyệt đối sẽ không cho phép cha ngươi thương thế khôi phục, càng là sẽ không cho phép, cha ngươi thực lực càng tiến một bước, lúc đầu Một cái ta liền đã rất khó đối phó, nếu như Thạch Chi hiện tại đột phá đây, ngươi cảm thấy Phật đạo sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy sao?" Thạch Thanh Tuyền toàn thân chấn động, hướng về Triệu Vô Cực nói, "Ngươi là nói, Phật đạo muốn tới giết ta?" 89/10. Triệu Vô Cực nhìn xem Thạch Thanh Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Ba bất quá, cũng không sao, ta sẽ giải quyết những chuyện này." Thạch Thanh Tuyền toàn thân chấn động, "Ngươi muốn sớm giết linh đạo kỳ?" Vô luận Triệu Vô Cực biểu hiện đáng sợ đến cỡ nào, nhưng là ninh đạo kỳ hiện tại danh sừng trung nguyên đệ nhất cao thủ thực lực tự nhiên là cực kỳ đáng sợ dù sao người có tên cây có bóng nếu là triệu vô cực thực giết ninh đạo kỳ như vậy hắn có thể làm được không thạch thanh tuyền có chút hoài nghi nhìn xem triệu vô cực triệu vô cực thì là nở nụ cười hắn đánh giá thạch thanh tuyền trên mặt lại là nổi lên một nụ cười sớm giết ninh đạo kỳ ta có thể sẽ không làm như vậy đây là lưu cho cha ngươi lưu cho cha ta thạch thanh tuyền đờ đẫn nhìn xem triệu vô cực Hán, hắn có thể đủ chiến thắng Linh đạo kỳ sao? Không nên xem thường cha ngươi." Triệu Vô Cực nhìn xem Thạch Thanh Tuyển, trên mặt lại là mang theo ung dung mỉm cười, "Tà Vương Thạch Chi Hiên, trốn 20 năm, thời gian 20 năm, hắn chưa từng đối mặt khiêu chiến, bây giờ, Tà Vương thực lực đột nhiên tăng mạnh, chính là cần một trận đại chiến, Linh đạo kỳ chính là lựa chọn tốt nhất của hắn." Thạch Thanh Tuyển ngẩn ngơ, nhìn xem Triệu Vô Cực tiếp tục dò hỏi, "Vậy, cha ta có chiến thắng hắn khả năng sao?" Bây giờ, Ta vương đánh với ta một trận, chắc chắn cũng là có lĩnh ngộ, dung hợp Phật Đạo Ma, ba phái hợp nhất, đủ để cho hắn đại triệt đại ngộ, cái gọi là võ đạo trí cảnh, hữu tình cũng tốt, vô tình cũng tốt, chỉ là trong lòng chấp niệm, ngươi đem nó coi là gì, nó chính là cái đó, ngươi không đem nó coi là gì, nó liền chẳng phải là cái gì. Triệu vô cực nhìn xem thạch thanh tuyển, nụ cười trên mặt lại là 10 điểm bình tĩnh, lấy hắn bây giờ lĩnh ngộ, vương xuống chấp niệm, lĩnh ngộ võ đạo trí cảnh, chắc chắn mạnh hơn chiến thắng Ninh Đạo Kỳ cũng không phải là không có khả năng. Thạch Thanh Tuyền ngẩn ngơ, thế nhưng là, ngươi, ngươi cũng chưa từng gặp qua cha ta, ngươi, làm sao ngươi biết cha ta, liền nhất định sẽ chiến thắng Ninh Đạo Kỳ đây. Thanh Tuyền ngươi nhìn thấy như vậy đủ rồi, từ tinh thần của ngươi, ta thấy được Thạch Chi Hiên. Triệu vô cực bình tĩnh cười cười, ta vương đến cùng cũng là kinh tài tuyệt diễm hạng người, có thể làm đến bước này, lại cũng không dễ dàng. Ninh Đạo Kỳ cũng cảm thấy điểm này, cho nên... Hắn cần đại đức và chân ngôn cho hắn áp trận. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là muốn giết cha ngươi. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, cho nên. Thạch thanh tuyền ngần ngơ, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ngược lại là nghị không ra, nhưng cái này Phật đạo hai phái, lại là như thế bị hội. Đây là chính bọn hắn lựa chọn. Triệu vô cực giãn ra một thoáng gân cốt, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, tốt rồi, bản Tôn đi xử lý đại đức và chân ngôn. Thạch thanh tuyền lại ngẩn ngơ, nhìn xem triệu vô cực nói. Ngươi, tại sao phải làm như vậy? Không có cách, ai bảo hắn là bản tôn nhạc phụ đây? Đối đãi mình người, bản tôn vẫn là rất mềm lòng. Một bên nói, Triệu vô cực lập tức liền đem Thạch Thanh Tuyền cho ôm vào trong lòng, hai tay ôm chặt Thạch Thanh Tuyền eo thon. Thạch Thanh Tuyền hết sức vùng vẫy mấy lần, phát hiện mình dễ dũa không ra, chỉ có thể mặc cho Triệu vô cực ôm lấy bản thân. Nam tử khí tức trên thân là hùng hậu như vậy, để Thạch Thanh Tuyền trong lòng một trận mê say. Chẳng lẽ thật muốn trở thành người này nữ nhân sao? Chương 160, để cho công bằng, mời các ngươi đi chết. Đại Đức Tự Ở thành Đô, Đại Đức Tự cũng coi là một tòa danh lợi, ở Phật môn bên trong rất có tiếng tam Đại Đức Thánh Tăng chính là ở trong này xuất ra, ba thuộc địa phương, tín Phật giả lại cũng không phải một con số nhỏ. Ở Đại Đức Tự một cái phòng khách, tán chân nhân ninh đạo kỳ, Đại Đức Thánh Tăng còn có chân ngôn Thánh Tăng, giờ này khắc này lại là đều tụ tập trung một chỗ. Triệu vô cực cũng ở thành Đô. Ninh đạo kỳ nhẹ nhàng thở dài một cái Ánh mắt rơi vào một cái đại đức thánh tăng trên thân, không nghĩ tới, cái này triệu vô cực động tác thật nhanh, liền nhanh như vậy đã tới ba thủ. Trước đây không lâu, độc tôn bảo giải huy bị triệu vô cực chui sát, bây giờ thiên liên tông an long đã đầu phục triệu vô cực, hiện tại đã để thiên liên tông đệ tử khống chế được thành đô, chỉ chờ tới lúc triệu vô cực đại quân vừa đến, ba thủ địa phương lập tức liền phải ngã qua đối mặt. Ba cái này triệu vô cực, còn thật là khiến người ta nghĩ không ra, người này bất quá là ma môn bên trong hậu khởi chi bối. Nhưng là bây giờ, thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Đại Đức Thánh Tăng nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó nói, ta Phật môn bốn Đại Thánh Tăng, tính cả liễu không thiền sư, đều không phải là triệu vô cực đối thủ, đều bị triệu vô cực đánh bại dễ dàng. Nói đến đây, Đại Đức Thánh Tăng hơi hơi trầm mặt một chút, sau đó nói, chỉ là, không biết triệu vô cực sau đó phải làm sao, nếu là, ta Phật đạo hai phái thực cùng triệu vô cực động thủ, lại có bao nhiêu phần thắng. Ninh Đạo Kỳ hơi trầm mặt một chút Sau đó chậm rãi mở miệng nói, cũng không phần thắng, triệu vô cực xuất thủ, ta cũng có chấu nghe thấy, phi huyên trước đây không lâu truyền lại tin tức đến từ hàng tinh trai, bốn đại thánh tăng, không người nào có thể ngăn trở triệu vô cực một quyền. Không người, có thể ngăn trở triệu vô cực một quyền. Chân muôn và đại đức đồng thời âm thầm hít một hơi hơi lạnh, ninh đạo kỳ thở dài nói, ta tự hỏi có thể đánh bại bốn đại thánh tăng, nhưng là, nếu là muốn một quyền bên trong đem bọn hắn toàn bộ đánh, giết, cái này, là chuyện tuyệt đối không thể nào Triệu vô cực rất mạnh, vượt qua chúng ta trong tưởng tượng cường đại. Ninh đạo kỳ cũng là bất đắc di cười khổ, liền xem như ta, cũng không biết, đến cùng phải hay không triệu vô cực đối thủ. Như thế nói đến, chúng ta Phật đạo hai phái thế nhưng là nguy hiểm. Đại đức những mày, u ám mở miệng nói, việc này, ngươi xem, nên như thế nào giải quyết? Nếu là muốn giải quyết, lại cũng không phải không có cách nào. Ninh đạo kỳ chậm rãi mở miệng nói, triệu vô cực tuy nhiên mạnh, bất quá, nếu là bần đạo cùng võ tôn tất huyền. Dịch kiếm đại sư phó Thái Lâm, ba người liên thủ, có lẽ còn có chiến thắng triệu vô cực cơ hội. Lời vừa nói ra, Đại Đức và chân Ngôn đồng thời ngẩn người, sau đó nhất tề mở miệng nói, việc này, thế nhưng là thật. Tự nhiên là thật. Ninh Đạo Kỳ hơi hơi thở dài một cái, sau đó nói, tháng trước, Phạm Trai chủ trải qua một lần nữa rời núi, hiện tại đã đi cao ly liên hệ dịch kiếm đại sư phó Thái Lâm, lại có võ tôn tất huyền, nếu là chúng ta ba người liên thủ, liền có khả năng đánh giết triệu vô cực. Nói đến đây, Linh đạo kỳ có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói, ba bất quá, cái này cũng không lo lắng, Phạm trai chủ tuy nói có lòng tin thuyết phục dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm cùng võ tôn Tất Huyền, nhưng là, dù sao cũng còn phải cần một khoảng thời gian, trong thời gian ngắn, chúng ta cần phải làm chính là giết Thạch Chi Hiên, người này đã lĩnh ngộ được Phật Đạo Ma, ba cái hợp nhất, Thạch Chi Hiên kinh tài tuyệt diễm hạ người, nếu là, nhường hắn đột phá, ngày sau chính là cái thứ hai. Triệu vô cực. Linh đạo kỳ nói đến đây, Đại Đức và Chân ngôn đồng thời gật gật đầu, lại cũng là công nhận Linh đạo kỳ fan này lý do thoái thác. Ba chúng ta lúc nào động thủ? Đại Đức Thánh tăng đột nhiên mở miệng dò hỏi. Ba ngày sau, Thạch Chi Hiên lĩnh hội Phật pháp, ba ngày sau lại ở Đại Thạch tự khai đàn giảng pháp. Linh đạo kỳ chậm rãi mở miệng nói, ba lúc kia, chúng ta có thể thừa cơ giết đi qua, thừa dịp Thạch Chi Hiên không có hoàn toàn lĩnh hội ba cái hợp nhất chi đạo, đem hắn chu sát. Như thế cũng tốt. Đại Đức và Chân ngôn đồng thời gật gật đầu. Khu, khu Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên ở người bên thai nổ bể ra đến, ba người cùng nhau giật nảy cả mình, con ngươi co vào, ánh mắt lập tức liền hướng về thanh âm nơi phát ra xem đi. Không biết lúc nào, chỉ thấy một người mặc tử kim bào, anh Tuấn Tiêu Sái Nam Tử xuất hiện ở ba người trước mặt. Ba người này, không phải người khác chính là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực xuất hiện ở Đại Đức Tự, đi theo hắn cùng đi còn có thạch thanh tuyển. Ninh Đạo Kỳ, người dù sao cũng là đạo môn nhân vật lãnh tụ một trong. Làm sao lại biến thành Phật môn đả thủ đây? Triệu vô cực mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, tam đại tông sư vây công bản tôn, còn có, ba người các ngươi vây công thạch chi hiên. Thú vị, thật là thú vị. Triệu vô cực. Ninh đạo kỳ con ngươi mãnh liệt co vào, trong lòng thì toát ra một cái kinh dị vô cùng suy nghĩ, ngươi, ngươi là lúc nào? Chuyện của tôi nét. Đối thoại giữa bọn họ, triệu vô cực toàn bộ đều nghe được, thế nhưng là, bọn họ lại là không có bất kỳ cảm giác gì. Triệu vô cực đến cùng là lúc nào xuất hiện. Cư nhiên không có một tí cảm giác, trong đó rung động nhất đúng là Ninh Đạo Kỳ, hắn nhưng là tông sư cấp bậc tu vi, làm sao lại không cảm ứng được triệu vô cực tồn tại. Không cần nói là triệu vô cực, ngay cả thạch thanh tuyển đều cảm giác không thấy. Hoàn toàn cảm giác không thấy, cái này triệu vô cực tu vi đến cùng cường đại đến trình độ nào, che giấu bản thân, cũng che giấu thạch thanh tuyển. Nguyên lai like là tà đế tự mình đến. Ninh Đạo Kỳ phản ứng lại cũng nhanh, hắn đứng dậy chỉ nói một câu mà nói khí tức trên thân lại là hết sức cô động tùy thời đều làm xong động thủ chuẩn bị đại đức và chân ngôn lại cũng là đồng thời chuẩn bị kỹ càng chân ngôn hai tay cùng lúc kết thành một cái phát ấn mà đại đức thì là âm thầm ngưng tụ Phật môn công pháp không biết ta đế đại giá quan lâm cần làm chuyện gì ninh đạo kỳ nhìn xem triệu vô cực hai tay hơi hơi giang ra tựa hồ cùng toàn bộ thiên nhân hòa làm một thể hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không đến công kích của hắn lấy ninh đạo kỳ tu vi chỉ sợ là đã tiếp cận thiên nhân cảnh, lúc này xuất thủ, đã nhiều hơn một loại thiên nhân hợp nhất vị đạo. Triệu vô cực trên mặt lại là mang theo mỉm cười thản nhiên, không có gì, bản tôn nghe nói ninh đạo kỳ ngươi đã đến thành đô, muốn đối với ta ma môn thạch chi hiên động thủ, bản tôn, dù sao cũng là ma môn tà đế, tự nhiên là muốn đối pháp công bằng tất cả, ninh đạo kỳ chính ngươi đối phó thạch chi hiên, những người khác tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay. Là tới cảnh cáo, ninh đạo kỳ trong lòng thoáng nhất an, nếu là không động thủ, Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, hắn đối với triệu vô cực cũng không có lòng tin tất thắng. Sau đó, liền nghe được triệu vô cực nói, để cho công bằng, cho nên, Đại Đức, chân Nôn, mời các người đi chết. chương 161, miểu sát Đại Đức Thánh Tăng. Cái gì? Triệu vô cực thanh em rơi xuống, Đại Đức và chân Nôn đồng thời sinh ra một loại tâm hàn cảm giác, trong nháy mắt đó, hai người chỉ cảm thấy một cô âm khí từ xương đuôi trực tiếp nhảy tốt lên đỉnh đầu. Trong lòng hai người minh bạch. Đây là triệu vô cực công phu đã cao thâm đến cảnh giới nhất định, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều có thể dung chuyển tinh thần của bọn hắn. Hiện tại, tâm thần của hai người đã bị triệu vô cực cho dung chuyển. Ninh đạo kỳ đồng dạng cũng là cảm thấy hãi hùng khiếp vĩa, cho dù là triệu vô cực không hề làm gì, danh tiếng của hắn bày ở chỗ này, cũng đủ làm cho mỗi một người run như cây sấy. Soát, soát. Một giây sau, hai người đồng thời động tác, không phải bọn họ muốn động thủ, mà là... Triệu vô cực khí tức thủy chung một mực khóa lại bọn họ, đồng thời, một loại giống như bị thiên địch cho tiếp cận cảm giác, mỗi từng giây từng phút trôi qua, bọn họ liền run như cầy sấy một phần. Càng về sau, loại này cảm giác sợ hãi thì càng nồng đậm. Nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ là thật muốn đánh mất tất cả dũ khí, không động thủ, không được. Chân ngôn thánh tăng hai tay lập tức kết thành một cái pháp ấn, lại là bất động mình vương ấn, trong ngáy mắt, chân ngôn thánh tăng bất động như sơn, giống như núi cao, đồng thời. Trong miệng của hắn phát ra một cái âm phủ. Lâm. Lâm sự bất động dung, bảo chí bất động bất hoặc. Ba cái này âm phủ vừa bắn ra, vô luận là đại đức hay là ninh đạo kỳ đồng thời cảm giác bản thân toàn thân trên giới mãnh liệt vương lỏng, trong bóng tôi đáng sợ áp lực tựa hồ là hoàn toàn biến mất không thấy một dạng. Thiên địa lực lượng nhập thể, cựu tự chân ngôn ẩm vàng bắn ra, lập tức liền nhấc lên ba người ý chí chiến đấu. Ba cái này chân ngôn đại sư, lại cũng là có chính mình thủ đoạn, cũng không trực tiếp tiến công nhưng là ở phụ trợ bên trên lại cũng là có bản thân đặc biệt thủ đoạn dưới tình huống như vậy hắn nhắc lên đại đức cùng linh đạo kỳ ý chí đấu chân ngôn thánh tăng trong miệng lại phát ra một thanh âm hai tay của hắn lập tức biến thành sư tử ấn thanh âm này băng liệt lại là tản mát ra một cỗ dung mánh quả cảm vị đạo ở tao ngộ khó khăn ngược lại tuân ra đấu trí linh đạo kỳ cùng đại đức thánh tăng trên người đồng thời toé ra kinh người khí tức chỉ thấy đại đức thánh tăng hai tay quanh tròn lại là tản ra một loại viên mãn ý cảnh Đại viên mãn thánh phật trưởng, viên mãn, tường hòa, tựa hồ là sắc minh thiên địa hài hòa đại đạo một dạng. Thủ trưởng oanh ra, thẳng đến triệu vô cực lồng ngực đánh tới, thật giống như là muốn lập tức liền đem triệu vô cực đập chết đồng dạng. Mà bên kia ninh đạo kỳ cũng là đột nhiên xuất thủ, tán thủ bắt phát, ba không đấu vết, giống như linh dương móc sừng đồng dạng. Trong nháy mắt xuất thủ, thẳng đến triệu vô cực cổ họng. Thế nhưng là, lại thật giống như là muốn công kích triệu vô cực toàn thân cao thấp mỗi một chỗ yếu hại, để cho người khó lòng phòng bị. Triệu vô cực trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì háo hức biến hóa. Hai đại cao thủ, một cái là tông sư cấp, một người khác chính là nửa bước tông sư, khoảng cách ninh đạo kỳ cũng chỉ có trên lệnh nửa bước, hai người công kích một khi liên thủ, liền xem như tả vương thạch chi hiên cũng phải nhượng bộ lui minh. Nhất là, liền ở cái này một khắc, chân ngôn thánh tăng trong miệng lại vượt trội một cái âm phủ. Dạ, ngoại sư tử ấn lập tức biến thành nội sư tử ấn, một loại nắm trong tay cảm giác, có thể chi phối người khác thân thể. Chân luôn thánh tăng rất rõ ràng, lúc này, công kích của mình không có bất kỳ cái gì tác dụng, cũng không có cách nào chân chính chi phối Triệu Vô Cực thân thể, nhưng là chỉ cần khống chế lại Triệu Vô Cực lập tức đầy đủ. Chỉ cần để Triệu Vô Cực công kích hơi hỗn loạn một lần, bọn họ liền có khả năng trọng thương Triệu Vô Cực, thậm chí cả giết Triệu Vô Cực. Đây chính là đòn sát thủ, linh đạo kỳ cùng Thạch Chi Hiên tỉ thí thời điểm, chân luôn thánh tăng phát ra chân luôn, đủ để trong nháy mắt để Thạch Chi Hiên thân thể mất khống chế. Linh đạo kỳ tự nhiên cũng liền có thể dễ dàng giết Thạch Chi Hiên. Chỉ là, giờ khắc này, bọn họ đối mặt là Triệu Vô Cực. Sau đó, ngay tại Linh đạo kỳ công kích rơi xuống Triệu Vô Cực trước người một sát na kia, một đạo kim quang nhàn nhạt đột nhiên mới có thể cho Triệu Vô Cực thân thể bên trong bắn ra. Đương, một tiếng vang thật lớn, Linh đạo kỳ thủ trưởng rơi vào Triệu Vô Cực thân thể, thủ trưởng vừa mới chạm đến đạo kim quang này, Linh đạo kỳ lập tức cảm giác bàn tay của mình một trận đau nhói, trong khoảnh khắc chính là máu me đồng địa canh kim hộ cháo, đúng phải, liền phải bị thương. Ninh Đạo Kỳ rung động trong lòng vô cùng, hắn là tông sư cấp bậc cứng, giả, xuất thủ thời điểm, thực lực tự nhiên là cường hành, trên bàn tay lại có cương khí bảo hộ, coi như là chân chính đao kiếm cũng là khó có thể xúc phạm tới hắn, nhưng là bây giờ, bản thân cư nhiên bị triệu vô cực thương tổn tới thủ trưởng, hơn nữa còn là hộ thể cương khí tổn thương. Vâng, một đoàn chân khí nặng nghề rơi vào Ninh Đạo Kỳ trên thân, Ninh Đạo Kỳ lập tức cảm giác bản thân cả người giống như đang vân giá vũ, đợi đến bản thân tỉnh hồn lại thời điểm, thân thể đã nặng nề rơi xuống một mặt vách tường. Vô vách tường vỡ nát, Ninh Đạo Kỳ toàn thân chấn động, bản thân hoàn toàn nhìn không ra Triệu vô cực rốt cuộc là làm sao xuất thủ, càng là không biết Triệu vô cực lúc nào phát động công kích, Đại Đức Thánh Tăng công kích cũng tới Triệu vô cực trên thân, thủ trưởng vỗ, kim quang kia lại là sừng sững bất động, thậm chí tức đoạn Đại Đức Thánh Tăng năm ngón tay, tại sao có thể như vậy? Đại Đức Thánh Tăng chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, theo sát lấy Linh Đạo Kỳ liền biến mất không thấy, lại tiếp đó bản thân năm ngón tay liền bị tức đoạn. Soát. Triệu vô cực ở thời khắc này lại là đột nhiên xuất thủ, đơn giản trực tiếp một quyền thẳng đến Đại Đức Thánh Tăng, nằm đấm trong nháy mắt, vô hạn phóng đại, tựa hồ là ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận mở dạng. Ở thời khắc này bất kỳ gia trì đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng, ở thời khắc này đối với Triệu vô cực bất luận cái gì suy yếu cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Triệu vô cực lực lượng đã hoàn toàn vượt qua bọn họ hạn mức cao nhất. Ở trước mặt hắn, bọn gia hỏa này đều là không chịu nổi một kích. Và anh, nắm đấm còn không có chân chính đi tới Đại Đức Thánh Tăng trước mặt, một đám lửa liền từ Triệu vô cực nắm đấm bên trong bắn ra, trong nháy mắt liền rơi vào Đại Đức Thánh Tăng thân thể. A! Đại Đức Thánh Tăng trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể mãnh liệt tiêu đốt, trong chớp mắt liền đã thiêu đốt liền cho bụi đều không thừa. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Đột nhiên. Một bên chân ngôn đại sư bạo phát ra điên cuồng thanh âm, sóng âm quyết tán, lập tức liền rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, thật giống như là muốn lập tức nuốt mất Triệu Vô Cực một dạng. Cựu tự chân ngôn thực sự là quá coi thường bản tôn, liền để ngươi tốt nhất kiến thức một chút, Bản Tôn Tuyệt Chiêu, Thiên Long Bát Âm. Sau đó, liền thấy Triệu Vô Cực thân thể giãn ra, giống như thần long giãn ra. Sau đó trong miệng của hắn bạo phát ra liên tiếp đáng sợ âm phủ. Chương 162: Thiên Long Bát Âm đánh chết chân ngôn Thánh Tăng. Ô. Cô. Bá. Nha. Hồng. Mễ. Đâu. Na. Triệu vô cực đột nhiên há miệng, trong miệng lại là bạo phát ra một cái lại một cái âm phủ, từng cái âm phủ đều giống như là muốn chấn động thương khung một dạng. Giờ khắc này, triệu vô cực tựa như là chân long hàng thế, một chuỗi này thanh âm càng là chấn động, gấp rút, lang lệ, uy hiếp, ẩn chứa chứng trị, thần thánh, sụp đổ, chu diệt, gồm rửa, quét sạch tất cả tội ác ý cảnh âm tiết không phải từ triệu vô cực trong miệng bắn ra, mà là giống như từ triệu vô cực thân thể bắn ra, toàn thân xương cốt, gân mạch, lồng ngực, mỗi một tấc máu thịt, ở thời khắc này, giống như thiên quân vạn mã xông vào trận địa địch, tiếng gào, tiếng chém giết, lại hình như là trăm ngàn quái thú dáng lâm thế giới, phát ra kịch liệt gào ghét. Khủng bố kinh người khí tức, ầm vang bắn ra. Cửu tự chân luôn bắn ra uy lực còn không có đi tới triệu vô cực trước mặt, lập tức liền bị oanh vỡ nát. Chân luôn thánh tăng chấn động trong lòng. Hai tay của hắn đột nhiên hợp lại cùng nhau, sau đó trong miệng lại phát ra một cái âm phủ. Lâm. Trong phút chốc, cả người hắn tựa như là hóa thành một toàn núi lớn, bất động như sơn, bất động minh vương, thân thể giống như sơn nhạc, hai chân càng là gắt gao đâm vào cái này đại địa, để cho triệu vô cực công kích cũng không thể đủ chân chính xúc phạm tới bản thân. Cả người hắn đều giống như là cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Tựa như là một bức họa, chân nguồn chính là dung nhập vào bức họa này bên trong. Âm ba công kích, phong bế lục thức. Bảo toàn chân ngã, triệu vô cực tự nhiên không cách nào xúc phạm tới bản thân. Chân ngôn thánh tăng nguyên bản là sử dụng âm ba công kích cao thủ, giờ này khắc này, phong tỏa ngăn cản bản thân lục thức, mặc cho đối phương làm sao công kích, tinh thần của hắn cũng sẽ không bị rung chuyển. Thế nhưng là, rất nhanh, chân ngôn thánh tăng liền phát hiện mình sai. Bởi vì triệu vô cực trong miệng vọng lại âm phụ, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đồng dạng, không đúng, không phải cơ hồ, mà là chân thực thực chất trong hoàng hốt lại có thể nhìn thấy một đầu tổn thần long trường âm, sau đó nặng nghề rơi vào chân ngôn thân thể. Vô anh, kinh khủng sóng âm giống như là một cái cao thủ tuyệt thế đột nhiên ra chiêu, tại chỗ chân nuôn thánh tăng một ngụm máu tươi trực tiếp từ miệng mũi bên trong phun tới, cả người hắn tựa như là mạnh mẽ từ bức họa này bên trong tháo rời ra đồng dạng, nguyên bản phong bế lục thức lập tức liền phá mở, để chân ngôn thánh tăng lão đảo nghiêng ngã lui lại, hắn chỉ cảm giác bản thân cả người tựa như là bị người nặng nghề đến một quyền mở dạng dựa như là chân khí xâm nhập vào kinh mạch của mình, phá hủy ngũ tạng lục phủ của mình, cả người tại chỗ chính là bản thân bị trọng thương, liên tiếp lui về phía sau, trên trán càng là toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Ba đây là dạng gì chiêu số? Chân ngôn con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến, nồng nặc sợ hãi không ngừng mà quanh quẩn trong lòng của hắn, bản thân cửu tự chân ngôn có thể kích phát tiềm lực, thậm chí có thể ở trình độ nhất định quấy nhiều chân khí của đối phương vận chuyển, cường hóa nhục thân. Thế nhưng là tuyệt đối không thể nào làm được triệu vô cực như vậy, chỉ là một cái âm phủ, liền giống như một cái cao thủ tuyệt thế trực tiếp công kích mình mở dạng. Nhất là, đáng sợ nhất chính là, đây là âm ba công kích, vô thanh vô tước, liền xem như bản thân vận chuyển chân khí, lại cũng không biết mình đến cùng phải làm thế nào phòng ngự, sóng âm nổ, thương tổn đến không chỉ có chỉ là thân thể của mình, càng là thương tổn tới chân ngôn linh hồn. Không được. Chân ngôn thánh tăng há miệng, sau đó một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun tới Toàn thân gân cốt đều chuyển đến từng đợt tiếng vang lánh lánh, thân thể liên tiếp không ngừng lưu lại, thế nhưng là, triệu vô cực công kích lại là xa xa chưa có kết thước. Thiên long bắt âm, tổng cộng là 8 cái âm phủ. Ba hiện tại chân ngôn thánh tăng đụng phải cũng vẹn vẹn chỉ là cái thứ nhất âm phủ mà thôi, đằng sau, còn có 7 cái âm phủ, 7 cái này âm phủ, liên tiếp không ngừng rơi vào chân ngôn thánh tăng thân thể. Vãnh, vãnh, vãnh, vãnh, vãnh, liên tục 7 lần công kích liên tiếp không ngừng công kích, liên tiếp không ngừng xuất hiện, chân nôn thân thể lập tức liền nhăn nhó. Làm cái cuối cùng âm phù hoàn toàn hạ xuống về sau, chân nôn thánh tăng thân thể vẫn là miễn cưỡng duy trì đứng yên tư thế, nhưng là, lại đã mất đi tất cả sinh cơ. Hoa! Nơi xa, ninh đạo kỳ một ngụm máu tươi hung hăng phương ra, cả người hắn đều ngây ngốc nhìn xem triệu vô cực, lại là bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, triệu vô cực vậy mà có thể như thế dễ như trở bàn tay đánh giết chân nôn. Hơn nữa cái này còn không phải dùng nắm đấm đánh chết chân nuôn mà là trực tiếp phát ra trường âm mạnh mẽ giống chết chân luôn thánh tăng với mới bước phát ra thanh âm triệu vô cực cũng không có ẩn tàng cái kia từng vòng từng vòng gợn sóng tuy nhiên ở triệu vô cực khống chế phía dưới trực tiếp tiến công chân luôn thánh tăng nhưng là uy lực này dư ba kỳ thật cũng là thường tổn tới ninh đạo kỳ hoa lại là một ngụm máu tươi phun ra ninh đạo kỳ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn triệu vô cực trong miệng phát ra không cam tâm thanh âm ngươi ngươi Một cái cực kỳ kinh khủng suy nghĩ ở ninh đạo kỳ trong lòng dâng lên, dạng này triệu vô cực cơ hồ chính là vô địch một dạng tồn tại, bản thân, bản thân lại như thế nào là triệu vô cực đối thủ? Nếu như, nếu như, triệu vô cực thật muốn giết mình, bản thân lại như thế nào phản kháng? Tam đại tông sư liên thủ, lại có hay không là triệu vô cực đối thủ? Ninh đạo kỳ trong lòng một mảnh tuyệt vọng, đối mặt triệu vô cực loại tồn tại này, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Và anh, Từ hồ là ấn chứng Ninh Đạo Kỳ ý nghĩ, chân ngôn thánh tăng thân thể đột nhiên nổ tung lên, lại là hóa thành vô cùng vô tận hát sát hạt tròn, lập tức liền vô ảnh vô tung biến mất. Ninh Đạo Kỳ hung hăng nuốt nước miếng một cái, từ khi hắn tập võ đến nay, từ khi hắn lĩnh ngộ được tông sư cảnh giới, cho tới bây giờ đều không có sinh ra cảm giác như vậy, thế nhưng là, giờ khắc này, Ninh Đạo Kỳ lại là sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, quen thuộc cảm giác, tên trước mắt này căn bản chính là một cái mình vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng gia hỏa. hô, triệu vô cực ánh mắt lập tức liền rơi vào ninh đạo kỳ trên thân, ninh đạo kỳ ngơ ngác nhìn triệu vô cực, trong miệng lại là một câu đều không nói được. ngươi, ngươi ninh đạo kỳ nhìn xem triệu vô cực, hắn kiên quyết tiến thủ, cơ hồ không chần chờ chút nào nội tâm, lại là xuất hiện mấy phần chần chờ, xuất hiện sốc đổ, có một loại tín ngưỡng bị phá hủy cảm giác, hoàn toàn không phải triệu vô cực đối thủ. triệu vô cực nhìn xem ninh đạo kỳ. Nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, ninh đạo kỳ. Ninh đạo kỳ theo bản năng ngẩn đầu nhìn triệu vô cực, sau đó, triệu vô cực đột nhiên dương lên bàn tay, nặng nghề rơi vào ninh đạo kỳ trên mặt. 3. Thanh Thúy vang Dội chương 163, không thể đầu nhập vào, vậy liền giết. 3. Một cái vang dội bạt thai nặng nghề rơi vào ninh đạo kỳ trên mặt, lực lượng lại cũng không phải lớn đến mức nào, chỉ là, lại nóng hừng hực, để ninh đạo kỳ cảm thấy trước đó chưa từng có nhục nhã. Ninh Đạo Kỳ, người thân là hán nhân, không cân nhắc giang sơn xã tắc, lại cùng từ hàng tĩnh trai những cái này li cô sen lẫn trong cùng một chỗ, cùng hồ giáo sen lẫn trong cùng một chỗ, võ tôn tất huyền giữ gìn người đột quyết lợi ích, dịch kiếm đại sư phó thải lâm giữ gìn người cao ly huyết thống. Mặc dù bản tôn đối địch với bọn hắn, đối bọn hắn lại cũng là kính trọng ba phần. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào Ninh Đạo Kỳ trên thân, thanh âm lạnh nhạt. Ninh Đạo Kỳ bưng bít lấy gương mặt của mình, chỉ cảm giác bản thân khuôn mặt đau rát. Loại này nhục nhã cảm giác để ninh đạo kỳ muốn điên cuồng cùng triệu vô cực liều mạng, thế nhưng là, triệu vô cực nói ra đến mỗi một câu nói, đều bị ninh đạo kỳ cảm thấy bản thân bất lực. Bản tôn nhất thống thiên hạ, su thế tất yếu. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào ninh đạo kỳ trên thân, nhưng ngươi cùng hồ giáo cấu kết, muốn mưu hại bản tôn, giết ngươi 10 lần đều là nên, bất quá, tất nhiên 3 ngày sau, ngươi muốn tìm thạch chi hiên động thủ, vậy liền động thủ, cùng ngươi công bằng một trận chiến cơ hội, cho ngươi một bàn tay là nhường ngươi nhận rõ ràng bản thân đến cùng là ai. Nói đến đây, Triệu Vô Cực nhìn Thạch Thanh Tuyền một cái, mỉm cười nói, "Thanh Tuyền, chúng ta đi thôi." Thạch Thanh Tuyền ngẩn ngơ, lại nhìn ninh Đạo Kỳ một cái, trong mắt lại là lộ ra mấy phần kinh miệt, sau đó liền đi theo Triệu Vô Cực cùng rời đi. Ninh Đạo Kỳ thất hồn lạc phách, thương thế trên người hắn thoạt nhìn rất nghiêm trọng, bất quá, ninh Đạo Kỳ bản thân cũng minh bạch, cái này thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ cần 3 ngày, bản thân liền có thể hoàn toàn khôi phục bản thân thực lực. Chỉ là Linh đạo kỳ so bất luận kẻ nào đều biết đạo tâm của mình đã phá tiếp xuống đối mặt Thạch Chi Hiên hắn rất khó giống như lúc trước như vậy hoàn toàn phát huy ra bản thân thực lực tâm linh của hắn xuất hiện sơ hở giống như Thạch Chi Hiên bích tú tâm phá Thạch Chi Hiên ma tâm từ đó thực lực của hắn đại đại suy yếu tinh thần phân liệt cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào khôi phục ở đại đường thế giới tâm trí quyết định bọn họ tu hành hạn mức cao nhất không cách nào chuyên tâm nhất trí là không thể nào đột phá đến mức tận cùng. Đại đường thế giới đều có sở cầu, cho nên cầu không được. Phúc vũ phiên vân, vô luận là bàng ban hay là lãng phiên vân đều không sở cầu, nhưng cầu say xưa sảng khoái một trận chiến. Trong lòng chỉ có võ đạo thời điểm, cho nên, bọn họ có thể phá toái hư không. Ninh đạo kỳ rất rõ ràng, bản thân đạo tâm phá mất, dù cho là công lực sẽ không có bất kỳ suy yếu, thế nhưng là, bản thân cố gắng cả đời cũng không khả năng trèo lên đỉnh, rất khó, trừ phi hắn có thể phá mất triệu vô cực cơn ác mộng này. Nhưng là, triệu vô cực cơn ác ngộng này có thể giải quyết sao? Ninh Đạo Kỳ không biết, nội tâm của hắn đối với mình đã tràn đầy hoài nghi. Mà lúc này đây, triệu vô cực cùng thạch thanh tuyển cũng đã đến thành đô bắc giáp đại thạch tự bên trong. Ba cái này đại thạch tự tự nhiên là không có cách nào cùng đại đức tự đánh đồng với nhau, chỉ là hai năm trước thành lập, quy mô cũng không tính là rất lớn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này đại thạch tự bên trong lại là hương hỏa không dứt, từ khi hai năm trước. Thạch Chi Huyên liền ở cái này đại thạch tự bên trong khai đàn thủ pháp, giảng giải Phật Kinh. Cung triệu vô cực đánh một trận xong, Thạch Chi Hiên lại cũng là ngút trời kỳ tài, cư nhiên từ trong đó lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý, ở trọng thương trong lúc đó, lại cũng là đem chính mình nắm giữ Phật đạo ma ba môn công pháp hợp nhất. Ba giờ này khác này, Thạch Chi Huyên liền đại hùng bảo điện bên trong trình bày Phật Pháp. Hiện nay Thạch Chi Hiên thoạt nhìn lại là nhiều hơn mấy phần dáng vẻ trang nghiêm vị đạo, cả mái tóc đen bị cạo sạch sẽ thoạt nhìn tựa như là xuất ra một dạng triệu vô cực nhìn thấy thạch chi hiên thời điểm người cũng là hơi sững sờ chỉ nghe thạch chi hiên lưỡi nở hoa sen trong hoàng hốt tựa như là nhìn thấy mặt đất nở sen vàng những cái kia nghe thạch chi hiên thuyết pháp gần một trăm tăng lữ mấy trăm tín đồ từng cái như si như say tựa hồ là từ đó lĩnh ngộ được cái gì đại đạo lý một dạng hắn triệu vô cực nhìn xem thạch chi hiên cơ hồ muốn hoài nghi mình có phải hay không nhận là người bất quá triệu vô cực rất nhanh cũng cảm giác được Thạch Chi Hiên bên ngoài dáng vẻ trang nghiêm, nội bộ lại là một loại mười phần tà ác, nội ngoại hợp nhất, là phật đà cũng là ma đầu. Triệu vô cực nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn biết rõ, bây giờ Thạch Chi Hiên muốn mạnh hơn. Thời gian hai năm này, Thạch Chi Hiên mượn tham thiền lễ phật, tu luyện võ công, đã là hoàn toàn dung hợp bản thân công pháp, thực lực càng hơn lúc trước. Hán, đích thật là có khả năng đạt tới phá toái hư không cảnh giới, tựa hồ là phát giác được Triệu vô cực đến. Thạch Chi Hiên đôi mắt hơi hơi đóng mở. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay giảng pháp, nói đến thế thôi, chư vị có thể từ được về nhà tham thiền ngộ đạo. Thanh âm rơi xuống, đông đảo tín đổ nhau nhau rời đi. Sau đó, thạch chi hiên ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thần, nôn từ bên trong lại là nhiều hơn mấy phần khách khí, gặp qua tà đế. Tà vương, làm sao cũng bắt đầu xưng hô bản tôn là tà đế. Triệu vô cực mỉm cười nhìn thạch chi hiên, lúc trước thế nhưng là chưa từng nghe nói, ngươi tự xưng ma môn tà đế loại hình. ta chính là tà. Chính thì là chính, há có thể lẫn lộn. Thạch Chi Hiên nhìn xem Triệu Vô Cực, thanh âm lại là hết sức bình tĩnh, bây giờ ta đế nhất thống tứ hải, ngày sau rất có triển vọng. Triệu Vô Cực nhìn xem Tả Vương Thạch Chi Hiên, thanh âm lại là hết sức bình cảnh, vậy Tả Vương, bản tôn phía trước đối với ngươi nói lên yêu cầu, ngươi nhưng là muốn đáp ứng. Thạch Chi Hiên ánh mắt rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, thanh âm lại là thập phần đạm nhiên, ta đế, không cần nhiều lời, Thạch Chi Hiên có chính mình đạo, quả quyết sẽ không đi Tả đế đạo. Triệu Vô Cực nở nụ cười, trong đôi mắt lại là lộ ra mấy phần sát khí lạnh như băng, xem ra Tà Vương là phủ định bản tôn đề nghị. Thạch Chi Hiên chỉ là mỉm cười, chấp tay hành lễ, "A Di Đà Phật, Tà Đế trợ giúp bẩn tăng đối phó Ninh Đạo Kỳ, Ba ngày sau, Thạch Mộ tự nhiên là muốn cùng Ninh Đạo Kỳ động thủ, chắc chắn Tà Đế sẽ không đối với Thạch Mộ động thủ đi." Triệu Vô Cực nhìn xem Thạch Chi Hiên, nụ cười trên mặt lại là hết sức nồng đậm, "Thạch Chi Hiên, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi đánh bại Ninh Đạo Kỳ?" Liền có thể tăng lên cảnh giới của mình, từ đó đánh bại bản tôn rồi à. Nói đến đây, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, bản tôn ân oán rõ ràng, phía trước đối phó chân luôn và đại đức chính là xem ở thanh tuyển mặt mũi. ngươi nếu là không thần phục bản tôn, bản tôn vẫn như cũ sẽ giết ngươi. Còn có ba ngày, ta vương xin cứ tự nhiên. Triệu vô cực nhìn xem thạch chi hiền, trong mắt sát cơ lại là thu liễm, hắn biết rõ, thạch chi Hiên trên căn bản là sẽ không đầu nhập vào mình, không thể đầu nhập vào bản thân. Vậy liền, liền giết. Thạch Chi Hiên, đó cũng là một dạng. Chương 164, cuồn vọng tử hứng, trực tiếp bóp chết. Thạch Chi Hiên cũng có bản thân ngạo khí, thần phục, hai chữ này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trong từ điển của hắn. Liền xem như bỏ mình, cũng tuyệt đối sẽ không thần phục. Đây chính là tà vương ngông nghênh. Triệu Vô Cực không nói thêm lời nói nhảm, lưu lại Thạch Thanh Tuyền ở đại thạch tự, mà Triệu Vô Cực thì là trực tiếp rời đi, Thạch Chi Hiên sẽ không đi, Ninh Ngạo Kỳ cũng sẽ không đi, ba ngày sau Hai người sẽ đến một trận kịch chiến, người thắng, sẽ có khiêu chiến triệu vô cực tư cách. Ban đêm, thanh đô lớn nhất thanh lâu, tán hoa lâu nơi này chính là buôn bán thời điểm. Giờ này khắc này, ban ngày vẫn là nhìn không ra có cái gì đặc biệt tán hoa lâu. Đến buổi tối, lại là đèn đuốc sáng trưng, đến đây tầm hoàn tác nhà khách nhân nối liền không dứt. Thiên quân tịch ứng lúc này ngay tại tán hoa lâu. Ba lần này một lần nữa trở lại Trung Nguyên, tịch ứng đối với mình có thể nói là tự tin vô cùng. Tuyệt đối sẽ không bại bởi Thiên Đao tống huyết, dựa sạch lục nhã, thậm chí có thể tấn cấp vô thượng tông sư cảnh giới. An uống linh đỉnh. Tịch đứng cùng bên người nữ tử trêu chọc môn hoàn, mà ở bên người tịch tướng thì còn lại là ba thuộc võ lâm thế gia, Phạm Trắc cùng Phụng Chấn, hai người kia lại là trừ gia độc tôn bảo bên ngoài lớn nhất võ lâm thế gia, độc tôn bảo hủy diệt về sau, Phạm Trắc cùng Phụng Chấn cũng muốn đi lên một bước. Bất quá đáng tiếc là, chốc lát này, Phạm Trắc cũng tốt, Phụng Chấn cũng tốt, đều không thể đối kháng An Long. Phía sau có triệu vô cực cùng hộ An Long, nhất định chính là vô cùng dữ dội, phạm chắc cùng phụng chấn căn bản liền bất lực đối kháng. Với lúc giờ này khắc này, thiên quân tịch hướng xuất quan, hai người lập tức liền cùng tịch hướng kéo theo quan hệ. Lòng của hai người bên trong lại cũng là tồn để tịch hướng cùng triệu vô cực đối kháng ý nghĩ. Nếu là xử lý An Long, bọn họ liền có khả năng độc bá ba thục, ngày sau vô luận là triệu vô cực hay là lý đường, muốn bắt lại ba thục nhất định là muốn cho bọn họ thật nhiều chỗ tốt. Không thể không nói. Hai người kia tính toán nhỏ nhặt đánh đích thật là tốt. Hai vị ban chủ, chúng ta thánh môn bên trong lúc nào xuất hiện một cái mới ta đế, bản tọa sao không biết rõ. Tứ ứng một bên thờ ơ nói chuyện, một bên để bàn tay to của mình lơ đãng trong ngực nữ tử ngực sẽ qua. Đây cũng là hai năm này sự tình. Phạm Trác nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ba cái này Triệu Vô Cực hành không xuất thế, trước sau giết Dương Nghiễm, bốn đại thánh tăng, Liêu Không, càng là bắt cóc từ hàng Tĩnh trai đương đại truyền nhân sư Phi Vên. Mà hiện bây giờ càng là tranh đoạt thiên hạ, hai phần thiên hạ, thiên hạ này lại cũng có một nửa là triệu vô cực. Thiên hạ có một nửa là triệu vô cực. Thiên quân tịch hứng trong đôi mắt lập tức nổi lên từng đạo từng đạo từ mang, sau đó cười lạnh một tiếng, triệu vô cực, ta xem cũng là chỉ đến như thế, có thể giết bốn đại thánh tăng, có thể quét sạch một hai ngày phía dưới, lại cũng không biết, chúng ta thánh môn, có bao nhiêu người xuất người xuất lực. Phạm chắc không khỏi hơi sững sở, a, thiên quân thế nhưng là có tin tức gì? Thiên quân tịch đứng lại là cười lạnh một tiếng, ngạo nghệ nói, không tin tức gì, một chút suy đoán, ta tựa như thánh môn lực lượng sau lưng, người như thế nào có thể biết đến. Phạm chắc lại cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ, thiên quân nói cực phải, các người thánh môn sự tình, chúng ta liền không tham dự. Triệu vô cực, có chút ý tứ, nếu là liên lạc biên bất phụ, đối phó một lần triệu vô cực, có khả năng hay không cầm xuống triệu vô cực vị trí, tương lai, liền xem như đăng cơ đại bảo cũng không phải là không thể được sự tình. Tịch ứng trong lòng lấp lóe lấy vô số suy nghĩ, nhưng lại không biết, hiện tại không phụ đã chết. Là bị Trúc Ngọc nghiên giết, dùng để hòa hoãn tổ tôn ba đời quan hệ trong đó. Xuất người xuất lực ngược lại là cho tới bây giờ đều không có, bất quá, bọn họ hiện tại thần phục bản tôn ngược lại thật. Ngay tại thiên quân tịch Đứng suy tính thời điểm, đột nhiên một thanh âm chuyển tới tịch Đứng trong thai. Ai? Tịch vị toàn thân chấn động, một đôi tròng mắt bên trong lập tức nổi lên từng đạo từng đạo tử từ khí, trong ngáy mắt, tựa như là yêu ma phụ thể mở dạng bà đáp một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở phòng ứng trước mặt tể tướng con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến ngươi ngươi là ai ngươi lúc nào xuất hiện ở nơi này ba cái này giật mình không thể coi thường cửa phòng thế nhưng là hoàn toàn đóng chặt căn bản cũng không có bất luận cái gì mở ra dấu hiệu mà kinh khủng nhất là triệu vô cực xuất hiện vô thanh vô tức giống như là lập tức xuất hiện trước mặt mình mở dạng loại cảm giác này vô cùng cổ quái thậm chí có thể nói là kinh dị tể tướng tu luyện tử khí thiên la nhất là một môn này công pháp tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới chân khi ở con mắt có thể bắt được bất luận cái gì nhỏ xíu chi tiết một ngày động thủ lập tức liền có thể tìm tới đối thủ sơ hở thế nhưng là triệu vô cực chính là vô thanh vô tức xuất hiện bây giờ triệu vô cực thoạt nhìn toàn thân đều là sơ hở thế nhưng là sơ hở càng nhiều thì càng để tịch tướng cảm giác cố hết sức khám phá mỗi một chỗ nhưng đều là hết sức hung hiểm các ngươi không phải một mực đều thảo luận bản tôn sao triệu vô cực cười giang tay ra Sau đó nhìn xem Tịch Tướng chậm rãi mở miệng nói, "Tịch Tướng, bản tôn để diệt Tình Đạo đầu nhập vào bản tôn, nhưng ngươi tránh không gặp, thật đúng là không cho bản tôn mặt mũi a." Tịch Tướng bắp thịt trên mặt hơi hơi rung động mấy cái, sau đó nở nụ cười, "Ta đế nói giỡn, ta diệt Tình Đạo dù sao cũng là Thánh môn một trong sáu phái, nhất là ngươi nói thần phục liền thần phục." "Hô." Nói đến đây, Tịch Tướng tay háo cuốn một cái, người đã đứng lên, "Ngươi tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, rất tốt, ta ngược lại muốn xem xem." Cái này đạo tâm trùng ma đại pháp đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Đột nhiên, tịch ứng chân khí xuất phát, trên người tựa như là nổi lên từng đạo từng đạo khí lưu màu tím, tựa như là một cái lưới lớn đồng dạng, lập tức liền hướng về triệu vô cực bao phủ mà đến. Phạm trác cùng phụng chấn nhìn nhau một cái, trong lòng thì cực kỳ chấn động, nếu là triệu vô cực cùng tịch ứng động thủ thật, lại là không biết ai thắng ai bại. Sau đó, liền nghe được một cái rắc rắc thanh âm, phạm trác cùng phụng chấn đồng thời ngốc trệ bọn họ liền thấy một cái đầu lâu bay lên, là tịch ứng đầu, hắn thân thể còn duy trì đứng thẳng, nhưng là đầu lại là đã không có, thậm chí không có người thấy rõ ràng, triệu vô cực đến cùng là lúc nào ra tay, chỉ là đợi đến bọn họ tỉnh hồn lại thời điểm, tịch ứng đầu liền đã thoát ly hắn thân thể, vừa mới vẫn là cuồng vọng vô cùng, cho rằng triệu vô cực chỉ đến như thế tịch ứng, hiện tại lại là đã không có đầu của mình, không không có khả năng, tịch ứng trong miệng phát ra hơi yếu ba chữ, sau đó. Trước mắt đen kịt một màu. chương 165, Phi Huyên, có thể nguyện cùng ta cùng dường chung gối không? Phúc. Không có đầu lâu, cái kia đứng yên thi thể, đột nhiên từ phần cổ phun ra nóng hổi nóng bỏng máu tươi, giống như suối phun đồng dạng, rốt cục, làm máu tươi đình chỉ phun trào, cái này thi thể cũng là vô lực ngã trên mặt đất. Triệu vô cực trên người chân khí bắn ra, máu tươi rơi xuống đến triệu vô cực hộ thể cương khí phía trên, sau đó lộn mấy vòng, rơi xuống. Vừa mới vẫn là không ai bị nổi thiên quân tịch hứng, trong chớp mắt sẽ chết ở triệu vô cực trong tay. Hoàn toàn, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Một chiêu miểu sát, thậm chí, không có người thấy rõ ràng, tịch hứng rốt cuộc là chết như thế nào, thậm chí, triệu vô cực đứng tại chỗ đều không có chút nào động đậy. Chết, chết. Phạm chắc cùng Phụng chấn triệt để trận tròn mắt, ai cũng không nghĩ ra, sự tình vậy mà lại hướng về cái phương hướng này phát triển, cái này tịch hứng không khỏi cũng quá không chịu đánh tử khí thiên la nói lợi hại như vậy cứ như vậy bị miểu sát triệu vô cực trên mặt lại là nhìn không ra bất kỳ cảm xúc biến hóa hai người các ngươi ngược lại là đánh một cái tính toán thật hay nói chuyện đồng thời triệu vô cực ánh mắt cũng rơi vào hai cái thân người trong ngay mắt phạm trắc cùng phụng chấn chỉ cảm giác bản thân toàn thân trên dưới kích linh linh run rẩy một chút sau đó triệu vô cực thì là khoát tay đột nhiên hai đạo kiếm khí bắn ra trong ngay mắt đâm vào phạm trắc cùng phụng chấn thân thể đông đông Phạm chắc cùng phụng chấn hai người đồng thời mất mạng, làm xong tất cả những thứ này về sau, triệu vô cực hơi lưu lại trong chốc lát, sau đó, An Long liền mang theo người vọt vào, nhìn xem té xuống đất tích đứng, trên mặt lại là lộ ra cung kính biểu lộ, chúc mừng ta đế, bây giờ giết tích đứng, ta xem, ta thánh môn bên trong không còn có người dám phản đối chúng ta. An Long lại cũng là mượn gió bẻ măng, hiện tại đối với triệu vô cực lại là khách khí muốn mệnh, bây giờ, triệu vô cực đủ để dễ dàng nhất thống ma môn. An Long tự nhiên rõ ràng bản thân hiện tại phải nên làm như thế nào. Thành đô sự tình an bài thế nào. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào An Long trên thân. Ta đế yên tâm, bây giờ nhạc nguyên soái đã xuất lĩnh đại quân đi tới chúng ta ba thục, trước đây không lâu, cùng lý đường binh sĩ giao thủ, bây giờ, bọn họ đã bị đánh bại, lúc nào cũng có thể tiến vào chiếm giữ thành đô. An Long khách khách khí khí mở miệng nói, không lâu sau đó, ba thục liền có thể tuyên bố đầu nhập vào Tề Vương. An Long đối với Triệu Vô Cực xưng hô một lát là ta đế, một hồi lại biến thành tề vương, cái thân phận này biến hóa lại cũng là đầy đủ nhanh. Ân. Triệu Vô Cực trong lỗ mũi phát ra một thanh âm, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Tốt, ngươi chuyện này làm khá lắm, bản tôn ngày sau tất nhiên trọng trọng có thưởng." An Long lập tức hưng phấn gật đầu, Triệu Vô Cực thì là tiếp tục nói, "Ba ngày sau, tà vương cùng ninh đạo kỳ tầm đó còn muốn ở trong đại thạch tự cứ chiến, sau trận chiến này, ngươi lại tuyên bố ba thuộc sửa đổi màu cờ. An Long minh bạch. An Long gật gật đầu, sau đó, hắn trần chờ một chút, tiếp tục mở miệng nói, tà đế vẫn là muốn cẩn thận tà vương, người này, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng thần phục. lấy An Long đối với tà vương hiểu rõ, hắn tất nhiên là có chút âm như quỷ kế. A, triệu vô cực ánh mắt rơi vào An Long trên thân, vì sao làm vậy? Trước kia An Long nghe lệnh của Thạch Chi Hiên. An Long thật nhanh mở miệng nói, được chứng kiến Thạch Chi Hiên bản sự, cũng biết, Thạch Chi Hiên cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Nếu là có cái gì âm mưu quỷ kế, hắn sẽ cùng An Long thương nghị, nếu là hắn liền An Long đều không thương nghị, như vậy hắn tất nhiên là giấu giếm càng sâu, cũng càng thêm để cho người ta suy nghĩ không thấu. Rốt cuộc là Thạch Chi Hiên tâm phúc, An Long đối với Thạch Chi Hiên có thể nói là vô cùng hiểu. Triệu vô cực lại là khẽ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh, yên tâm là được, một lần này Thạch Chi Hiên sẽ không làm cái gì âm mưu quỷ kế, hắn bệnh tâm thần phân liệt đã được trị tốt, hắn cần giúp lòng, tu tâm. Lấy thuận tiện bản thân cùng ninh đạo kỳ ở giữa quyết chiến, trước lúc này, bất kỳ phân tâm, bất luận cái gì dư thừa tạm nghiệm, đều sẽ trở thành hắn sơ hở trí mạng. Ba ngày tu tâm, điều chỉnh trạng thái của mình, đối với thạch chi hiên mà nói, phi thường trọng yếu. Triệu vô cực ánh mắt ở An Long trên thân hơi hơi quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, đi xuống đi. Là, An Long gật gật đầu, thành thành thật thật lui xuống, sau đó, triệu vô cực thì là một lần nữa về tới bản thân ngủ lại khách sạn nơi này đã đổi một cái địa phương, triệu vô cực trở về thời điểm, gian phòng bên trong chỉ có sư phi huyên, tống ngọc trí cùng tống ngọc hoa đã tới lĩnh nam tống gia, tống ngọc hoa muốn nhìn một chút rất nhiều năm không thấy tống quyết, triệu vô cực tự nhiên cũng không cường lưu, sư phi huyên thoạt nhìn vẫn là khí chất vô cùng cao minh, thanh nhã như tiên, nhìn thấy triệu vô cực trở về, sư phi huyên nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem triệu vô cực nói, xin hỏi ta đế, chân ngôn thánh tăng, đại đức thánh tăng thế nhưng là đã bị ngươi giết đi. Triệu vô cực gật gật đầu, ánh mắt rơi vào sư phi huyên trên thân, không sai. Sư phi huyên nhẹ nhàng thở dài một cái, nhắm mắt nghiệm một đoạn kinh, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Tả đế chớ trách, phi huyên đã từng cảnh cáo sư môn không muốn ra tay với người, nhưng chưa từng nghĩ, phi huyên cảnh cáo, bọn họ cũng không có để ở trong lòng, sư môn, sư môn. Nói đến đây, sư phi huyên lại nhịn không được thở dài một cái. Thật sự là không nên treo chọc triệu vô cực, bây giờ triệu vô cực thực lực, có thể xưng vô địch thiên hạ. Phật đạo hai phái bên trong đều không có người nào là triệu vô cực đối thủ, tùy tiện đối với triệu vô cực động thủ, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Phi Huyên, triệu vô cực đưa tay chuột một cái, đem sư Phi Huyên ôm vào trong ngực, mỉm cười nói: bạn tôn xem ở ngươi mặt mũi, có thể cân nhắc bỏ qua cho bọn ngươi sư môn một lần, bất quá cũng mời các ngươi sư môn minh bạch, tuyệt đối không nên ý đồ treo chọc bạn tôn, lần một lần hai, không có lần thứ ba, nếu không thì bạn tôn không ngại huyết tẩy đế đặc phong. Sư Phi Huyên toàn thân chấn động, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Sau đó, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, Phi Huyên Minh Bạch. Triệu vô Cực cười ha ha một tiếng. Ở Sư Phi Huyên bên thai nhẹ nhàng mở miệng nói, Phi Huyên, ta vì ngươi thế nhưng là nguyện ý tha đế đạp phong một lần tính mạng, ngươi có thể nguyện ý cùng bản tôn cùng giường chung gối không? A. Sư Phi Huyên không khỏi ngẩn ngơ, mà phía sau bên trên lại là đỏ lên. Đây, đây. Nhìn xem Sư Phi Huyên cái này tiểu nữ nhi một dạng thẹn thùng bộ dáng. Triệu vô cực lại là cười ha ha một tiếng, hai tay vừa dùng lực, lập tức liền đem sư phi huyên cho ôm vào trong lực. Chuyển của tôi giọt nét http. Hùng hậu nam tử khí tức để sư phi huyên toàn thân chấn động, một loại không nói ra được cảm thụ. Cái kia ma chủng mang theo vô cùng vô tận mị lực hấp dẫn lấy nàng đạo thai, tựa như là lập tức liền phải đem nàng triệt để chinh phục một dạng. chương 166, 10 cái thạch chi huyên cũng không bằng một cái triệu vô cực. Ba rằng co sư phi huyên suốt cả đêm. Triệu vô cực ngược lại là không có thực ăn sư phi huyền, nàng còn không có hoàn toàn đối với mình rộng mở tâm linh. Cứ như vậy tu luyện, triệu vô cực là sẽ không lấy được chỗ tốt lớn nhất. Bất quá, những địa phương khác nên sờ sờ, nên đụng đụng. Trên cơ bản, sư phi huyền toàn thân trên dưới đều bị triệu vô cực cho đụng sạch. Sư phi huyền khuôn mặt ngượng ngùng, càng là theo thời gian trôi qua, nàng thì càng bị quản chế tại triệu vô cực ma chủng, ma chủng cùng đạo thai lẫn nhau hấp dẫn lại cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Ma chủng mạnh thì đạo thai thần phục mà đạo thai mạnh thì ma trùng thần phục, hai hai hô ứng, phúc vũ phiên vân bên trong, tần mộng giao đạo thai mạnh hơn hàn bách ma trùng, cho nên trình độ nào đó mà nói, hàn bách ma trùng là thần phục với đạo thai, đổi bằng bàn, đoán chừng tần mộng giao đã sớm quỳ xuống, mà bây giờ triệu vô cực ma trùng thế nhưng là mạnh hơn sư phi huyên nhiều lắm, liền xem như bảng bàn ma trùng cũng không bằng, chỉ cần thời gian chuyển rời, sư phi huyên tự nhiên sẽ mở rộng cửa lòng, tiến vào tình yêu cảnh giới, triệu vô cực không nóng nảy giống như là một trò chơi đồng dạng, hắn có lấy thật nhiều kiên nhẫn, dù sao sớm muộn đều là mình trong miệng thịt, sớm muộn cũng là muốn ăn hết. ở sư phi huyên phục thị phía dưới, triệu vô cực tắm rửa thay quần áo, kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày. ba ngày sau, sư phi huyên theo triệu vô cực đi tới đại thạch tự, giờ này khắc này, nơi này đã hội tụ không ít người trong võ lâm, mỗi một người đều là mang theo ánh mắt mong chờ nhìn xem trận này quyết chiến. ma môn tả vương thạch chi hiên cùng trung nguyên đệ nhất cao thủ tán chân nhân linh đạo kỳ. Như thế đại chiến, liền xem như nhìn xem đối với tu luyện của bọn hắn đều là có nhiều chỗ tốt. Đại Thạch Tự Thạch Chi Hiên vẫn là dáng vẻ trang nghiêm, ngồi ngay ngắn ở Phật tổ trước mặt, khí chất vô cùng cao minh, giống như Phật đà chuyển thế đồng dạng. Sư Phi Huyên nhìn thấy Thạch Chi Hiên về sau, trong lòng thì hơi hơi thở dài một cái, không nghĩ tới. Thạch Chi Hiên thực thực lực cư nhiên như thế khủng bố, tự thân tả khí hoàn toàn thu liễm. Một bên nói, Sư Phi Huyên hơi hơi lắc đầu, sau đó thở dài mở miệng nói. Hắn hiện tại chỉ sợ đã là vượt qua tông sư sắp đạt tới thiên nhân cảnh. Bán bộ thiên nhân, nếu như có thể đột phá mà nói, hắn chính là thiên nhân cảnh cao thủ. Triệu vô cực nhìn sư phi huyên một cái, sau đó cười cười nói, tiếp xuống cùng ninh đạo kỳ ở giữa chiến đấu, nếu là có thể đột phá, hắn hoặc là có thể có tư cách cùng ta một trận chiến. Sư phi huyên ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, sau đó mở miệng nói như vậy, Ngươi đây, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ta. Triệu vô cực khẽ mỉm cười. Thanh âm lại là hết sức bình tĩnh, ta đã có thể phá toái hư không, bất quá, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, ta cũng không thể phá toái hư không. Cái gì? Sư Phi Huyên con người hơi hơi co vào, không có người so với nàng càng biết rõ, phá toái hư không bốn chữ này hàng nghĩa, bây giờ Sư Phi Huyên cũng là sắp đạt tới tông sư cảnh giới, trừ bỏ thiên hạ đại thế, nàng cũng truy cầu thiên đạo, khát vọng thiên đạo, kiếm tâm thông minh, tiến thêm một bước chính là tọa hóa tử quan, đã có khả năng trực tiếp phá toái hư không. Nhưng là bây giờ, triệu vô cực lại nói, mình có thể phá toái hư không? Ba cái này lời nói bên trong còn có một cái ý tứ. Triệu vô cực rõ ràng có thể phá toái hư không, nhưng là vì cái gì sẽ còn tồn tại trên cái thế giới này, hoặc có lẽ là, triệu vô cực dùng biện pháp gì để cho mình không có phá toái hư không, mà là tiếp tục tồn lưu ở cái thế giới này. Cái này, cũng đáng suy tính, triệu vô cực trên người bí mật so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn bao nhiêu nhiều lắm. Nếu như gia hỏa này không có nói sai, như vậy, hắn là có thể đối kháng thiên đạo. Thu Liễm suy nghĩ, Sư Phi huyên nhìn xem Thạch Chi Hiên, cũng không biết qua bao lâu. "Đương, đương, đương." Ba tiếng trung vang, Thạch Chi Hiên hơi hơi khép lại đôi mắt đột nhiên mở ra, một sát na kia, Thạch Chi Hiên cả người tựa như là khôi phục Tà Vương bản tôn dáng vẻ, cái thế kiêu hùng, tuyệt thế ma quân. Thạch Chi Hiên trở về. Sau đó, Liên thấy một người mặc đạo bào nam tử xuất hiện ở thạch chi hiên trong đôi mắt, lại là trung nguyên đệ nhất cao thủ, tán chân nhân Ninh Đạo Kỳ. Chỉ là, bây giờ Ninh Đạo Kỳ trạng thái thoạt nhìn lại là có một ít quái dị không có phía trước loại kia khí phách của lên, cứ việc, trên người hắn cũng là có ngang dương chiến ý, nhưng là, cũng không có loại kia chưa từng có từ trước đến nay tự tin. Tự tin của hắn bị phá hủy, bị triệu vô cực cho triệt triệt để để phá hủy. Ba giờ này khắc này Ninh Đạo Kỳ, trạng thái tinh thần đều không đúng. Cứ việc, hắn điều chỉnh ba ngày trạng thái, nhưng là, giờ này khắc này, trong lòng thì vẫn là sinh ra khiếp đảm suy nghĩ. Hô! Thạch Chi Hiên hơi hơi thở ra một hơi, ánh mắt ở Ninh Đạo Kỳ trên thân đào qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, Ninh Đạo huynh xem ra, ngươi bây giờ trạng thái tinh thần cũng không đúng à. Một bên nói, Thạch Chi Hiên thân thể đột nhiên lơ lửng, sau đó, hai chân rơi vào trên mặt đất, ngắn ngủi lơ lửng. Ninh Đạo Kỳ con ngươi hơi hơi co vào. Hắn lập tức cũng cảm giác được Thạch Chi Hiên so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, ngựa không phi hành, trừ bỏ đặc thù võ công, có thể làm đến bước này cũng chỉ có thiên nhân cảnh mới có thể làm được. Ba hiện tại Thạch Chi Hiên đột phá tông sư cảnh giới, một chân đã đạp ở thiên nhân cảnh cảnh giới, là nửa bước thiên nhân cảnh giới. Cảnh giới này, cũng không phải Ninh Đạo Kỳ có thể đặt tới. Đừng nói hiện tại Ninh Đạo Kỳ cũng không có cái gì chiến ý, liền xem như có, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải Thạch Chi Hiên đối thủ. cuộc chiến đấu này. Ninh Đạo Kỳ biết rõ, bản thân thua sát suất cực lớn, không cần nói là Thạch Chi Hiên, còn có một cái càng thêm sâu không lường được triệu vô cực, một ngày động thủ, bản thân thực có thể là Thạch Chi Hiên đối thủ sao. Ninh Đạo Kỳ không biết, thậm chí, từ ở sâu trong nội tâm, hắn đều không có chiến đấu dục vọng. Ba nhưng mà, lúc này, Thạch Chi Hiên lại là chậm rãi mở miệng nói, Ninh Đạo Kỳ, ta muốn chuẩn bị động thủ. Nói đến ta muốn chuẩn bị động thủ, mấy chữ này thời điểm. Thạch Chi Huyên đột nhiên bạo phát ra bản thân giống như huyễn ảnh một dạng tốc độ, tốc độ của hắn so với lần trước nhanh hơn, cơ hồ là đạt đến tuấn di trình độ. Xuất. Quỷ mị một dạng xuất hiện ở Linh đạo kỳ trước mặt, sau đó, một quyền thẳng đến Linh đạo kỳ ngực đánh tới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người nhất nhìn không thấu, Sư Phi Huyên cũng chỉ là cảm thấy hoa mắt. Không nhìn thấy, hoàn toàn không nhìn thấy. Sư Phi Huyên theo bản năng nhìn xem Triệu Vô Cực, lại là phát hiện Triệu Vô Cực khí định thần nhàn nhìn xem hai người động thủ. Trong nội tâm nàng âm thầm rung động, Triệu Vô Cực vẫn là tùy tiện thấy được, hơn nữa, hắn có thể nhìn ra càng thêm khắc sâu độ vật Bắt đầu so sánh, Thạch Chi Hiên căn bản liền không tính là cái gì họa lớn trong lòng, uy hiếp của hắn so với Triệu Vô Cực kém xa. 10 cái Thạch Chi Hiên cũng không bằng một cái Triệu Vô Cực. Chương 167, Linh đạo kỳ chết, Thạch Chi Hiên có thể ngăn bản tôn một quyền không. anh Linh đạo kỳ đột nhiên xuất thủ, trong ngay mắt, Thạch Chi Hiên nắm đấm liền cùng Linh đạo kỳ kịch liệt đụng vào nhau một cái cực kỳ kinh khủng thanh âm ầm vang vỡ vụn trước mắt không khí đều giống như là bóp méo một dạng tán phát bắt thủ một chiêu này vừa ra lại là vô ngân vô tích tựa hồ là từ thiên ngoại xuất hiện đồng dạng Thạch chi Huyên tốc độ nhanh chóng biết bao cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Ninh Đạo Kỳ trước mặt mà lúc này đây Ninh Đạo Kỳ mới là làm xong ra chiêu chuẩn bị hậu phát chế nhân tuy nhiên tốc độ chậm nhưng là Thạch Tri Huyên cùng Ninh Đạo Kỳ thủ trưởng vẫn là đụng vào nhau một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ khí lãng lập tức liền bắt đầu quay cuồng lên, chỉ thấy gạch ngói vụn bay múa, đại địa cũng hơi vỡ ra. Thông sư cấp bậc cường giả, khủng bố như vậy. Ninh đạo kỳ trong lòng hơi chấn động một chút, lại là minh bạch, Thạch Chi Hiên thực lực bây giờ so với năm đó muốn mạnh hơn, thậm chí đã là áp đảo trên mình, trong lòng của hắn hơi hơi nổi lên mấy phần chần chờ, cũng là xuất hiện mấy phần lui lại cùng e ngại. Hắn đạo tâm đã bị triệu vô cực phá sạch. Wen, Wen, Wen, liên tục mấy chiêu. Linh Đạo Kỳ lập tức liền rơi vào hạ phòng, hai người ở giữa kịch chiến, thủ trưởng cùng bàn tay va chạm, Thạch Chi Huyên thay đổi trước đó trong ma môn tản nhận chiêu số, mỗi một chiêu đều là đại khai đại cố, càng là công chính bình thản, tựa hồ là Phật quang phổ chiếu. Hoàn toàn nhìn không ra, Thạch Chi Huyên là người trong Phật môn. Hai người ở giữa chiến đấu đến tựa như là đạo môn cùng Phật môn ở giữa động thủ. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng thở dài một cái, nàng theo bản năng nhìn triệu vô cực một cái, trong lòng thì hết sức minh bạch nếu là không có triệu vô cực, linh đạo kỳ cũng không có dễ dàng như vậy đối phó. ba hiện tại, linh đạo kỳ đạo tâm phá, chỉ sợ tuyệt đối không phải thạch chi hiên đối thủ. với anh, thạch chi hiên lại cùng linh đạo kỳ đối đầu một chiều, linh đạo kỳ liên tiếp không ngừng lùi lại, mỗi một lần lùi lại, trên mặt đất liền muốn vỡ vụn mấy phần, mỗi một lần lùi lại, thân thể liền muốn run rẩy mấy lần. ngăn không được, ngăn không được, tuyệt đối ngăn không được. linh đạo kỳ trong lòng toát ra sợ hãi suy nghĩ, vô luận hắn làm sao công kích. Hắn cũng cảm giác mình tuyệt đối không phải Thạch Chi Hiên đối thủ. Rốt cục, Ninh Đạo Kỳ hai tay chấn động, Không Môn đại khai, Thạch Chi Hiên lại là đã xuất hiện ở Ninh Đạo Kỳ trước mặt, Thủ trưởng nâng lên, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái, rơi vào Ninh Đạo Kỳ chỗ ngực. Hoa. Ninh Đạo Kỳ miệng mũi bên trong lập tức phun ra máu tươi, xương ngực càng là truyền đến chấn động tan vỡ thanh âm, cả người lại là oanh một tiếng, đụng phải một căn trụ đá lớn phía trên, cột đá vỡ nát, Ninh Đạo Kỳ miệng phun máu tươi. Thân thể lấy một cái 10 điểm tư thế quái dị vặn bèo lên, dĩ nhiên là không có bao nhiêu khí tức cùng sinh cơ. Cư nhiên, cư nhiên thua. Ninh Đạo Kỳ nhìn xem Thạch Chi Hiên, nhìn xem cái này đã từng bị bản thân đánh bại nam tử, bây giờ, hắn đứng trước mặt mình, giống như một cái không thể chiến thắng chiến thần mùa dạng. Nhìn xem ké xuống đất Ninh Đạo Kỳ, Thạch Chi Hiên trên mặt lại là lộ ra một nụ cười, sau đó, cái nụ cười này đột nhiên ngưng động, từ từ, Thạch Chi Hiên nửa gương mặt yên tĩnh tường hòa, giống như Phật Lòng từ bi. Thế nhưng là thạch chi hiên mặt khác nửa gương mặt lại là hết sức giữ tợn khủng bố, giống như địa ngục bên trong ác ma một dạng. Từ bi, tàn nhẫn. Hoàn toàn khắc họa ở thạch chi hiên trên mặt. Đây chính là ở thời khắc này, ninh đạo kỳ minh bạch, thạch chi hiên đã hoàn toàn dung hợp Phật đạo ma công pháp. Hiện tại thạch chi hiên đã hoàn toàn đại thành, hắn đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân cảnh. Hô. Thạch chi hiên thân thể đột nhiên đang không, ở trên cao nhìn xuống ninh đạo kỳ, sau đó hắn nhẹ nhàng rơi lên nắm tay phải, đột nhiên một quyền nặng nghề hướng về linh đạo kỳ đánh tới. trong nháy mắt, linh đạo kỳ thân thể vỡ nát, kinh khủng thiên địa uy năng cơ hồ là trong nháy mắt liền đem linh đạo kỳ thân thể đánh phá thành mảnh nhỏ, đánh giết linh đạo kỳ. linh đạo kỳ trong nháy mắt tử vong. mỗi một người đều trầm mặc, linh đạo kỳ vậy mà liền chết như vậy, thậm chí không có cho thạch chi hiên mang đến bất cứ thương tổn gì, cứ như vậy bị thạch chi hiên giết chết. ba cái này thạch chi hiên rốt cuộc là khủng bố cỡ nào? không có người nói chuyện nhưng là ánh mắt mọi người đều rơi vào triệu vô cực trên thân sư phi huyên cũng là nhìn xem triệu vô cực trong nội tâm nàng minh bạch đừng nhìn linh đạo kỳ là chết ở thạch chi hiên trong tay thế nhưng là trên thực tế linh đạo kỳ là chết ở triệu vô cực trong tay nếu là không có triệu vô cực phá mở linh đạo kỳ đạo tâm linh đạo kỳ cũng không có dễ dàng như vậy chết chỉ là tiếp đó thạch chi hiên cùng triệu vô cực còn có thể chung sống hòa bình sao một núi khó chứa hai hổ hiện tại Thạch Chi Hiên đột phá đến thiên nhân cảnh giới, bây giờ, ma môn bên trong đã có một cái triệu vô cực, lấy Thạch Chi Hiên tính cách có hay không còn có thể dễ dàng tha thứ triệu vô cực tồn tại. Ma môn tà đế, ma môn tà vương. Vô luận là triệu vô cực hay là Thạch Chi Hiên, hai người đều sẽ không dễ dàng cho phép sự tồn tại của đối phương. Lệch Cạch Triệu vô cực đã nhận ra những ánh mắt này, sau đó hắn thân thể hơi động một chút, xuất hiện ở Thạch Chi Hiên trước mặt. Thạch Chi Hiên ánh mắt cũng là rơi vào triệu vô cực trên thân Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, tà đế, triệu vô cực nhìn xem thạch chi hiên, trên mặt lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, làm sao, tà vương phải chăng quyết định thần phục bản tôn đây. Tà đế nói giỡn, thạch chi hiên vận chuyển chân khí, đột nhiên, liền thấy thạch chi hiên bị cạo trọc tóc một lần nữa mọc ra, đây là kích thích khí huyết, để thạch chi hiên tóc một lần nữa mọc ra. Thạch chi hiên giờ khắc này, lại hình như là một lần nữa biến thành cái kia tiếng tâm lừng lây ma môn tà vương. Trên người cô kia tà ác khí tức lại là một lần phát ra đến, thế nhưng là đồng thời, ở Thạch Chi Hiên trên thân lại cũng là mang theo một cỗ Phật tính vị đạo. Tà vương, Phật tính, Thạch Chi Hiên mạnh hơn. Đây là mỗi một người cảm giác, bắt đầu so sánh, triệu vô cực thoạt nhìn có thể dùng bình thản không có gì lạ bốn chữ để hình dung, nhưng là, chỉ có Thạch Chi Hiên mới có thể cảm giác được, triệu vô cực sâu không lường được. Loại cảm giác này, so với lần trước muốn càng thêm mãnh liệt, bản thân càng là cường đại thì càng có thể cảm giác được triệu vô cực khủng bố. càng đến gần đối thủ, mới có thể càng thêm cảm giác đối thủ lợi hại. triệu vô cực hơi hơi giơ tay lên, ánh mắt ở Thạch Chi Hiên trên thân lướt qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: Tà Vương, lần trước bản tôn muốn ngươi thần phục, ngươi có thể nguyện thần phục bản tôn. Ta Đế cần gì phải hỏi nhiều. Thạch Mỗ, mặc dù bỏ mình cũng sẽ không thần phục. Thạch Chi Hiên khẽ mỉm cười, thanh âm lại là lạnh nhạt. Nếu như thế, Thạch Chi Hiên có thể ngăn bản tôn một quyền không? Triệu vô cực nhắc lên nằm đấm. chương 168, một quyền đấm chết Thạch Chi Hiên. Một quyền. Thạch Chi Hiên con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến, tựa hồ là nhớ lại lần trước, bị Triệu vô cực cho một quyền đánh bại bộ dáng, nếu không phải là Thạch Thanh Tuyển. Hơn nữa Triệu vô cực đích thật là có thu phục Thạch Chi Hiên dự định, lần trước, Thạch Chi Hiên nhất định phải chết. Thế nhưng là một lần này, Triệu vô cực vẫn là muốn dùng một quyền đánh bại bản thân sao, mà chung quanh quần chúng lại là sợ ngây người. Mỗi một người đều là ngơ ngác nhìn triệu vô cực cùng thạch chi hiên, trong lòng thì chỉ có một cái ý nghĩ, triệu vô cực muốn một quyền đánh bại thạch chi hiên, điều này có thể sao? Không, không thể nào. Ninh đạo kỳ thế nhưng là vừa mới bị thạch chi hiên đánh bại, triệu vô cực, triệu vô cực làm sao lại đánh bại thạch chi hiên? Nếu là hai người cân sức ngang tài, vẫn là có khả năng, nhưng là, một quyền đấm chết thạch chi hiên, điều này sao có thể? Một cái giang hồ hiệp khách tự lầm bẩm, tán chân nhân Linh đạo kỳ. Trung Nguyên đệ nhất cao thủ, thế nhưng là bị Thạch Chi Hiên đánh ngay cả cặn đều không còn. Hiện tại chẳng lẽ? Xem tiếp đi a. Nói không chừng, Triệu vô cực thật sự có khả năng đánh giết Thạch Chi Hiên. Triệu vô cực. Thạch Chi Hiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt của hắn bên trong toát ra một vòng thật sâu phẫn nộ. Mỗi một người tại chỗ đều có thể dễ dàng cảm nhận được Thạch Chi Hiên cái kia cảm xúc phẫn nộ, cái này cảm xúc tựa hồ là muốn đem hết thể tất cả đều cho đốt cháy hầu như không còn một dạng. Hắn hướng về Triệu vô cực. U ám mở miệng nói, ta đến nói giỡn, thực cho rằng Thạch Mẫu ngăn không được ngươi một quyền. Lửa giận ngút trời, mỗi một người đều cảm nhận được Thạch Chi Hiên cái kia cảm xúc phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, bọn họ đúng là toàn bộ đều ngừng hô hấp, trong lòng thì toát ra nguyên một đám ý niệm kỳ quái. Dựa theo đạo lý mà nói, lấy Thạch Chi Hiên cảnh giới bây giờ cùng thực lực, đó là quả quyết sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ liền tức giận phẫn nộ, càng sẽ không bởi vì một câu mà phẫn nộ. Thế nhưng là hiện tại Thạch Chi Hiên lại là phẫn nộ rồi. Lựa giận, lại là pha tạp các loại các dạng cảm xúc, bi thống, lại là vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh hãi, đủ loại bất đồng cảm xúc, lập tức liền phát ra. Không chỉ như vậy, nhân thể lục dục cũng là lập tức bạo phát đi ra, lại là mắt, thai, mũi, lưới, thân, ý. Thất tình lục dục đại thủ ấn. Thạch chi hiên đột nhiên thi triển ra tuyệt chiêu của chính mình, đây là hán Phật ma hợp nhất, từ đó lĩnh ngộ được tuyệt chiêu, thất tình lục dục thất tình càng mạnh uy lực càng lớn càng là phong tỏa người lục dục. Vừa xuất thủ, Thạch Chi Hiên lập tức liền cho thấy bản thân thiên nhân cảnh công kích mạnh nhất. Chỉ thấy một bàn tay hung hăng hướng về Triệu Vô Cực gáp bách xuống, cái này đại thủ ấn có 7 căn ngón tay, mỗi một ngón tay đều giống như là huyện hóa ra một khuôn mặt, trên gương mặt đều có đủ loại cảm xúc, có thể quấy rối tâm thần của người ta, ở phong bế lục dục tình huống phía dưới loại tâm tình này lại có thể khiến tâm linh người ta sụp đổ. Lại thế nào cường đại, gặp một chiêu này đều muốn tinh thần sụp đổ cho dù là chỉ có trong nháy mắt. Hô! Thủ trường rơi xuống, lăng không một cái thủ hấn, cơ hồ muốn thôi động sơn nhạc, băng diệt tất cả, tựa hồ là muốn một lần đem triệu vô cực trực tiếp chụp chết một dạng. Chỉ là, triệu vô cực không núp nít, mặc cho cái này to lớn thủ ấn hướng về bản thân rơi xuống. Giờ khắc này, triệu vô cực cả người đều giống như là không có bất kỳ cái gì phản ứng một dạng. Vâng! Thủ trường rơi xuống, triệu vô cực đứng tại chỗ, phong đạm vân khinh hắn không có bất kỳ cái gì rung động, ngay cả quần áo trên người đều chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn hại, từ Kim Bảo vẫn là bộ dáng lúc trước, nhìn không đến bất kỳ dấu vết gì. Ba cái gì? Mỗi một người đều là ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, cơ hồ là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, Thạch Chi Huyên một chiêu kia thất tình lục dục đại thủ ấn thi triển ra thời điểm, bọn họ mỗi một người đều có một loại đặc biệt cảm giác, trước mắt tựa như là xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, muốn đem bọn họ hoàn toàn thôn phệ đi vào mở dạng. Không có người sẽ cho rằng một chiêu này, nhỏ yếu, mỗi một người đều cho rằng, một chiêu này nếu là thật rơi xuống trên người mình, chỉ sợ mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba nhưng mà, triệu vô cực lại là phong đạm vần khinh đứng tại chỗ, trên người hắn không có bất kỳ cái gì là bị tổn thương dấu vết, thậm chí, căn bản cũng không có động đậy, nhưng mà, trên mặt đất cái kia to lớn thủ ấn lại là nói rõ tất cả. Khoảng trừng hơn nửa thức sâu thủ ấn, trừ bỏ triệu vô cực dưới chân phía kia thổ, đều đã thật sâu lõm vào. Đáng sợ nhất chính là bốn phía một điểm vết rách đều không có. Ba đây là Thạch Chi Hiên đối với lực lượng nắm vững đã tăng lên tới cực hạn, không có một tia dư thừa năng lượng lãng phí. Công kích như vậy, có thể nói là trực tiếp rơi vào Triệu Vô Cực trên thân. Ba nhưng mà, Triệu Vô Cực không có thủ thương. Thất tình lục dục đại thủ ấn, không sai, Thạch Chi Hiên, ngươi quả nhiên là ngút trời kỳ tài, Phật môn thất tình lục dục, có thể bị ngươi cho lĩnh ngộ được trình độ này, đích thật là không dễ dàng. Triệu vô cực trên mặt nổi lên một nụ cười, trên người của hắn chân khí sông lên, lập tức liền đem chúng quanh ô trọc không khí đều chấn động tán, Phật môn thủ hấn, thất tình lục dục dung nhập trong đó, lại dùng ma môn công pháp thôi độc lên, uy lực rất không tệ, đáng tiếc, ngươi bây giờ đối mặt người là ta. Nhưng là bây giờ, thất tình lục dục đại thủ hấn hoàn toàn rơi xuống, lại là không có cho triệu vô cực mang đến bất cứ thương tổn gì, mặc dù thạch chi hiên ngút trời kỳ tài, giờ này khắc này, trong lòng cũng là mang theo vài phần rung động Chỉ là, Thạch Chi Hiên tâm trí biết bao kiên định, lúc này, mặc dù không phải triệu vô cực đối thủ, lại cũng ngang nhiên ra chiêu. Hô! Huyến ma thân pháp hung ác bộc phát, đặt đến thiên nhân cảnh Thạch Chi Hiên, tốc độ càng nhanh, hiện tại bộc phát ra tốc độ so với vừa mới đối phó ninh đạo kỳ thời điểm nhanh hơn. Giống như thuấn di đồng dạng, giờ khắc này, tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu ảm đạm lên, Thạch Chi Hiên toàn thân lỗ chân lông đều là hơi hơi mở ra, điên cuồng thiên địa tinh khí cả người hắn giống như một cái lô đen thật lớn một dạng ba một quyền thẳng đến triệu vô cực đánh tới một quyền này muốn đánh chết triệu vô cực bất luận cái gì dư thừa bất luận cái gì sặc sỡ chiêu số đối với triệu vô cực mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì đơn giản trực tiếp một quyền dùng bản thân mạnh nhất một quyền đánh giết triệu vô cực một quyền rơi vào triệu vô cực hộ thể cương khí phía trên chỉ thấy khí kịch liệt lay động giống như một cái to lớn bọt khí đồng dạng giống như tùy thời theo cũng có thể bạo liệt một dạng Sau đó, hộ thể cương khí vỡ vụt, Thạch Chi Hiên nắm đấm xuất hiện ở Triệu Vô Cực trước mặt, mà lúc này đây, Triệu Vô Cực cũng là dơ lên nắm đấm. "Thạch Chi Hiên, tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, như vậy bản tôn liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt rồi." Chương 169, "Nhường ngươi chết thể diện chút." Và anh, Triệu Vô Cực cùng Thạch Chi Hiên nắm đấm mãnh liệt va chạm đến cùng một chỗ, kinh khủng lực lượng lập tức từ hai người nắm đấm bên trong phát ra đến, một đoàn đáng sợ khí lãng lập tức liền từ hai người nắm đấm giao tiếp địa phương ầm vang bộc phát. Đứng ở đằng xa xem cuộc chiến sư Phi Huyên lập tức cảm thấy một khí thế đáng sợ, phát ra đến khí lặng giống như một cái cao thủ tuyệt thế đột nhiên cho mình nặng nghề công kích đồng dạng, sôi trào mãnh liệt lực lượng, để sư Phi Huyên cảm giác được, đây là một cái tuyệt đối không kém hơn bản thân cao thủ công kích đến bản thân. Hô. Sư Phi Huyên vội vàng vận chuyển lên hộ thể cương khí, mặc dù như thế, sư Phi Huyên vẫn cảm giác được một cỗ đáng sợ áp lực, làm một cỗ này mãnh liệt áp lực tập kích tới thời điểm Sư Phi Huyên cả người đều bị cái này cỗ kinh khủng khí tức cho thổi ra ngoài, chỉ cảm thấy cỗ này khí kình nhập thể, thật giống như là muốn đem thân thể của nàng đều phá hủy một dạng. Sư Phi Huyên còn như vậy, những người khác càng là vô cùng thê thảm, tuyệt đại đa số người, bản thân bị trọng thương, thực lực lại nhỏ yếu một điểm, tại chỗ liền bị đánh chết, dựa vào khoảng cách hơi gần một chút cũng là bản thân bị trọng thương. Thật là khủng khiếp khí tức. Sư Phi Huyên mãnh liệt hướng về nơi xa nhìn lại, Lại là phát hiện cái này đại thạch tự một mảnh trang xóa, lại là triệu vô cực cùng thạch chi hiên công kích dư ba cơ hồ trực tiếp phá hủy toàn bộ đại thạch tự. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thạch chi hiên nhìn xem triệu vô cực, triệu vô cực cũng đang đồng dạng nhìn xem thạch chi hiên. Tạc sát. Giang giác. Thạch chi hiên cảm giác được rõ ràng thân thể của mình chính đang từng điểm bị phá hủy, từ ngón tay xương cốt bắt đầu lên, từng điểm lan tràn đến hắn cả một đầu cánh tay, sau đó, còn đang không ngừng lan tràn, bả vai ngũ tạng lục phủ, đều muốn bị phá hủy. Thường thế như vậy, liền xem như thiên thần hạ phàm, cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp trị liệu. Trong hoàng hốt, Thạch Chi hiên lại là phát hiện mình tựa như là xuất hiện ở một cái hốn độn địa phương, bên trên không gặp thiên, phía dưới không thấy địa, thân thể của mình cứ như vậy trôi nổi, không đúng, không phải là thân thể của mình, mà là bản thân linh hồn. Ba a A. Không biết lúc nào, trước mắt xuất hiện một cái nam tử, tử văn kim bào. Giống như Trích Tiên một dạng tuấn mỹ, vừa nhìn thấy nam tử này, Thạch Chi Hiên thân thể liền không nhịn được hơi chấn động một chút, là ngươi. Nói đến đây, Thạch Chi Hiên lại nhẹ nhàng thở dài một cái, ta thua. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Vô Cực nhìn xem Thạch Chi Hiên, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nhục thân đã hoàn toàn bị ta phá hủy, có lẽ không tới vài giây đồng hồ, liền triệt để muốn biến mất ở cái thế giới này, nơi này là ngươi tinh thần không gian, là ta dùng đạo tâm trùng ma đại pháp doanh tạo nên một cái tinh thần thế giới. Tuy nhiên ngươi nhục thân băng diệt, nhưng là, ở chỗ này, chúng ta vẫn là có thể trò chuyện một đoạn thời gian. Thạch Chi Hiên không nói gì, chỉ là trong đôi mắt lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi phải biết, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không thần phục ngươi, liền xem như, lại cho ta một cơ hội cũng giống như nhau. Cho nên, một lần này, ta không chút dò dự giết ngươi. Triệu vô cực thanh âm lạnh nhàn, ba bất quá, ngươi vẫn là có thể lựa chọn. Lựa chọn? Lựa chọn cái gì? Thạch chi hiên khác nhìn xem triệu vô cực nói, ta còn có cái gì có thể lựa chọn? Ngươi có thể lựa chọn thể diện chết đi, hay là lựa chọn bị ta giết? Triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, bây giờ, ngươi đã chết, ngươi chỉ còn lại có một người con gái, trên cái thế giới này, nếu là không có ngươi bảo hộ, ngươi đoán, sẽ có bao nhiêu người đánh thạch thanh tuyển chủ ý? Thạch chi hiên trên mặt lộ ra từ hái biểu lộ, hắn ngẩn đầu nhìn triệu vô cực, ngươi nói để cho ta thể diện chết. Có ý tứ gì? Ta có thể tạm thời duy trì ngươi thân thể, ngươi có thể nói cho Thạch Thanh Tuyển, ngươi đã phá toái hư không, như thế, Thạch Thanh Tuyển cũng sẽ không hợp ta, tiếp đó, ta sẽ thay thế ngươi chiếu cố tốt Thạch Thanh Tuyển, để cho nàng cuộc sống không buồn không lo ở cái thế giới này, làm sao? Triệu vô cực mặt mỉm cười nhìn xem Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên hơi hơi trầm mặt một chút, sau đó nhìn xem Triệu vô cực nói, ngươi thực có thể bảo đảm, bảo hộ Thanh Tuyển. Ta không cần lừa gạt ngươi. Triệu vô cực mỉm cười nhìn thạch hiên. Ngươi phải biết, tiếp đó, có khả năng nhất thống nhất thiên hạ người là ta, thanh tuyển nếu là cùng ta, ngươi cũng có thể yên tâm, không phải sao. khi vào ngươi, không muốn ép buộc nàng làm nàng chuyện không muốn làm. Thạch chi hiên nhìn xem triệu vô cực, trong mắt lại là mang theo vài phần cầu khẩn. Có thể, triệu vô cực gật gật đầu, mỉm cười nói, ta sẽ không bắt buộc nàng, nếu như nàng nguyện ý, kia liền là chớ bản những thứ khác. Thạch chi hiên nở nụ cười, sau đó, hắn liền phát hiện mình đã về tới hiện thực. Thạch Chi Hiên cảm giác được rõ ràng thân thể của mình băng diệt, thế nhưng là lại có một cỗ thần kỳ lực lượng chính bao phủ ở trên người hắn, duy trì lấy hắn thân thể, nhường hắn thân thể cũng không có dễ dàng như vậy băng diệt. Triệu vô cực thực lực quá mạnh, cho dù là dạng này, hắn cũng có thể duy trì tính mạng của ta. Thạch Chi Hiên trong đôi mắt lộ ra nồng nặc chấn kinh. Hô! Thạch Chi Hiên xuất hiện ở Thạch Thanh Tuyền trước mặt, Thạch Thanh Tuyền cũng là nhìn xem Thạch Chi Hiên, Thạch Chi Hiên nhẹ nhàng thở dài một cái, đưa thay sờ sờ thạch thanh tuyển đầu trong mắt lộ ra từ phụ một dạng ôn nhu thanh tuyền ngươi trưởng thành chẳng biết tại sao thạch thanh tuyền cảm thấy một loại yêu thương cảm giác tựa hồ bản thân trên cái thế giới này thân nhân duy nhất sẽ phải rời khỏi bản thân một dạng sau đó thạch chi hiên quay người hắn nhìn xem triệu vô cực trong miệng lại là phát ra ha ha cười to thanh âm triệu vô cực cảm ơn ngươi ngày sau chúng ta thiên giới gặp nhau nói chuyện thời điểm thạch chi hiên cả người đột nhiên đằng không mà lên giống như một đạo phá không tiềm điện Mỗi một người đều ngẩng đầu lên, nhìn xem đằng không mà lên Thạch Chi Hiên, chỉ thấy Thạch Chi Hiên cũng cả người toát ra vạn trượng quan mang, giống như đất bằng phi thăng một dạng. Sau đó, Thạch Chi Hiên cả người hóa thành đầy trời tinh quang, tiêu tán vô tung vô ảnh. Phá thoái hư không? Mỗi một người thấy một màn như vậy, cũng nhìn không được trận tròn con mắt, Sư Phi Huyên trong lòng càng là rung động dị thường, không nghĩ tới, Thạch Chi Hiên thế mà ở một trận chiến này bên trong phá thoái hư không? Không có người sẽ hoài nghi. Không có người sẽ nghi vấn, dù sao, Thạch Chi Hiên thế nhưng là đột phá đến thiên nhân cảnh, thực lực cường đại dường nào. Bây giờ Thạch Chi Hiên phá Toái hư không, cái này tựa hồ cũng là phi thường bình thường sự tình. Thế nhưng là, trên cái thế giới này cũng chỉ có triệu vô cực một người mới hiểu được, Thạch Chi Hiên cũng không phải là phá Toái hư không, hắn chỉ là thể diện chết đi. Bất quá, trên cái thế giới này chỉ có triệu vô cực một cái biết rõ. chương 170, ba thuộc đổi màu cờ, khổ bức lý thế dân. Cha. Thạch Thanh Tuyền tự lẩm bẩm, sau đó, nàng nhẹ nhàng thở dài một cái. Có lẽ, đây đối với Thạch Chi Hiên mà nói, là một cái lựa chọn tốt nhất. Triệu Vô Cực thì là đi tới Thạch Thanh Tuyền trước mặt, trên mặt còn mang theo vài phần đạm nhiên tiểu dung, Thanh Tuyền đại gia, ngươi có bằng lòng hay không cùng bản tôn cùng một chỗ hồi lạc dương? Thạch Thanh Tuyền cơ thể hơi có chút cứng ngắc, nàng nhìn Triệu Vô Cực nói, ta đế, tiểu nữ tử còn có lựa chọn sao? Không có. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn Thạch Thanh Tuyền. Bây giờ Thạch Chi Hiên đã phá toái hư không, giang hồ tất nhiên ngấp ngẽ Thạch Chi Hiên phá toái hư không bí mật, mà ngươi, lại là Thạch Chi Hiên nữ nhi duy nhất, ngươi đoán, những người trong giang hồ này sẽ hay không tìm thành tuyển tiểu thư ngươi phiền phức. Thạch Thanh Tuyển chỉ có thể cười khổ, nhìn xem Triệu Vô Cực nói, tất nhiên Tà đế đã có quyết định, như vậy, Thanh Tuyển tự nhiên cũng không tiện lại nói cái gì, tiểu nữ từ nguyện ý theo lấy Tà đế cùng một chỗ tiến về thành đô, chỉ là Triệu Vô Cực lại là nở nụ cười, nhìn xem Thạch Thanh Tuyển nói, Thanh Tuyền yên tâm là được, Bản Tôn đã đáp ứng Thạch Chi Hiên, đương nhiên sẽ không ép buộc thành Tuyền ngươi làm chuyện không muốn làm. Thạch Thanh Tuyền âm thầm gật đầu một cái, trong lòng thì nổi lên một cái ý niệm trong đầu, Triệu Vô Cực mặc dù coi như bá đạo dị thường, lại cũng là một cái thành tâm thành ý quân tử, nếu là không ép buộc bản thân, cũng là không sao. Ai biết, Triệu Vô Cực lại là tiếp tục nói, "Ba bất quá, Thanh Tuyền, Bản Tôn vì bảo hộ ngươi, đều muốn bỏ ra lớn như vậy cố gắng, cơ hồ muốn chống lên toàn bộ giang hồ áp lực." Ngươi có phải hay không muốn biểu thị một hai? Biểu thị một hai. Thạch Thanh Tuyển trong lòng đánh một cái thình thịch, một loại cảm giác không ổn từ đáy lòng của nàng dâng lên, nàng có chút thấp thỏm nhìn xem Triệu Vô Cực, làm sao biểu thị? Ngươi chủ động hôn bản tôn một lần. Triệu Vô Cực hướng về Thạch Thanh Tuyển, giọng nói chuyện lại là không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn. Thạch Thanh Tuyển không khỏi đỏ mặt, nhìn xem gần trong gang tấc Triệu Vô Cực, nàng nhẹ nhàng giẫng ngôi chân, hai tay bao quanh Triệu Vô Cực cái cổ, sau đó chủ động cùng Triệu Vô Cực hôn đến cùng một chỗ đôi môi mềm mại nhưng là có chút khẩn trương, triệu vô cực cũng không ngại, chỉ là từ từ dẫn dắt đến thạch thanh tuyền, hai người liền ở trước công chúng phía dưới kịch liệt hôn nồng nhiệt. giờ khắc này, thạch thanh tuyền lại là hết sức ngượng ngùng, nàng rất rõ ràng bản thân đến cùng đang làm gì, cũng minh bạch, mình bây giờ cũng không có quá nhiều lựa chọn, có thể cùng triệu vô cực hôn môi, trong lòng của nàng lại có mấy phần ngọt ngào cảm giác. nếu như có thể tiếp tục như vậy, đây cũng là một cái lựa chọn rất tốt. trung quanh giang hồ hiệp khách thấy một màn như vậy. Đang thán phục thời điểm, trong lòng lại cũng là sinh ra mấy phần kiên kỵ, thạch thanh tuyển cái hôn này, không thể nghi ngờ chính là lại nói cho trên cái thế giới này hết thể mọi người, hiện tại, nàng là triệu vô cực nữ nhân. Mà triệu vô cực so với thạch chi hiên càng thêm khó có thể đối phó, thạch chi hiên phá toái hư không, chính là không tồn tại trên cái thế giới này, bọn họ tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả. Thế nhưng là triệu vô cực đây. Ba cái này ma môn đệ nhất cao thủ vẫn còn, bọn họ là tuyệt đối không treo chọc nổi muốn biết phá toái hư không bí mật, cái này cũng chính là muôn vàn khó khăn. hồi lâu, triệu vô cực thả thạch thanh tuyển, thạch thanh tuyển đã là đôi mắt mang nước, hiện nhiên là bị triệu vô cực kích phát ra cảm xúc trong đáy lòng. sau đó, triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, chúng ta đi thôi. thạch thanh tuyền nhẹ nhàng ư một tiếng, thành thành thật thật đi theo triệu vô cực bên người. triệu vô cực lại tới sư phi huyên trước mặt, sư phi huyên cũng là mười điểm bất đắc dĩ, nàng nhìn triệu vô cực nói, chúc mừng ta đế. tiếp đó chỉ sợ là thật muốn nhất thống ma môn phi huyên không cần nhiều lời chúng ta đi thôi triệu vô cực ánh mắt ở sư phi huyên trên mặt nhẹ nhàng quét qua Thành đô chi chiến lập tức liền hấp dẫn toàn bộ thiên hạ ánh mắt triệu vô cực cường thế thạch chi huyên phá toái hư không linh đạo kỳ bỏ mình chân ngôn đại đức hai vị thánh tăng bỏ mình phật đạo hai phái tổn thất không thể bảo là không nhỏ tiếp theo chính là độc tôn bảo hủy diệt an long thừa cơ nhúng tay thành đô khống chế ba thủ thạch chi hiên phá toái hư không về sau An Long lập tức liền đổi phục triệu vô cực, theo nhạc phi đại quân tiến vào ba thủ, rất nhanh, đất thủ liền sửa đổi màu cờ trực tiếp trở thành triệu vô cực khống chế khu vực. Ba nhưng mà tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc, triệu vô cực lực khống chế hiển nhiên muốn so lên Lý Đường càng thêm đáng sợ. Đi tới đất thủ, triệu vô cực động thủ thế nhưng là so với Lý Đường muốn ác hơn nhiều. Nhưng phạm là không phục tùng bản thân môn phái toàn bộ diệt trừ, về phần dân tộc thiểu số, triệu vô cực ở giữ lại bọn họ phong tục điều kiện tiên quyết, lôi kéo một nhóm giết một nhóm lấy lôi đỉnh thủ đoạn khống chế, phân đất phong hầu địa sản, làm đến canh giả có hắn ruộng. Ba thuộc tuy nói đã trải qua một trận đại thanh tẩy, nhưng đã đến hiện tại, lại là dân tâm sở hướng, triệu vô cực lực khống chế dễ như trở bàn tay xâm nhập đến ba thuộc từng cái địa khu. Lý Đường Trường An, Lý Thế Dân Tâm tình bây giờ càng ngày càng không xong. Mặc dù hắn hiện tại có được Phật đạo hai phái ủng hộ, nhưng là bây giờ Phật đạo hai phái áp lực cũng càng ngày càng lớn, một cái triệu vô cực đã để Phật đạo hai phái bể đầu sức chán. Bọn họ có thể cho bản thân trợ giúp rất ít. Tuy nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, thế nhưng là cái này than, lại là xa xa không có nguyên tắc bên trong cái kia ra sức. Lôi kéo độc cô Việt tuy nói là cho Lý Thế Dân một cái cường đại chính trị trợ thủ, nhưng là, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt lại cũng không biết chiếm được người nào chỉ điểm, cũng không có đối kháng độc cô Việt, mà là đối với độc cô Việt ném ra cảnh ô liu. Kể từ đó, nguyên bản cùng Lý Thế Dân quan hệ còn tính là chặt chẽ độc cô Việt, lập tức liền đung đưa không ngừng lên. Lý đường nội bộ, lý thế dân hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ba hiện tại bây giờ, liền xem như Lý Thế Dân muốn giống nguyên tắc bên trong phát động huyền võ môn chỉ biến, lại cũng là thiếu khuyết đầy đủ nhân mã, đầy đủ võ lâm cao thủ, lấy lực lượng trong tay hắn hoàn toàn không đủ để tiêu diệt Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Các. Thế nhưng là, Lý Thế Dân trong lòng lại cũng là vạn phần rõ ràng, thời gian càng lâu, đối với mình thì càng bất lợi, hiện tại trong tay tự mình còn có mấy phần lực lượng, nhiều ít còn có mấy phần thắng, thế nhưng là kéo dài nữa Bản thân liền không có bao nhiêu phần thắng rồi, nhất là, đợi đến triệu vô cực tiêu hóa trong tay địa bàn. Cái này, cũng không phải là hắn Lý Thế Dân có thể ứng phó vấn đề. Ba thủ. Thiên sách phủ, Lý Thế Dân tự lầm bầm, trong mắt lại là lấp lóe lấy mấy phần bất đắc dĩ, triệu vô cực, lại cho ngươi một đoạn thời gian, ngươi, lại có thể làm đến một bước nào. Xem ra, thần vương, ngươi gặp phải phiền phức rất lớn a Trong lúc đó, một thanh âm ở Lý Thế Dân bên thai nổ bể ra. Ba người nào. Lý Thế Dân ánh mắt đột nhiên hướng về thanh âm nơi phát ra xem đi. Trước mắt xuất hiện một cái đen nhánh hình bóng, nhìn không ra hắn chân chính khuôn mặt, thế nhưng là, lại cho chính mình một loại áp lực thực lớn, liền nghe được thanh âm này tự đủ, ngươi hỏi ta. Bản tôn, ma môn Tà đế. chương 171, đối phó triệu vô cực cơ hội cuối cùng. Tà đế. Lý Thế Dân nhìn trước mắt đoàn này bóng đen, không, ngươi không phải triệu vô cực. Có ai nói cho ngươi, trên cái thế giới này chỉ có một cái ma môn Tà đế. Âm thanh này bên trong mang theo vài phần tà mị, sau đó một người trung niên xuất hiện ở Lý Thế Dân trước mặt. Trong hoàng hốt, Lý Thế Dân có một loại thấy được triệu vô cực cảm giác, loại khí chất này cảm giác rất tiếp cận, đều là một loại tà dị mị lực, nhưng là, rất nhanh, Lý Thế Dân liền kịp phản ứng, tên trước mắt này cũng không phải là triệu vô cực, so sánh lên ở tên trước mắt này, triệu vô cực trên thân càng là mang theo một loại khí tức bá đạo, mà trước mắt nam tử này khí chất trên người lại là có một loại âm nhu cảm giác. Hai người không là một người, nhưng là, tên trước mắt này cũng là đồng dạng sâu không lường được. Tà đế, hướng vũ điển. Lý thế dân toàn thân chấn động, trong miệng phát ra một thanh âm. Xem ra tần vương đối với ta ma môn bên trong sự tình cũng làm mà biết rất rõ ràng. Hướng vũ điển trong miệng phát ra một thanh âm, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Lý thế dân hơi hơi thu liệm ánh mắt, nhìn xem hướng vũ điển nói, đã sớm nghe nói tiền bối đã phá toái hư không, chưa từng nghĩ, tiền bối vẫn là sống trên coi đời này. Phá thoái hư không, còn còn thiếu một chút hòa hậu. Hướng Vũ Điền hơi hơi lắc đầu, bản tôn còn còn kém một vài thứ, ngược lại là triệu vô cực, để bản tôn hết sức cảm thấy hứng thú. Lý Thế Dân hơi hơi híp mắt lại, nhìn xem Hướng Vũ Điền nói, tiền bối có bằng lòng hay không trợ giúp Thế Dân. Hướng Vũ Điền lại là cười nhạt một tiếng, ngươi chính là nhân hoàng, đây là thiên mệnh, bất luận kẻ nào đều làm trái không được. Nếu là triệu vô cực có thể nghịch thiên cải mệnh, cái kia tất cả. Nói đến đây, Hướng Vũ Điền lắc đầu sau đó tiếp tục nói, không cần nhiều lời, ta tự sẽ giúp ngươi. bất quá, ngươi cũng đừng xem thường Phật đạo hai phái, trong tay bọn họ lực lượng còn không có hoàn toàn phát huy ra. Lý Thế Dân hơi hơi híp mắt lại, tiền bối nói là, Hướng Vũ Điền mỉm cười nói, những cái này Ni Cô Hòa Thượng luôn luôn nữa thích che giấu, hai mặt đặt cược, đối ngươi đặt cược, chưa hẳn cũng sẽ không đối với Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát đặt cược, thậm chí là triệu vô cực, bọn họ đều là có thể đặt cược, cái gọi là thiên hạ đại thế. Bọn họ đầu tiên phải cân nhắc vĩnh viễn đều là ích lợi của mình. Điểm này, Lý Thế Dân 10 điểm tán đồng gật đầu, sau đó, hắn mở miệng nói, Tiền Bối nói có lý, chỉ là Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt trong tay cũng có cao nhân chỉ điểm, bọn họ là Triệu vô cực phải tới, ngươi không cần thận trường. bản tôn nói, muốn trợ giúp ngươi, tự nhiên là muốn giúp ngươi. Đế Đạt Phong. Ở trong này còn có một cái to lớn chùa miếu, trong chùa miếu chính là từ hàng tĩnh trai Phạm Thanh Tuệ khoanh chân tính tọa, nàng người mặc đồ trắng. Hai tay kết thành lan hoa trạng, giống như không lý phạm trần thiên nữ đồng dạng, trên mặt càng là lộ ra một vẻ từ bi. Ba lúc này, bên ngoài thiện phòng chuyển đến tiếng đập cửa. Phạm Thanh Tuệ mở mắt ra, phát ra còn như tiếng trời một dạng thanh âm, là sơ tình sao, vào đi. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Sau đó một cái phiêu miểu như tiên giai nhân tuyệt sắc đi vào phòng, người này lại cũng là từ hàng tĩnh trai một cái khác truyền nhân. Tuyết sơ tình, chính là từ hàng tĩnh trai truyền nhân bình thường là có hai cái đời trước bích tu tâm cùng phạm thanh tuệ trong tương lai phúc vũ phiên vân bên trong luôn tình am cùng tân Băng vân nói như vậy trên giang hồ đi lại cái kia không xảy ra vấn đề từ hàng tĩnh trai một cái khác truyền nhân là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tuyết sơ tình chính là từ hàng tĩnh trai một cái khác truyền nhân sư phụ tuyết sơ tình đi tới phạm thanh tuệ trước mặt sư tỷ có tin tức truyền đến thạch chi hiên phá toái hư không ninh đạo kỳ bị thạch chi hiên giết chết đại đức thánh tăng cùng chân luân thánh tăng đều chết ở triệu vô cực trong tay A Di Đà Phật. Phạm Thanh Tuệ nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói: Triệu vô Cực hiện tại ở nơi nào? Ba Thuộc đổi màu cờ về sau, Triệu vô Cực liền trực tiếp trở lại lặc dương. Bây giờ Triệu vô Cực mài đau xoèn xoèn, căn cứ tình báo của chúng ta, hắn là dự định đối với Cao Ly độc thủ. Tuyết Sơ Tình thanh âm dịu dàng giống như xuất cốc hoàng hùng một dạng dễ nghe. Xem ra Triệu vô Cực là dự định trước quét dọn hậu hoạn, lại đến đối phó Lý Đường. Phạm Thanh Tuệ nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý đường nếu là thất bại, thiên hạ, liền triệt để là triệu vô cực. Tuyết sơ tình hơi hơi híp mắt lại, sau đó ngưng trọng mở miệng nói, sư phụ, triệu vô cực không có dễ dàng như vậy đối phó. Sư tỷ đưa tin, triệu vô cực thực lực đã đến phá toái hư không cảnh giới, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có phá toái hư không, ngươi xem. Phạm Thanh Tuệ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói, đây chính là ta lo lắng sự tình. Bây giờ triệu vô cực phát triển cấp tốc, hiện nay... Triệu Vô Cực đang chuẩn bị tổ chức Ma môn đại hội, chuẩn bị nhất thống Ma môn các đại thế lực. Chỉ cần nhường hắn thành công thống nhất, giang hồ võ lâm đều rơi vào Triệu Vô Cực trong tay, cái này đích xác là một cái phiền phức rất lớn. Sư phụ, bây giờ Triệu Vô Cực đối phó Cao Ly, chắc là phải hao phí cực lớn vật lực nhân lực, Đồ Nhi cho rằng, lúc này, chúng ta cần giúp đỡ lý thế dân một cái, giúp hắn giải quyết triệt để lý kiến thành cùng lý nguyên cát, đại đường chỉ có thể có một thanh âm, hiện nay, đại đường không thể đấu tranh. Tiết sơ tỉnh chậm rãi mở miệng nói, trước đây không lâu, Lý Thế Dân cũng cho chúng ta một phần tình báo, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt tựa hồ là có cùng ma môn cấu kết dấu hiệu. Phạm Thanh Tuệ đôi mắt hơi hơi khoáng đạn, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ba chuyện này, ta đã biết, nhìn xem Lý Thế Dân biểu hiện, hắn phải trang thực đáng giá chúng ta hỗ trợ, nếu như Lý Thế Dân thực chỉ đến như thế, như vậy cũng không đáng cho chúng ta ra tay toàn lực. Nói đến đây, Phạm Thanh Tuệ hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói Bây giờ chúng ta đầu tiên phải đối phó vẫn là Triệu vô cực, người trong ma môn làm việc không thể đo lường. Triệu vô cực càng là làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn. Từ hắn xuất đạo, toàn bộ giang hồ cùng thiên hạ đều bị hắn làm cho quái hỏa nổi lên bốn phía. Hắn kỹ lưỡng càng nhiều không kể xiết, hắn mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Triệu vô cực cái chết, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt người bên cạnh, không đủ gây. Sợ. Tuyết Sơ tình khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, như vậy, sư phụ ngài ý tứ là ở cao ly động thủ. Vì sư chuẩn bị tự mình đi một chuyến đại sa mạc, võ tôn tất huyền, dịch kiếm đại sư phó Thái Lâm, còn có, ta Phật môn cao thủ, cho triệu vô cực một kích trí mạng. Phạm Thanh Tuệ híp mắt lại, trong mắt lại là tản ra sâm sâm sắc cơ, nhất định phải tập trung chúng ta toàn bộ lực lượng cho triệu vô cực một kích toàn lực, bằng không mà nói, chúng ta, nhưng là không có bất luận cái gì khả năng ngăn cản triệu vô cực. Trước 172, bản tôn muốn đăng cơ xứng đế. Ba thuộc địa phương đột nhiên thần phục triệu vô cực. Không thể nghi ngờ là cho Lý Đường nặng nghề một bậc hai, Thanh Thúy Văng rộ, bất kể nói thế nào, ba thuộc địa phương đều đã từng là thuộc về Lý Đường địa bàn, bây giờ, một khối này thịt mỡ lại là thuộc về Triệu Vô Cực. Vô luận ba thuộc địa phương có thể cho Triệu Vô Cực mang đến thật nhiều lợi ích, ba thuộc phản loạn, Từ Đại nghĩa tới nói, đối với Lý Đường mà nói thì là kỵ số không đủ. Trong thành Lạc Dương, Triệu Vô Cực đã trở về, bây giờ Dương Nghiễm bỏ mình, mà trầm lạc nhạn lại là cơ hồ không đánh mà thắng bắt lại Lạc Vương cùng Nơi này tất cả công trình kiến trúc đều là cực tốt, mà ở trong đó cung nữ thị vệ Triệu Vô Cực cũng trên cơ bản đều giữ lại. Bình thường chiếu Cố Triệu Vô Cực một đám nữ tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Triệu Vô Cực trở về sau, liền trực tiếp sủng hạnh Trầm Lạc Nhạn, làm Triệu Vô Cực đem cái này mỹ nhân Nhi Nguyên xoáy cho trinh phạt đổ mồ hôi đầm địa thời điểm, Trầm Lạc Nhạn mới ở Triệu Vô Cực trong ngực nỉ non nói ra quần thần ý kiến. Bây giờ Triệu Vô Cực đã cường hành như thế, cũng nên là thời điểm đăng cơ xứng đế. Không thể không nói Đăng cơ xưng đế cái này thật sự là một cái cực kỳ mê người ý nghĩ, không chỉ là Triệu Vô Cực, càng là dưới tay hắn tất cả mọi người ý nghĩ, làm hoàng đế chính là tổng lòng chi thần, thân phận địa vị tự nhiên không giống nhau. Triệu Vô Cực cảm thấy hoàng đế không quan trọng, nhưng là dưới đáy đại thần coi như không nghĩ như vậy. Trên thực tế, ngay tại Triệu Vô Cực tiến về ba thuộc phía trước, dưới đáy đại thần đã không chỉ một lần thảo luận, hy vọng Triệu Vô Cực có thể đăng cơ xứng đế, đại phong thiên hạ. Trung Nguyên chiến loạn 20 năm, khoảng thời gian này Có thể nói vô số người xưng hoàng xưng đế, chỉ có triệu vô cực, tuy nhiên ngày càng cường đại, nhưng là, chính là không có xưng đế ý nghĩ, bởi vì triệu vô cực căn bản liền không quan tâm, hắn nghĩ muốn làm hoàng đế, đã sớm làm hoàng đế, cần gì phải kéo tới hiện tại. Bất quá, hiện tại, đã không phải là triệu vô cực có muốn làm hoàng đế sự tình, mà là người phía dưới muốn ép triệu vô cực làm hoàng đế. Sau đó, triệu vô cực cũng liền dứt khoát làm ra lựa chọn của mình, đăng cơ xưng đế. Tống ra sơn thành Bế quan Tống Khuyết đã xuất quan, Tống Ngọc Hoa cùng Tống Ngọc Chí đôi tỷ muội này một tả một hữu đứng ở Tống Khuyết bên người, Tống Khuyết nhìn xem là thư tín trong tay, trong miệng phát ra nhẹ nhàng một cái thở dài. Triệu vô cực muốn đăng cơ xứng đế, đứng ở một bên Tông sư đạo nghe thấy hơi sững sờ sau đó nói, đăng cơ sưng đế, hắn rốt cuộc phải đăng cơ xưng đế sao? Tống Khuyết hơi hơi dừng một chút, sau đó nói, không sai, hiện nay Triệu vô cực chiếm cứ nửa Giang sơn, trước đây không lâu Ba Thuộc thuộc sở hữu. Lạc Dương lại tại triệu vô cực trong tay, hắn tất nhiên là muốn đăng cơ xứng đế. Nói đến đây, Tống Khuyết hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, hiện nay, hắn đăng cơ xứng đế, có thể nói là chúng vọng sở quy. Không nghĩ tới, thiên hạ này cuối cùng vẫn là rơi vào triệu vô cực trong tay. Tống Khuyết đệ đệ Tống Lô đi theo mở miệng nói, ta xem, triệu vô cực là thật có thể quét năng thiên. Ân. Tống Khuyết khẽ gật đầu, sau đó Dương lên thư tín trong tay nói, ngoài ra, triệu vô cực còn đưa ra. Ngọc Chí có thể phong làm quý phi, Ngọc Hoa, ngươi cần mai danh nhận tích, hắn hậu cùng, cũng sẽ cho ngươi một cái danh phận. Tống Ngọc Chí cùng Tống Ngọc Hoa thân thể hơi chấn động một chút, Tống Khuyết trong mắt mang theo vài phần thở dài, nhẹ nhàng vô vô Tống Ngọc Hoa bả vai, Ngọc Hoa, những năm này, ủy khuất ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý, sẽ cho ngươi cự tuyệt. Tống Ngọc Hoa thân thể chấn động, sau đó, nước mắt lại là vô thanh vô tức trượt xuống, nàng hơi hơi lắc đầu, tiếp tục nói, phụ thân không cần. Bây giờ Ngọc Hoa đã là nữ nhân của hắn, hắn đã đáp ứng, cho phép nữ nhi thường xuyên về nhà thăm viếng, phụ thân chớ quấy rầy. Tống khuyết không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn xem đá mài đao đỉnh cao nhất cái kia danh tự, hơi hơi lắc đầu thở dài, phúc vũ kiếm, vẫn là kém một chút. Trường An Hoàng cung càn thiên điện. Giờ khác này Lý Vên có thể nói là nổi trận lôi đỉnh, ở trên triều đỉnh cơ hồ là gào thét lên tiếng, mà toàn bộ Lý Đường chúng thần sắc mặt càng là cực kỳ khó xử, ba thục mất đi, hiện tại. Triệu Vô Cực cũng phải xứng đế. Triệu Vô Cực xưng đế, đông tây khai chiến. Nhất là, hiện tại Triệu Vô Cực chiếm cứ cực kỳ đất đai phì nhiêu, nội bộ lại có đại vận hà, lương thảo, binh mã, hợp thành một đường, nội bộ Triệu Vô Cực lại trấn áp muôn thiệt, thổ địa toàn bộ là thu về quốc hữu, sản vật phong phú, ở quân sự phương diện bên trên lại có bốn đại nguyên soái, tùy tiện lấy ra một cái đều là tam quân thống soái, một cái so với một cái có thể đánh. Ba hiện tại, còn thế nào cùng Triệu Vô Cực đánh? Quân thân nghị luận ở Mỹ, duy nhất bình tĩnh cũng chỉ có tần vương Lý Thế Dân, hắn sắc mặt như nước, nhìn không ra biến hóa gì. Triệu vô cực, cái này Ma Môn Cậu tập trung, cư nhiên muốn làm hoàng đế, cư nhiên muốn làm hoàng đế. Hắn là cái gì? Bất quá nhất giới thảo dân, lại cũng xứng làm hoàng đế. Tức giận Lý Uyên đem long án đập thùng thùng rung động, trong miệng phát ra thanh âm tức giận, hắn hướng về Lý Kiến Thành nói: Kiến Thành, ngươi nói xem, nên làm cái gì? Ngươi là thái tử, ngươi gặp loại chuyện này phải làm gì? Lý Kiến thành thoáng một cái chân chờ, lại cũng là đã sớm chuẩn bị, không người nói, phụ hoàng không cần tức giận, triệu vô cực chỉ là một tên tiểu bối, lại có cùng bản sự, nhi thần cho rằng, ta đại đường thừa dịp triệu vô cực đặt chân chưa ổn, trọng binh tại Hoàng đông, đồng thời phái người liên lạc đột quyết, cao ly, thương định tốt thời gian, tam lộ đại quân cùng một chỗ tiến công triệu vô cực, tam lộ đại quân tiến công, một trận chiến, liền có thể chiến thắng triệu vô cực. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa, Cái này đích xác là một biện pháp tốt, bây giờ Lý Đường một phương chưa hẳn liền có thể giữ chặt Triệu Vô Cực, nếu mà có được Cao Ly cùng Đột Quyết, kia liền là rất khác nhau, nhất là Triệu Vô Cực để từ thế tích quét ngang Đột Quyết, quả thực chọc giận người Đột Quyết. Lý Kiến Thành trong lòng mừng thầm, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt lại tại Lý Thế Dân trên thân đảo qua, trong đôi mắt hơi hơi mang theo vài phần đắc ý. Lý Huyên gật gật đầu tựa hồ phi thường hài lòng, sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào Lý Thế Dân trên thân, "Thế Dân, ngươi có cái gì phải nói?" Khởi bẩm phụ hoàng. Lý thế dân có chút dừng lại, sau đó lại liếc mắt nhìn Lý Kiến Thành, sau đó chậm rãi mở miệng nói, thế dân không có cái gì phải nói, thái tử điện hạ nói có lý, bây giờ chúng ta triệu vô cực chỉ dựa vào chúng ta một nhà là khó đối phó vô cùng, muốn đánh giết triệu vô cực, biện pháp tốt nhất vẫn là liên lạc cao ly cùng đột quyết, ngoài ra, triệu vô cực chính là võ lâm cao thủ, nếu là có võ tôn cùng dịch kiếm đại sư phó thải lâm đồng loạt ra tay, nói không chừng, có thể đánh giết triệu vô cực. Lời này, Chẳng khác nào là đem Lý Kiến Thành lời nói cho lặp lại một lần. Lý Kiến Thành nghe thấy, trong lòng thì âm thầm đắc ý, khó được, Lý Thế Dân cũng không có cùng bản thân làm trái lại. chương 173, bản tôn muốn các người đem độc cổ phượng đưa tới cửa. Lý Kiến Thành, nhất định là cùng ma tướng Tông Triệu Đức Nôn có chỗ lui tới, giữa bọn hắn lẫn nhau có lui tới, như vậy, liên lạc đột quyết tự nhiên cũng không phải chuyện khó khăn gì. Lý Thế Dân ánh mắt ở Lý Kiến Thành trên thân đảo qua, trong lòng thì âm thầm phán đoán. Ma tướng tông tiền thân chính là Tung Hoành gia. Tung Hoành thủ đoạn muốn để Đông đột quyết cùng Tây đột quyết hơn nữa Cao Ly, Tân La, Bách Tể những quốc gia này hợp thành một thể, phối hợp Lý Đường đến tiến công triệu vô cực tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì. Bất quá Lý Thế Dân ánh mắt ở Lý Kiến Thành trên thân nhẹ nhàng quét qua, trong lòng thì lộ ra một vẻ cười lạnh. Một khi liên minh thành công, Lý Đường nói chắc chắn, hẳn là ta Lý Thế Dân mới đúng. Lý Đường triều đình nghị luận âm ý, cuối cùng liên lạc Đông Tây đột quyết cùng Cao Ly. Tân là, bách tể nhiệm vụ này tự nhiên cũng chính là rơi xuống Lý Kiến Thành trên thân, như thế chính là một cái công lớn. Đến lúc đó, Lý Kiến Thành cũng coi là chiếm được chỗ tốt rất lớn, thái tử vị trí, danh chính ngôn thuận. Bài triều về sau. Độc cô phiệt. Ba giờ này khắc này, độc cô ra lại là khó được góp ở cùng nhau. Bây giờ, bọn họ tuy nhiên đầu phục Lý Đường, nhưng là, thời gian lại cũng, cũng không dễ vượt qua. Lý Đường không phải là nghĩ muốn độc cô ra đầu nhập vào Lý Đường mà là muốn triệt để nuốt mất độc cô ra tất cả. Bây giờ độc cô ra tuy nhiên ở lý đường nơi này có hưởng vô tận vinh hoa phú quý, thoạt nhìn thanh danh hiền hoách, Thế nhưng là trên thực tế, độc cô ra thành viên tuyệt đại đa số đều là nhàn tản chức vụ, chân chính quyền lực trung tâm cũng không có độc cô ra địa vị. Nếu chỉ có như thế ngược lại thì cũng thôi đi. Lý đường rất âm hiểm để độc cô ra cùng lý đường thông gia muốn ngụm nhỏ ngụm nhỏ nuốt mất độc cô ra. Như thế thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, độc cô ra muốn đối kháng cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể từng điểm bị lý đường từng bước xâm chiếm. không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. lúc trước còn tưởng rằng đầu nhập vào lý đường, chúng ta độc cô ra còn có cơ hội đông sơn tái khởi. không nghĩ tới, lý đường đối với chúng ta động thủ nhanh như vậy, từng điểm từng bước xâm chiếm chúng ta độc cô ra cơ nghiệp, lâm tấm để cho chúng ta độc cô ra mất đi tất cả địa vị. độc cô thịnh lú ám mở miệng nói, lợi hại, lợi hại. độc cô việt gia chủ độc cô phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn xem độc cô thịnh nói, nhị đệ. Không cần nói nhiều lời nhảm, ta chỗ này có một phong thư tử, các ngươi nhìn xem." Một bên nói, Độc Cô Phong đem phong thư đưa cho Độc Cô Thịnh. Độc Cô gia đệ tử tiến tới thư tử trước mặt, không khỏi đồng thời kinh ngạc một lần, nguyên một đám kinh ngạc mở miệng nói, "Triệu vô cực." "Không sai, chính là Triệu vô cực." Độc Cô Phong nhẹ nhàng thở dài một cái, "Một phong thư này là Triệu vô cực để cho người ta đưa tới, nội dung bên trong các ngươi cũng có thể nhìn xem." "Nội dung bên trong?" Đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cuối cùng, Độc cô Thịnh mở ra thư tín. Phong thơ nội dung vô cùng đơn giản. Đơn giản chỉ có một câu. Bản tôn muốn các ngươi đem Độc cô Phượng đưa tới cửa. Có thể nói là phi thường trực bạch, chỉ là nhìn thấy triệu vô cực chữ viết thời điểm. Độc cô ra mỗi một người đều từng ra một loại lâm thể cảm giác, trong nháy mắt đó, lại là cảm giác khắp cả người phát lệnh. Không cần nhìn thấy triệu vô cực, chỉ là nhìn thấy triệu vô cực cái chữ này dấu vết, bọn họ thì có một loại sợ hãi cảm giác Triệu Vô Cực thực lực rất mạnh. Hồi lâu, Vưu Sở Hồng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nàng ở Độc Cô Gia bên trong có thể nói là quyền cao chức trọng, giờ này khắc này lại cũng là nhịn không được thở dài lên, chúng ta chỉ sợ không phải Triệu Vô Cực đối thủ. Phượng Nhi, ngươi thấy thế nào? Độc Cô Phong ho khan một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Độc Cô Phượng trên thân, tuy nói Độc Cô Phượng chỉ là một nữ tử, thế nhưng là nàng lại cũng là Độc Cô phiệt bên trong số 2 cao thủ, thực lực gần với Vưu Sở Hồng, cho dù là lúc này Độc cô Phong cũng phải nghe từ độc cô Phượng ý kiến. Triệu vô cực muốn ta đi qua, gả cho hắn. Độc cô Phượng hơi hơi chần chờ một chút, sau đó lạnh lùng mở miệng rò hỏi. Đúng là như thế. Độc cô Phong có chút khóc cười nhìn xem độc cô Phượng, sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào viêu sở hồng trên mặt. Mẹ, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Không thể. Viêu sở hồng dứt khoát mở miệng nói, chúng ta độc cô ra, muốn để Phượng Nhi đi hy sinh, đi cho triệu vô cực làm tần phi sao. Mẹ! Độc Cô Phong hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, trước đây không lâu, Lý uyên đối với chúng ta cũng đưa ra yêu cầu, muốn để Phượng Nhi gả cho Lý Phiệt. Gả cho Lý Phiệt. vu Sở Hồng hơi sững sở sau đó mở miệng nói, là ai? Lý Kiến Thành hay là Lý Nguyên Các? Là Lý uyên Độc Cô Phong cười khổ một tiếng. ầm vu Sở Hồng trong tay long đầu quải trượng lập tức hung hăng rơi trên mặt đất, thanh âm bên trong càng là phát ra từng kia, bất kể như thế nào đều không thể che giấu sắc cơ. Ngươi nói cái gì, Lý Huyên lao sắc quỷ này? Là. Độc cô phong cười khổ mở miệng nói, Lý Huyên, yêu cầu, Phượng Nhi gả cho hắn, như thế, có thể bảo đảm trường chúng ta độc cô ra an nguy. Nam mơ, nhất định chính là nam mơ. Viu Sở Hồng tức giận mở miệng nói, ngươi đáp ứng hắn. Việc này, Hải Nhi làm sao dám đáp ứng? Độc cô phong cười khổ mở miệng nói, Hải Nhi chỉ có thể nói suy nghĩ một chút, chỉ là, Lý Huyên cho chúng ta ba ngày, để cho chúng ta suy nghĩ kỹ càng. Một lần này, ánh mắt mọi người lại nhất tề rơi vào độc cô Phượng trên thân, độc cô Thịnh thì là lạnh lùng mở miệng nói, Lý Đường đây là lo lắng, lo lắng chúng ta cùng triệu vô cực có quan hệ. Nói đến đây, độc cô Thịnh lạnh lùng mở miệng nói, Lý Huyên hiện tại liền là đang cố ý chen ép chúng ta, bây giờ bọn họ sợ chúng ta đầu nhập vào triệu vô cực, cố ý để Phượng nhi gả vào Hoàng Cung. xử trí như thế nào? Độc cô Phong có chút bất đắc dĩ nhìn xem độc cô Phượng, hiện tại, độc cô việt đã là rơi vào cái này nông nỗi chúng ta là không đối kháng được Lý Đường, bây giờ, Triệu Vô Cực, Lý Huyên đều muốn Phượng Nhi. Độc Cô phong khổ sở mở miệng nói, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ta đã biết. Độc Cô Phượng chậm rãi mở miệng nói, ta đi tìm Triệu Vô Cực. Đi tìm Triệu Vô Cực. Độc Cô Việt trên giới lại là nhất tề kinh ngạc một lần. Độc Cô Phượng thì là chậm rãi mở miệng nói, Lý Đường không phải Triệu Vô Cực đối thủ, luận võ công, Triệu Vô Cực thiên hạ đệ nhất, không người có thể địch. Ngoài ra. Triệu Vô Cực quân đội chúng ta gặp qua, Lý Đường quân đội chúng ta cũng đã gặp, ai mạnh ai yếu, tâm lý nắm chắc. Ta đi tìm Triệu Vô Cực, Lý Đường kiêng kỵ chúng ta, tất nhiên không dám đem Độc Cô ra thế nào, ngày sau khai chiến, Triệu Vô Cực luôn luôn có thể bảo đảm toàn bộ gia tộc chúng ta, Vũ Văn Thiện, Tống Thiện, không phải cũng là không có bị tiêu diệt sao? Độc Cô Phượng lắc đầu, thanh âm lại là đắng chát, ta nguyện ý gả cho Triệu Vô Cực, bảo toàn chúng ta Độc Cô gia an nguy. Chương 174, nếu là Cao Ly nhất tộc không phục, vậy liền diệt nhất tộc. Lạc Dương, hoàng cung. Bây giờ, Triệu Vô Cực thật là trải qua tiêu giao sinh hoạt, đại đường cực phẩm mỹ tử trên cơ bản toàn bộ đều đã đến Triệu Vô Cực bên này, mà Triệu Vô Cực khí tức trên thân cũng là càng thêm bình thản, hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tà đế. Thạch Thanh tùy đi theo Triệu Vô Cực bên người, lúc mới bắt đầu nhất, nàng vẫn rất lo lắng Triệu Vô Cực đối với mình chơi thô bạo, nhưng là, thời gian dần trôi qua, Thạch thanh tuyển lại là phát hiện triệu vô cực cũng không có thừa cơ làm cái gì quá phận sự tình. Sau đó, nàng cũng liền ở lạc dương hoàng cung ở lại. Nói đến cùng, Thạch thanh tuyển cũng chỉ là một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ, bởi vì cha duyên cớ, bình thường rất ít trên chân giang hồ, tuổi con nhỏ liền muốn bắt đầu đoàn cư, hiện tại rốt cục có thể quang minh chính đại, không chỗ nào băn khoăn, tâm tình của nàng liền rộng rãi rất nhiều, đối với triệu vô cực cũng là sinh ra một loại cực lớn hảo cảm. Nam nhân này, là có thể bảo vệ an toàn của mình. Thiên điện thư phòng, nơi này là triệu vô cực mới nhất thành lập nội các vị trí. Nội các, lại là có 12 người, bây giờ, những người này cũng đã là thuộc về triệu vô cực thủ hạ cao tầng, có thể nói là, có thể nói là đại hạch tâm. Ba giờ này khắc này, ở mới nội các chính trung ương, lại là ngồi một cái tuổi ở 17-18 tuổi nam tử, hắn liền là triệu vô cực, dù cho là thời gian trôi qua, triệu vô cực thoạt nhìn cũng vẫn là 17-18 tuổi bộ dáng đã trải qua ba cái thế giới, Triệu Vô Cực vẫn là bộ dáng lúc trước, chỉ là trên người uy nghiêm lại là càng ngày càng mãnh liệt. Thử Văn Kim Bảo, Thiên Gia Thần Kiếm. Ánh mắt khoáng đạt tầm đó đều có một loại lang lệ sắc khí. Nội cát, Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh một trái một phải, đây là Văn thần, xuống chút nữa chính là Trầm Lập nhạ, từ thế tích, Lý Tĩnh, Nhạc Phi bốn đại nguyên soái. Xuống chút nữa chính là Vũ Văn Hoa Cấp, Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn Vô Địch, Đan Hùng Tín, La Thành, Trình Giảo Kim. Tần Quỳnh, Lưu Hác. Bây giờ những người này đều đã tập trung đến Triệu Vô Cực thủ hạ, Triệu Vô Cực trong tay tướng lĩnh cũng là có chút điểm hỗn tạp, Tống Thiệt, Vũ Văn Thiệt, còn có Ngóa Cương Trại, những tướng lĩnh này, nếu là đổi bất kỳ một cái nào chúa công đều muốn cân nhắc có phải hay không suy yếu bọn họ bản thân ảnh hưởng lực. Nhưng là, Triệu Vô Cực lại cũng không để bụng, môn hạ có tài chi nhân đều ủy thác trách nhiệm. Bây giờ, cao ly nội bộ tình huống làm sao? Triệu Vô Cực mạn bất kinh tâm uống trà. Sau đó ánh mắt rơi vào Lý Tĩnh cùng từ thế tích trên thân, Lý Nguyên Soái thế nhưng là phân tích một chút tình huống hiện tại. Lý Tĩnh lập tức nói, vương gia yên tâm. Bây giờ, Tân La, Bách Tể, Cao Ly hiện tại vẫn như cũ giao chiến không ngừng. Bây giờ, chúng ta đã có 3 vạn quân đội lục tục gia nhập vào Tân La cùng Bách Tể, dùng chính là quân tình nguyện danh nghĩa. Trước mắt, chúng ta đã không chế được Tân La, Bách Tể mấy chục tòa trọng yếu thành thị. Trước mắt chúng ta còn có 10 vạn trở lên quân đội lục tục gia nhập Tân La Bách Tể không biết, Chúng ta sẽ có 15 vạn đại quân, xuất hiện ở Cao Ly, Bách Tể, 15 vạn đại quân. Triệu vô cực khẽ gật đầu, hắn áp dụng đối phó Tân La cùng Bách Tể sách lược chính là cho dư binh khí, vũ khí, trang bị, để Cao Ly trình diễn Tam quốc đại chiến, đợi đến Tân La cùng Bách Tể nhân số chưa đủ thời điểm, liền bắt đầu điều động quân tình nguyện. Xuất binh không xuất lực, để Tân La cùng Bách Tể toàn bộ tiêu hao triệu vô cực thì còn lại là không ngừng mà phái binh, thẳng đến bản thân binh lính tỷ lệ vượt qua Cao Ly. Vật tư chuẩn bị thế nào? Triệu vô cực ánh mắt rơi vào phòng Huyền Linh trên thân. Vương gia yên tâm, chúng ta có đầy đủ lương thực, cũng sẽ theo thuyền trở một bắt đầu vận chuyển hướng Tân La bát tể. Phòng Huyền Linh thật nhanh mở miệng nói, năm nay chúng ta thu hoạch lớn, lương thực đầy đủ chúng ta chuẩn bị chiến đấu một năm. Triệu vô cực ánh mắt lại rơi vào Từ Thế Tích trên thân. Từ Thế Tích người tình huống bên này chuẩn bị làm sao? Thủ hạ 15 vạn quân đội đều đã chuẩn bị hoàn tất. Từ Thế Tích thật nhanh mở miệng nói, lần này tác chiến. Là hai đường khai chiến, giáp công bình ngưỡng, cao cú lệ nhân khẩu vốn liền thưa thớt, dương nghiệm lúc còn sống ba lần xuất chinh, lúc đầu đã đem cao ly cho đánh cho tàn phế. Bây giờ, cao ly càng là mấy năm liên tục cùng bách tể tân la khai chiến, thời gian hai năm này, có thể nói là dân chúng lầm than. Bây giờ cao ly mười vạn đại quân đại đa số đều là tân binh, vũ khí không được đầy đủ, sĩ khí không phân chấn, đồ vật giáp công, một trợ. Chiến nhất định càng khôn. Triệu vô cực gật gật đầu, hai lòng nói, không sai. Cao Ly quốc yếu dân bẩn, bây giờ sách lược của chúng ta rất không tệ, Cao Ly đã bị hoàn toàn trấn áp, mặt bất quá nơi này thổ địa dùng để trồng lương thực vẫn là rất hữu dụng. Mặt khác lộ tuyến, lạc nhạn, người tới phân tích một chút tình huống kế tiếp. Trâm lạc nhạn gật gật đầu, sau đó thật nhanh mở miệng nói, trước mắt địch nhân của chúng ta chủ yếu đến từ ba cái phương diện, một cái là Cao Ly, đây là chúng ta trinh phạt đối tượng, bốn đại quân đoàn bên trong hai đại quân đoàn tiên đánh, vấn đề này không lớn, tiếp theo chính là Lý Việt cùng Đông Tây Bất Quyết áp lực là bắc phương cùng lý đường, chúng ta chỉ cần tạm thời giữ vững là được, đợi đến hai đại quân đoàn trở về, chúng ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì áp lực. Phong huyền linh hơi hơi như mày, sau đó mở miệng nói, Chúa Công còn cần cân nhắc một việc, việc này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Bình Nhương Thành cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh hạ xuống, hướng hồ, còn có dịch kiếm đại sư Phó Thái Lâm, nếu là hắn ở, chỉ sợ, trong lúc nhất thời, chúng ta cũng là bắt không được. Không quan hệ, Chúng ta mục tiêu tác chiến cùng Dương Nghiễm không giống nhau, Dương Nghiễm là muốn đánh ra đại tùy thanh danh, mà là chúng ta, cần phải làm chính là khống chế cái này dân tộc, tiến đánh bình nhưỡng thành không nhất thời vội vã, chúng ta cần phải làm chính là tiêu hao chiến, từng điểm đánh, từng điểm chạm canh gác, phế bỏ bọn họ tất cả tinh nguyện, hủy đi bọn họ tất cả sinh lực. Nói đến đây, triệu vô cực nở nụ cười, thế nhưng là cái nụ cười này, lại là để mỗi một người đều có một loại gan không khí hơi có vị lành lạnh. Phá hủy cao ly Tiêu diệt cao ly tất cả sinh lực. Nói đến đây, triệu vô cực cười cười, mặt khác, mời các vị nhớ kỹ, chúng ta đại tề, muốn không phải triệt để để cao ly diệt tộc, chỉ cần cao ly nguyện ý thần phục chúng ta, chúng ta vẫn là nguyện ý cho bọn họ một con đường sống, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn làm chúng ta đại tề thuận dân, hiểu chưa? Ông, đám người trong lòng nghiêm nghị, ai cũng biết, triệu vô cực tàn nhẫn tuyệt đối không phải nói đùa, nguyện ý cho bọn họ một con đường sống, chỉ là không biết. Lại có bao nhiêu người có thể được đầu này đường xuống đây? Ngoài ra, các ngươi còn muốn chú ý một chút. Triệu vô cực trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, một người không phủ, giết một người, trăm người không phủ, chảm trăm người, vạn người không phủ, diệt vạn người, nhất tộc không phủ, diệt nhất tộc. chương 175, Binh Phạt Cao Ly, Độc Cô Phượng đưa tới cửa. Mỗi một người đều là nhịn không được âm thầm hít một hơi khí lạnh. Triệu vô cực tàn nhẫn bởi vậy không phải bàn cãi. Bất quá! Người ở chỗ này lại cũng là không có một cái nào nhiều lời nói nhảm, bọn họ đều rất rõ ràng, Cao Ly chỉ là dị tộc, ngoài ra, Cao Ly cùng Lý Đường liên thủ, đây cũng là một kiện phi thường chuyện khó giải quyết, tuyệt đối không thể để Lý Đường cùng Cao Ly chân chính liên thủ. Sau đó, triệu vô cực lập tức bắt đầu mài đao xoèn xoẹn, chuẩn bị tiến công Cao Ly. Mà Cao Ly cũng là không dám chậm trễ chút nào, 30 năm thời gian, Cao Ly cùng Đại Tùy đã xảy ra 3 lần chiến tranh, mỗi một lần đều là thơi ngang khắp đồng. Mỗi một lần đều là để Cao Ly bỏ ra cái giá cực lớn, Tam trinh Cao Ly, để Cao Ly phần lớn sinh lực hao tổn đại bộ phận, nguyên bản Trung Nguyên nội loạn, Cao Ly tự cho là cũng là có thể nhúng tay Trung Nguyên. Ai biết, triệu vô cực hai ba lần liền nâng đỡ lên Tân La cùng Bách Tể, Cao Ly cảnh nội có thể nói là Tam quốc đại chiến, tuy nói, Tân La Bách Tể thực lực không đủ, lại cũng vẫn là bị chấn áp gắt gao. Mà triệu vô cực trong bóng tối nâng đỡ tin tức, Cao Ly cũng là vô cùng rõ ràng, lại cũng không thể tránh được. Tiểu quốc phải có tiểu quốc giác ngộ. Cao Ly chính là một cái tiểu quốc mà thôi. Triệu vô cực bồi dưỡng Tân La cùng bách tể, lại cũng cùng cho Cao Ly vũ khí trang bị, để Tam Vương chém giết càng thêm kịch liệt một chút. Mà người Cao Ly buồn bực là, một lần này Triệu vô cực chuẩn bị đối với Cao Ly động thủ. Về phần phát động chiến tranh nguyên nhân cũng rất đơn giản, Triệu vô cực chặn được thư tử, phát hiện Cao Ly cùng Lý Đường liên thủ, chuẩn bị công kích Triệu vô cực. Thoáng một cái, người Cao Ly liền cảm giác bản thân xuôi như chó. Bọn họ tuy nhiên dự định cùng lý đường liên thủ, nhưng là, lại làm sao có thể thực để triệu vô cực chặn được thư tử, một lần này Cao Ly quả thực là tự dưng chốt hoạn. Cao Ly rất cẩn thận cho triệu vô cực giải thích, mà triệu vô cực trả lời liền là vô cùng đơn giản, yêu cầu Cao Ly vương đến lạc dương tự mình cho chính mình chịu nhận lỗi. Điều kiện này, Cao Ly làm sao có thể đáp ứng?